mời các bạn cùng nghe phần hai mươi một của chuyện hầu môn độc phi chương hai trăm năm mươi một sắc phong quý phi an bình đột nhiên đã đến nhưng là sợ hãi kia vài cái v ụ n g trộm trò chuyện thiên cung nữ lập tức kinh sợ quỳ trên mặt đất việc không ngừng thỉnh tội hoàng hậu nương nương bớt giận nô thì b ả n cung hỏi trong lời nói các ngươi trở thành gió bên tai sao an bình cất cao ngữ điệu người mới hai chữ ở của nàng trong đầu nấn ná trong lòng thế nhưng cảm thấy buồn cười nàng như vậy còn thật sự làm gì người mới thương địch người mới sao này căn bản chính là không có khả năng chuyện tình nàng còn hỏi cái gì nhưng l à không biết vì sao nàng chính là muốn biết việc này tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra công nữ sắc mặt thức thì bị sợ tới mức khó coi đều là chỉ không được thân thể run run trong lòng hối hận không thôi sớm biết rằng sẽ không nên ở trong này loạn nói huyên thuyên từ tại đây hoàng cung bên trong chính cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra tại đây hoàng cung bên trong là dễ dàng nhất đưa tới mầm tai vạ các nàng như thế nào đều đã quên đừng nói chủ từ nhóm c h u y ệ n tình không thể đàm luận các nàng bây giờ còn đụng vào hoàng hậu nương nương họng thượng này lại khả như thế nào cho phải nhưng l à giờ này khắc này mặc dù là hối hận cũng đã muốn không có tác dụng trong đó một cái công nữ chỉ có thể kiên trì mở miệng Nương nương, nô thì nhóm nghe nói, hoàng thượng mấy ngày gần thượng nương, ngày cùng nương cùng một chỗ, còn nghe nói, hoàng thượng ít ngày nữa sẽ phong kia vì cô nương vì quý phi, hoàng hậu nương nương, nô thì nhóm đều là nghe nói, việc này tình nhất định không phải thật sự, hoàng hậu nương nương thỉnh bớt giận. cô cô cô thì một một ít thì thật bớt chỗ, phi, hậu phải hậu vì mấy mê cái cái kia kia việc là đây, đều đều cả sắc quý sẽ sự, vị không i vài cái a là cung cảm nữ n đều ậ hậu n hoàng nương nương trên người phát ra sắc bén khí dày đặc một chút nói đến mặt sau, lại run run kỳ cục trong được đặc sắc chút cục phát khí h dày sau, một mặt ra lại kỳ k khí, một trầm mặt trận an quỷ dị biết ì n không h ra t n này cung nữ càng cảm giác chính mình như g giác cảm cổ coi như bị đ ặ trầm ạ i giao cầu thượng, tùy thời thượng cầu đều tùy đã ơ i biết xuống đất bình thường. Không đất t r mặc bao lâu an bình thanh âm rốt cục ở trong không khí vang lên bất quá cũng là làm cho các cung nữ thậm chí là một bên nhân nhân đều lâm vào kinh ngạc bình tĩnh hoàng thượng là một quốc gia đứng đầu vốn là n ê n hậu cung đẹp ba ngàn sắc phong một cái quý phi tính cái gì xem các ngươi đem bản cung cấp phòng coi như bản cung là kia gọp mẹ bình thường các ngươi thả đi xuống đi bất quá trụ t ử nhóm c h u y ệ n tình khả không phải do các ngươi đến nói huyên thuyên từ về sau nếu là bản cung lại nghe thấy ai đàm luận trụ t ử nhóm c h u y ệ n tình vậy ngươi nhóm liền sẽ không nay ngày như vậy thoải mái Khi mình, các nàng nghĩ đến, ngành đón các nàng chắc chắn là hoàng hậu trách vài cái vi giật nàng nàng là công các các nữ đến, đón nương nương phía sau vài cái công nữ cũng bất chấp rất nhiều thừa dịp hoàng hậu nương nương còn không có thay đổi chủ ý làm khẩu các nàng việc cấp bách là nhanh chút rời đi a là nô thì tuân mệnh nô thì nhóm về sau cũng không dám nữa Vài vừa vẻ nàng nhà cái rời đi lại rồi cái kia tin miệng cười. công cô còn cùng cạnh chủ tức chủ còn chút nữ trốn dường như rời đi. Cô đơn còn lại an bình cùng ở nàng bên cạnh tí nhân nhân, nhân nhân nhìn nhà mình chủ tử, đang nghe nghe nhưng thùy tí tử, thấy tử thế một khóe lộ sao ở ý、cười. quý phi chủ tử thật sự không thèm để ý sao coi hắn đối chủ tử đối với cảm tình thái độ nàng tuyệt đối không tin chủ tử đang nghe nghe thấy hoàng thượng muốn sắc phong quý phi sau sẽ là này phản ứng nương nương này c ô n g nữ là nói lung tung nhân nhân m ở miệng nói hoàng thượng là cỡ nào yêu thương hoàng hậu nhân a tiền chút thời gian hoàng thượng đối hoàng hậu kia một bộ ước gì n h u tiến cốt tùy lý tùy thời đều có thể cùng một chỗ bộ dáng nàng liền không tin hoàng thượng hội mê thượng nữ nhân khác nhưng là này đó thời gian nàng ở bên ngoài cũng là nghe được một ít tiếng gió chính là không dám cùng hoàng hậu nương nương nhắc tới nàng nghĩ đến chờ sự tình phai nhạt cũng liền không giải quyết được gì chính là nhưng không có dự đoán được hôm nay thế nhưng bị hoàng hậu nương nương tự mình đã nhận ra An sao? Bình khóe miệng ý cười như、trước. người cũng sáng sớm chợt nghe nghe thấy tin tức này khóe chợt thấy sớm cười ý trước, tức hà hà có phải hay không nói lung tung chúng ta đi nhìn xem không phải nhất thanh nhị sở nhưng là thái hoàng thái hậu nơi đó nhân nhân nhắc nhở nói các nàng đây chẳng phải là muốn đi thái hoàng thái hậu tầm cung sao nàng nhưng thật ra hy vọng các nàng có thể đi thái hoàng thái hậu tầm cung cũng không tất đợi lát nữa đến hoàng thượng nơi đó thực gặp gỡ sự tình gì kia hậu quả an bình mâu quang hơi đổi k h ô nhân nhân ở trong lòng kêu to không tốt chỉ có không ngừng cầu nguyện trăm ngàn không cần ra cái gì nhiễu loạn mới tốt a ngự thư phòng cửa phòng nhắm chặt này đó thời gian hoàng thượng quốc vụ bận rộn ăn trụ cùng ở ngự thư phòng chung nhưng là nhưng cũng có một cái tin tức ở truyền lưu ở ngự thư phòng hầu h ạ cung nữ bọn t h a i giám ở đang trực thời điểm đều là vâng chịu không nhiều lắm ngôn nguyên tắc an an phận phân làm chính mình kém đối với này nghe đồn trong lòng sáng tỏ là được lúc này trong phòng truyền ra nữ t ử vui cười thanh âm còn hỗn loạn này nam nhân hùng hậu trầm thấp tiếng cười mọi người nghe xong cũng đều là mắt xem mũi lỗ mũi tâm thầm nghĩ này hoàng cung bên trong quá không được bao lâu sợ sẽ thật sự hội nhiều ra một cái quý phi nương nương bất quá đang nhìn đến một chút thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt giữa thời điểm đương trường cung nữ thay giám đều là ngần ra s ừ n g sốt một lát mới phản ứng lại đây lập tức quỳ trên mặt đất hoàng hậu nương nương an bình con ngươi dùng mình hoàng thượng đâu này bàn không cần hỏi bởi vì an bình ở cạnh gần này n g ự thư phong thời điểm cũng đã nghe được bên trong truyền ra đến tiếng cười cái kia nam nhân tiếng cười nàng làm sao có thể nhận thức không được nhưng là nàng lại không tin kia thật là thương địch c u n g nhân nhóm trên mặt mạo vẻ mặt hãn khúm núm nói hoàng thượng hắn thôi làm cho bản cung chính mình đi tìm đi an bình ánh mắt rừng ở kia nhất phiến nhắm chặt môn phi thượng bên trong tiếng cười như cũ đan sen nghe thì bộ dáng nhưng thật ra vui cực kỳ người mới nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái dạng gì người mới có thể làm cho thương địch coi trọng dứt lời không đại công nhân nhóm ngăn cản an bình rất nhanh vòng qua bọn họ hướng tới kia một cái phòng đi đến nương t ự cửa đứng đồng thước nhìn đến an bình nghênh diện mà đến một lòng nói không nên lời là cái gì thư vị nhi nghe trong phòng truyền ra đến tiếng cười đồng thước đúng là không dám nhìn tới an bình cặp kia mắt rốt cục đến cửa an bình cảm thấy một đoạn này đường đi đứng lên kia phân trầm trọng cảm là nàng cho tới bây giờ cũng không từng cảm nhận được liếc liếc mắt một cái cửa đồng thước của ngươi trù t ử không cho ngươi ngăn cản bàn cung đi vào sao đồng thước vi giật mình trù t ử không làm cho sao thật sâu hô hít một hơi giờ phút này hắn lực chú ý không chỉ có là ở chuyện này thượng hắn cảm nhận được hoàng hậu nương nương tức giận đối chính mình tức giận hắn không ngu ngốc tự nhiên biết t ầ n g này tức giận là vì gì dựng lên hoàng hậu nương nương là ở trách cứ hắn đã xảy ra chuyện như vậy hắn thế nhưng cũng gạt nhưng là nghĩ đến cái gì đồng tước phanh một tiếng thật mạnh quỳ trên mặt đất an bình nhìn đột nhiên ải nhất thiệt thân ảnh đồng tước người này tuy rằng là thương địch thuộc hạ nhưng là hắn tự tôn cũng là cực cao hôm nay việc này quỳ xuống an bình liễm m i không có lại để ý tới đồng tước ánh mắt một lần nữa dừng ở kia nhất phiến môn phi thượng mâu trung nắm thật chặt thật sâu hô hít một hơi đ ẩ y cửa mà vào không có môn phi cách trở trong phòng tiếng cười ở an bình bên tai mở rộng vài phần an bình nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỉ thấy ở bàn học tiền lấy nữ từ tay cầm đặt bút viết trên giấy miêu tả cái gì mà ở nàng kia phía sau nam từ nửa ôm thân thể của hắn vẫn đại nắm giữ nữ từ cầm bút thủ hai người cẩn thận chuyên chú ngẫu nhiên phát ra tiếng cười thế nhưng ngay cả nàng vào được đều không có phát hiện thật đúng là đầu nhập thế nào an bình trong lòng trung than nhẹ không biết là chua sót vẫn là châm chọc cái gì có thể làm cho bọn họ hai người như vậy chuyên chú an bình trong lòng không khỏi phát lên tò mò từng bước một đi phía trước đi đến bàn học tiền này tựa hồ mới giật mình n h i u đến mỗi cái nữ tử nàng kia d ư ơ n g mắt nhìn thấy an bình trong lòng run lên trên tay bút đã ở kia một khắc run lên run lên kinh hô hoàng hậu nương nương thương địch nhíu nhíu mày ánh mắt rừng ở an bình trên người chỉ thấy nàng ở lực chú ý tựa hồ cũng không có ở chính mình hoặc là trước mặt hắn nữ nhân trên người ngược lại là nhìn trên bàn bọn họ mới vừa rồi sờ họa họa xuất thần như thế thương địch bất ngờ mô quang vi liễm ninh nhi cho tới bây giờ đều là không ấn lẽ thường ra bài nhân a hảo một bộ uyên ương hí thủy đồ chính là đáng tiếc cô nương mới vừa rồi không c ẩ n thận tay run lên đầu viết trọng chút này mặc nhưng thật ra bẩn như vậy một bộ hảo vẽ ha ha không phải cô nương lỗi là b ả n cung lỗi b ả n cung không nên làm sợ cô nương như vậy một bộ hảo họa thật sự là đáng tiếc an bình lắc đầu thở dài nói thần sắc trong lúc đó còn kèm theo một chút tự trách ánh mắt thế này mới theo họa thượng rời cũng là nửa phần cũng không có nhìn thương địch mà là đem tầm mắt c h u y ể n rời đến đã muốn quỳ trên mặt đất cái kia nữ t ử trên người tuy rằng cuối đầu nhưng là an bình vẫn là thấy rõ ràng kia hé ra mặt cũng không trăm độ tìm thòi từng chiêm ra đại tiểu thư chiêm ngọc nhan nay tiểu n i c ô hoa nhan sao đáy mắt xẹt qua một chút không g i ấ u vết thần sắc an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười đi đến chiêm ngọc mặt tiền đem nàng theo thượng nâng dậy đến ngươi này làm gì xem b ả n cung đem ngươi sợ tới mức b ả n cung cũng không phải hội ăn thịt người sẽ không đem ngươi cấp ăn đừng sợ đúng rồi nhìn ngươi đem kia uyên ương họa rất sống động nghĩ đến ngươi cũng là thích uyên ương đi bản cung cũng rất là thích đâu nhớ rõ bản cung đại hôn thời điểm đêm đó chăn thượng cũng là thêu uyên ương hí thủy đồ án lão nhân tổng nói uyên ương là thứ tốt ngụ ý cát tường nói uyên ương nhất chuyên tình cả đời chỉ biết nhận định một cái nhưng l à bản cung nhưng thật ra không biết là ngươi xem trong hồ uyên ương ngươi lại sao phân thanh một cái uyên bên cạnh hay không lại là ban đầu kia chỉ ương đâu a người bình n d ừ một chút, ánh mắt thế này mới chút thế t ánh nhìn về phía h này về ơ n nói. Hoàng thượng, n g g địch điều có chỉ ý ư nói nô tới h nhưng、đối. Thương địch nhùng mặc mi phong ì nói nhanh ninh, đối. mi ninh nhi được mặc thật là giờ trên nơi này làm cái gì thương địch trầm giọng nói lạnh như băng thanh âm tựa hồ hỗn loạn bị quấy dày không hờn giận an bình trong lòng run lên thương địch chưa bao giờ từng dùng như thế ngữ khí cùng nàng nói chuyện nhưng lạt giờ phút này an bình liễm m i lại d ư ơ n g mắt là lúc nàng xem che mặt tiền c h i m ngọc nhan ý cười càng đậm chính là kia đặc hơn ý cười bên trong cũng là không có nửa phần độ ấm thủ hiện lên c h i m ngọc nhan hai má nhẹ vỗ về móng tay ở mặt trên dao động cỡ nào xinh đẹp hé ra mặt a Làm nàng không nghĩ dùng loại này phương pháp đến đối phó chiêm ngọc nhan bất quá chân chính ngăn cản của nàng cũng là thương địch hành động cơ hồ ở an bình dứt lời chính là thương địch liền một phen theo trong tay chính mình đem chim ngọc nhan cấp đoạt đi qua chặt chẽ hộ ở sau người như nhau hắn từng duy hộ nàng như vậy kiên quyết bất quá giờ phút này hắn s ở giống giận đối tượng lại thành chính mình không được ngươi thương nàng thương địch cắn răng nói ánh mắt khóa chặt an bình tay hắn nắm chặt thành quyền tựa hồ là ở ẩn nhẫn cái gì an bình chống lại thương địch hai mắt cười đến lại châm chọc không được nàng thương nàng Hà hà, thương địch trong mắt chính mình chính là cái loại này dung không hủy nhân ở trong mắt diệt dưới, này rung liền muốn cái loại sao? là vì sao an bình trên mặt thư cười cứng đờ kiên định hỏi nàng muốn biết thương địch vì sao hội đột nhiên thay đổi hắn tiền chút thời điểm còn như vậy yêu c u ố n quyết lấy chính mình không phải sao nhưng là thế này mới qua bao lâu hắn vốn nhờ vì muốn duy hộ một cái nữ nhân mà đối nàng lãnh ngôn tương đối thương địch v ì giật mình cùng an bình ánh mắt đối diện trầm ngâm một lát sốt cục m ở miệng nói ngọc nhan rất tài hoa trẫm cùng nàng có nói không xong trong lời nói trẫm cùng nàng cùng một chỗ cảm thấy rất mới mẻ cảm an bình bình tĩnh nghe mới mẻ cảm ý thứ của hắn là hắn cùng chính mình cùng một chỗ lâu cảm thấy ngấy sao trầm mặc q u ỷ dị trầm mặc an bình trong đầu không ngừng quanh quần thương địch mới vừa rồi theo như lời trong lời nói nàng mới phát hiện nguyên lai、like, theo đồng dạng một người trong miệng nói ra trong lời nói có thể làm cho nàng lên thiên đường đồng dạng cũng có thể đủ làm cho nàng xuống địa ngục an bình chậm rãi nhắm lại mắt mới mẻ cảm hào một cái mới mẻ cảm a nàng đã muốn không thể cảm giác được chính mình giờ phút này trong lòng là như thế nào cảm giác cái gọi là đau chết lặng đó là như vậy sao nàng nên như thế nào làm đem hết thủ đoạn giết chiêm ngọc nhan đau khổ giữ lại thương địch đối của nàng yêu thương cũng hoặc là nhận an bình thật sâu hô hít một hơi lại trợn mắt là lúc an bình mâu chung hơn một chút lạnh như băng đón nhận thương địch ánh mắt nô thì sẽ không quấy dày hoàng thượng cùng giai nhân tiếp tục nói này sự tình nói không xong trong lời nói an bình mỉm cười nhìn thương địch cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua ở thương địch bên cạnh chiêm ngọc nhan lập tức tao nhã xoay người từng bước một hướng tới thư phòng ngoại đi đến nàng hôm nay đến là vì xác định kia cái gọi là nghe đồn hay không là thật nay đã muốn xác định của nàng mục đích cũng liền đạt tới thương tâm sao nàng tự nhiên là thương tâm trừ phi nàng không thương thương địch c h ẩm hội mau chóng s ắ c phong ngọc nhan vì quý phi hoàng hậu người thân là hậu cung đứng đầu có một số việc còn muốn làm phiền hoàng hậu lo liệu đột nhiên phía sau truyền đến thương địch thanh âm coi như một bàn tay đem nàng đẩy vào vực sâu an bình dừng lại c ư ớ c bộ thân thể vi cương mặc dù là nàng cực lực muốn che giấu giờ khắp này cũng là hoàn toàn phá công sau một lúc lâu của nàng thanh âm mới vang lên hảo nô thì tuân chỉ dứt lời liền nhanh hơn bước chân bước đi ra phòng Từ từ phòng nhân ngoại công nhân từ An bọn ì n phòng sau, trong lòng liền vẫn buộc chặt thật cẩn thận lưu ý phòng trong vòng đồng tĩnh, h chặt thật vào sau, buộc lưu b ý họ nghĩ đoán ế thiếu n phen đại ẩm ý, nhất định là không thiếu được nhưng là thư phòng nội lại trang một ẩm tim độ thư tòi.、Bọn、họ đại được đ lại ý, là là Bọn không ra thư phòng nội rốt cuộc là cái gì tình huống nhưng l à giờ phút này nhìn đến hoàng hậu nương nương đi ra cả người sửa phát ra sắc bén thậm chí cách khác mới còn muốn đặc hơn nhiều lắm bọn họ trong lòng cũng là có để đúng vậy hoàng thượng k h ắ c kết tân hoan hoàng hậu nương nương lại như thế nào không giận đâu mà trong n g ự thư phòng an bình sau khi rời khỏi thương địch trong mắt lạnh như băng cũng là biến mất không thấy mi tâm mặt nhăn càng nhanh ninh nhi nàng hoàng thượng ngài thật sự muốn xác phong ngọc nhan vì quý phi chiêm ngọc nhan thử hỏi mấy ngày nay thương địch đối của nàng thái độ làm cho nàng cũng lâm vào kinh ngạc có đôi khi nàng cảm giác được hắn lạnh như băng nhưng là có đôi khi nàng lại cảm giác chính mình là bị hắn quý trọng nhân bình thường nàng tiếp cận thương địch là có mục đích nàng nên vì chiêm gia báo thù nhưng l à hiện tại nàng phát hiện có mặt khác một loại rất tốt phương pháp đến vì chiêm gia báo thù có lẽ phụ thân như vậy cố gắng đều không chiếm được gì đó nàng có lẽ có cơ hội có thể đạt tới nếu thật sự thành thương địch nữ nhân có thể thay hắn sinh kế tiếp hoàng tử ở nay hoàng thượng còn thượng vô đích hoàng tử dưới tình huống nàng có nhiều lắm cơ hội đem chính mình con đưa lên ngôi vị hoàng đế Huống hồ, dẹp an chữ tính tình, nàng lại sao dung hạ hoàng thượng có nữ nhân khác chim nhan không bình không chừng như thế nào thống khổ rất, nàng dung không dưới, như thương dung tuy dung an nàng nữ ngọc cũng bồn, an rằng trên nào nàng nàng cùng rồi dẹp dưới, sao vừa vừa có cười, mặt rất lại lý mới vậy ý đến ị định c lúc cách h nhất sinh trong ra ngăn n đó, u là lại có c h í h mình trợ giúp, tại sao phải hắn nhóm cảm tình không phá cảm Đến trợ tại sợ giúp sao sao. lúc đó nếu là nàng thật sự sinh con như vậy mẫu bằng t ừ quý hiện tại ai có thể khẳng định con trai của nàng sẽ không là đích hoàng từ đâu chiêm ngọc, ngọc nhan trên mặt vui vẻ hoàng thượng kia đêm nay thường địch ha ha cười cũng là đánh gãy lời của nàng ý có điều chỉ nói Này gian, đó thời chống u ư ơ i cũng đều lại à nhìn, huống hồ muốn ngươi dụng này số lượng không nhiều thời giờ, đến tự mình theo nhất dường Long Phượng trình tường chăn phủ gấm. Chim Ngọc Nhan thân thể vi giật mình, hồ chấm cho thời theo phủ Chim giờ, gấm. giật Long Phượng lợi vi số tự thể trình tường. Chống lại thương địch tầm mắt nàng nghĩ đến mới vừa rồi an bình theo như lời trong lời nói hoàng thượng ý t ứ lại hiểu không qua a nếu yên ương không cắt như vậy long phượng tổng nên cắt tường đi Long Phượng h o à nô thì ư n Nô g A. t h tuân chỉ chiêm ngọc nhan vui vô cùng phúc phúc thân trong lòng nghĩ còn nhiều thời gian mà chính lúc này ngoài cửa truyền đến công nhân thông báo nói là liêm thân vương cầu kiến thương địch liễm liễm m i phân phó chiêm ngọc nhan trước đi xuống chiêm ngọc nhan thuận theo rời khỏi thư phòng liêm t h ầ n vương xích ký vào n g ự thư phòng nhìn đến thương địch thần sắc một mảnh ngưng trọng dẫn đầu mở miệng nói hoàng hậu nương nương đã tới thương địch không nói đi đến bàn học tiền đem kia một bộ bị hủy uyên ương hí thủy đồ thu lên thật cẩn thận cuốn hảo cũng là quăng vào phế giấy cái giỏ chung hắn cùng ninh nhi ngày đại hôn trên giường chăn quả thật là uyên ương hí thủy nàng nhớ rõ mà hắn cũng đồng dạng nhớ rõ uyên ương nghĩ đến ninh nhi mới vừa rồi khi một phen nói thương địch mâu quang lóe lóe đáy mắt một mảnh thâm trầm hoàng thượng thật sự muốn như vậy sách ký tiến lên từng bước mi phong nhanh ninh đúng là vẫn còn hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề phải làm như vậy chỉ có thể làm như vậy hổ phù mất trộm chuyện tình khả cha ra manh mối thương địch truyền hoán đề tài hổ phù mất trộm ý nghĩa cái gì bọn họ là lại rõ ràng bất quá bác yến quốc quy củ chỉ có chấp hổ phù mới có thể đủ điều động quân đội mà hổ phù mất trộm chẳng khác nào là bác yến quốc cổ học bị nhân cấp et này không có thương tịch tướng quân thân thể cũng xích ký mi tâm mặt n h a n càng nhanh hắn lại như thế nào không biết chủ t ử như vậy kế hoạch nguyên nhân kia giấu ở chỗ tối thế lực vượt qua bọn họ tưởng tượng liền ngay cả hắn ở b ạ c yến quốc ẩn núp lâu như vậy cũng không biết có nhân so với hắn ẩn núp còn muốn thâm này khả phi một sớm một chiều có thể ngưng tụ lên lực lượng a Này hổ phù mất chỗ, thương tướng quân bên vấn nhân ngồi không yên. xảy hổ phù tịch chỗ mất trộm xem tối ra ra kia kia lại là đề, thường địch con người có chút buộc chặt thần sắc hơn vài phần ngưng trọng bất quá hắn cũng là hy vọng kia chỗ tối nhân sớm đi bại lộ chỉ có như vậy mới có thể đưa bọn họ nhổ tận gốc lúc này đây hắn hội làm cho cả bác yến q u ố c này chỗ tối thế lực hoàn toàn theo thế giới này thượng biến mất ai cũng mơ tưởng có uy hiếp đến bọn họ người một nhà an nguy tâm tư mà hắn hiện tại chỉ hy vọng ninh nhi có thể dựa theo hắn đoán trước đi nhưng lạc nghĩ đến hôm nay ninh nhi phản ứng hắn lại chẳng phải xác định hắn nghĩ đến ninh nhi sẽ tìm hắn đại ẩm ý một trận cho dù là ra tay quá nặng hắn cũng có cũng đủ lý do đem khiển đi nhưng là ninh nhi à ninh nhi luôn như vậy làm cho người ta nắm trong tay không được nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cố ý nói ra trong lời nói mới mẻ cảm cũng chỉ có ninh nhi mới có thể đủ làm cho hắn có cuồn cuộn không ngừng mới mẻ cảm à. một ngày này trong hoàng cung không khí dị thường q u ỷ dị rất nhiều người đều đã muốn biết hoàng hậu nương nương đi n g ự thư phòng tìm hoàng thượng chuyện tình đến cuối cùng còn truyền ra vài cái bản cũ Có nói hoàng hậu nương nương bởi vì ghen bởi hậu vì tị. đem hoàng thượng bên cạnh kia vị cô nương cấp trào bị thương còn nói hoàng thượng giận dữ trách cứ hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương cơ hồ là khóc chạy ra n g ự thư phòng lại có nói hoàng hậu nương nương tuyên bố muốn cho kia vị cô nương chết không có chỗ chôn nói như thế nào đều có này truyền t i ế n an bình lỗ tai lý an bình lại chính là cảm thấy buồn cười Đêm dài, toàn bộ hoàng cung đều đại yên bên lâm vào một mảnh dài, toàn hoàng vào tĩnh bên trong, trừ bỏ tuần cha thị cung bộ bỏ bộ cha vệ, phòng ậ n người đã muốn ngủ, chiêu dương điện nội, mọi chiêu đã h p đ ă ngoại như trước sáng ngời, h trước t e phòng n g o đó được có thể thấy được bên trong bên một cái nữ từ cắt hình, hồ nhất châm một đường theo cái gì vậy? Phòng ngoại, từ cắt tựa một theo một châm cái cái hồ gì vậy? ẩn nấp địa phương một chút cao lớn thân ảnh đứng ở bóng ma chỗ không nhìn kỹ đồ còn nhìn không ra nơi đó có nhân thương địch nhìn trong phòng cắt hình trong mắt tràn đầy sùng nịch hoàng hậu nương nương hôm nay hồi chiêu dương điện sau có nhiều phản ứng thường địch cố ý đẻ thấp thanh âm mở miệng nói một bên đồng thước nhíu nhíu mày như thế nói hồi trụ từ trong lời nói nương nương hôm nay hồi tẩm công sau hết thảy như thường hết thảy như thường thường địch con người căng thẳng hết thảy như thường như thế nào hết thảy như thường đối nương nương coi như sự tình gì cũng không có phát sinh quá bình thường nên làm cái gì thì làm cái đó bữa tối thời điểm nương nương còn phân phó n g ự phòng ăn làm nương nương thích ă n đường hòa thiêu nghe nhân nhân cô nương nói nương nương tâm tình nhìn cũng là vô cùng tốt đồng thức khó hiểu chủ t ử rốt cuộc muốn làm cái gì vì s a o này đó thời gian thái độ khác thường cùng kia chiêm ngọc nhan đi được gần lại vì sao phải đột nhiên sắc phong kia chiêm ngọc nhan vì quý phi nàng chẳng lẽ không biết nói này sẽ làm hoàng hậu nương nương thương tâm sao Khả giờ phút này hắn đứng ở chỗ này, nhìn kia phút hắn chỗ nhìn phong thần sắc lại là trước sau như một sủng nịch. giờ đứng sủng lại trước một này này, là sắc ở sau hắn đi theo chủ t ử nhiều năm nhưng cũng đoán không ra chủ t ử tâm tư thường địch nghe đồng tước trong lời nói khóe miệng giơ lên một chút ý cười ninh nhi a thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến hiện tại nàng vô phản ứng hắn lại nên làm như thế nào bất quá đối với đồng tước trong lời nói ẩn ẩn hàm chứa đối hắn bất mãn thương địch trong lòng cũng là thở dài không sai có rất nhiều sự tình hắn không có làm cho đồng tước biết đồng tước người này tuy rằng là trung tâm cho hắn nhưng là hắn cũng là trọng tình người bát tuấn bên trong liền sổ phi phiên đồng tước hai người cùng an bình nhận thức thời gian dài nhất hắn khó bảo toàn đồng tước sẽ không một cái không chú ý đã đem sở hữu chuyện tình đều nói cho ninh nhi hồi n g ự thư phòng đi thương địch nhìn trong phòng cắt hình lưu luyến nói chủ t ử ngài đã muốn hồi chiêu dương điện vì sao đồng thức nắm quyền đầu nắm thật chặt nghĩ đến hôm nay hoàng hậu nương nương xem chính mình trong ánh mắt kia phân chỉ trích trong lòng hắn liền hết sức tự trách hắn chung với chủ t ử nhưng là cũng đồng dạng kính để hoàng hậu nương nương nàng là hắn đời này gặp qua tối phong hoa tuyệt đại nữ nhân thường địch cũng là không có lên tiếng xoay người bước đi ra chiêu dương điện không có người chú ý tới bọn họ hành tung mà lúc này phòng nội an bình chính thay thương địch may giày nàng làm tiền một đôi giày có chút cũ nàng nhàn d ỗ i vô sự lại cho hắn nhiều làm mấy xong chỉ cần nghĩ đến âu yếm nam nhân mặc chính mình nhất châm một đường may giày lòng của nàng lý đã bị đ i ề n tràn đầy nhân nhân ở một bên nhìn trong lòng đã sớm nghẹn nhất bụng khí nàng nhịn đã lâu hiện tại rốt cục thì nhịn không được mở miệng nói nương, nương ngươi còn làm cái gì giày a hoàng thượng hắn hoàng thượng hắn đều như vậy đối với ngươi ngươi trả lại cho hắn làm giày lấy nô thì xem nương nương nên t h ư ở n g hắn bàn tay mới đúng an bình vừa nghe cũng là ha ha nở nụ cười này nhân nhân quả nhiên là vì nàng tưởng đâu bất quá, a i dám t h ư ở n g hoàng thượng bàn tay a là không muốn sống nữa sao lời này thiết chớ để để cho người khác nghe xong đi bằng không ngươi này xinh đẹp tiểu đầu dù là ngươi kia vị hôn p h u c a c a đều không bảo đảm an bình trêu ghẹo nói nhân nhân thân thể cứng đờ thật không ngờ hoàng hậu nương nương phía sau đều còn có tâm tư hay nói dỡn cắn cắn môi hung hăng nói ta nhân nhân mới sẽ không sợ rơi đầu nếu có thể vì hoàng hậu nương nương ra một hơi nhân nhân ngay cả là rơi đầu lại như thế nào nghe ngươi nói như vậy người là muốn đi thay b à n công t h ư ở n g hoàng thượng bàn tay an bình tiếp tục một bên may một bên m ở miệng nói trong lòng lại là vì nhân nhân trong lời nói mà trồi lên một tia cảm động nhân nhân đối của nàng cảm tình đã ở không tự giác trông sâu như vậy đâu có cơ hội nàng hào hào hiểu rõ nhân nhân nha đầu kia tâm sự nghĩ đến x á c h ký lớn như vậy cái nam nhân cũng có thể thành thân nhân nhân cũng không sợ hắn nhân nhân kiên định nói hiện tại nàng đối hoàng thượng phi thường tức giận kia tức giận thậm chí che giấu nàng đối hắn sợ hãi Khó mà làm được nương nương, dám dám nương, nương ngươi không thể như vậy nén giận nhân nhân giống ra tiếng đến thần sắc khó nén kích động đến lúc này nàng còn tại để bảo toàn hoàng thượng sao ai nói ta nén giận ngươi xem ta hiện tại không phải vô cùng cao hứng sao Có cái gì khả khi a nhân b ì n ha ha cười nói, dương mắt nhìn h cười dương nói, n mắt nhân lướt mắt một cái, nhìn thấy nàng k i an thức g i ậ bình ộ một dáng, dùng ánh cũng là không đành lòng lại, tiếp tục đậu nàng. Nhân nhân có một số việc, không n tục có việc chỉ dùng ánh mắt nhìn, mà là lại thể h đậu tiếp mắt số mà muốn dùng tâm là dùng n ì n ở m ặ trên ngoài chỗ đã thấy này nọ không nhất định sẽ là thật sự. Nhân nhân nhìn An Bình là chỗ thấy thật đã t sẽ sự. mặt tươi cười tại kim một khắc hoàn toàn cứng đờ trong đầu quay về an bình trong lời nói phục hồi tinh thần lại thế này mới lẩm bẩm nói nương nương ý tứ là hoàng thượng không phải thật sự di tình đ ừ n g luyến nhưng là nhưng là hôm nay nương nương theo n g ự thư phòng đi ra như vậy tức giận nô thì còn ẩn ẩn nghe thấy hoàng thượng nói phải nhanh một chút sắc phong kia chiêm ngọc nhan vì quý phi này làm sao có thể là giả An sao sau phía gian, sau, ra Bình trên càng nàng cũng thương nhưng nàng gắng bình tĩnh trở lại, một lần lại một lần nghĩ trước sau chuyện tình, nàng không tin thương địch sẽ thích thượng người khác, nhất là ở phía trước đoạn thời gian, đối nàng như vậy đặc giữ lấy dục sau, nàng lại không tin, hắn hội làm ra như thế chuyện tình. thể thực khí thực cho địch thích khác thời hội thế mặt tâm, trở một một trước trước rục đậm, làm làm đặc ý cười có lúc cố già đợi lại, lại đối lại là là là là dày vậy lấy sẽ ở ở ấy dữ thương địch càng như là cố ý ở thôi cách chính mình t h ư ơ nhân g đ ị c một loạt dị thường, nhất dị định h nguyên n sự ra có nguyên nhân, mà nhân à n g i tại biện biết ệ n cần nghĩ biện pháp biết rõ ràng thương địch khác thường nguyên n chỉ địch khác pháp h rõ t hoàng ì Bình tốt、rồi. Thức giận, rất tính rồi. ra, giận, lời mua bán, nàng an bình cũng sẽ không như không không Nhân nhân, có cũng nàng vậy bán, An mua làm. sẽ hậu nương nương phải hào hào đãi ở chiêu dương điện trung bên này hết thảy liền tạm thời giao cho ngươi an bình khóe miệng d ơ lên đáy mắt m a u quang l ó é ra tựa hồ là ở tính toán cái gì nhân nhân một trận hoảng hốt nghĩ như thế nào cũng không rõ hoàng hậu nương nương này thanh công đạo ý thứ thẳng đến sáng sớm hôm sau nàng xem đến một cái mặc cung nữ xiêm y nữ t ử đứng ở chính mình trước mặt kia khuôn mặt nhưng lại cùng chính mình giống nhau như đúc là lúc nàng là hoàn toàn ngây ngần cả người thẳng đến nghe được cái kia thuộc loại hoàng hậu nương nương thanh âm nàng mới bừng tỉnh đại ngộ Nương nương, người nhân nhân giật mình nói, nàng cho rằng thành chính mình bộ dáng giật gì? cái cho vì là bộ nàng không thể không thừa nhận hoàng hậu nương nương cho rằng giống như đúc nàng giờ phút này cảm giác chính mình coi như ở chiếu gương bình thường nhân nhân còn chưa kịp nói xong dịch dung thành nhân nhân bộ dáng an bình liền đánh gãy lời của nàng nhân nhân n g ư ơ i hãy nghe ta nói từ giờ trở đi đến ta trở về phía trước n g ư ơ i muốn sắm vai h ả o hoàng hậu nương nương đã biết sao nếu là ai tới n g ư ơ i chỉ để ý lấy cơ thân thể không khỏe ở trong phòng nghỉ ngơi có thể nhân nhân m i tâm nhíu chặt nương nương người muốn làm gì nàng thế này mới nhớ tới tối hôm qua hoàng hậu nói kia một câu làm cho nàng nghe không hiểu trong lời nói nguyên lai là ý thứ này an bình khóe miệng dương lên thâm thúy mâu t r u n g bắn nhanh ra một đạo lợi hại quang mang kiên định nói ta muốn chứng minh thương địch yêu nhân như trước chỉ có ta thương địch à thương địch của ngươi khác thường rốt cuộc vì sao dựng lên ta nhất định sẽ tìm ra đáp án đợi khi tìm được đáp án nàng nhất định phải làm cho hắn cấp nàng một cái công đạo t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai vận dụng hình phạt riêng an bình công đạo nhân nhân liền lặng lẽ ra chiêu dương điện một đường hướng tới mỗi cái phương hướng đợi cho nàng dừng lại là lúc phía trước cung điện chung truyền ra nam nhân cùng nữ nhân giao t ậ p cùng một chỗ cười vui thanh trong đó mơ hồ bạn tiểu trẻ con thanh âm nghe vào trong tay giống như thiên âm An hòa, tay cha hai đùa, tranh An sao. Bình vào cung điện, nhìn đến hình ảnh cũng là hết sức hài hòa. trong viện, thạch trên bàn bãi một ít sổ sách phi phiên trong không đáng con, buông xuống cùng con người này Bình miệng lòng không đậu dơ lên, nàng kỳ vọng nhìn đến không phải là trước mắt này một màn bãi Bích kìm hết hài thạch sách phi hề Châu sách cho khóe phải vào và là là mà là làm là sức cái cười trước yêu tiểu đậu gái kiếm, một ít một trẻ mặt mắt sổ sổ sơ một kỳ dơ bích châu thực hạnh phúc nhân nhân người tới xuất hiện làm cho hai người đều chú ý tới bích châu lập tức tiến lên đón nhận nhân nhân nhân nhân hiện tại là tiểu thư thị nữ nàng đột nhiên một người tiến đến chớ không phải là tiểu thư nàng cũng nghe nghe thấy nay trong cung truyền ồn ào huyên náo chuyện tình nghĩ đến này trong lòng lại lo lắng lên bích châu an bình m ở miệng trên mặt ý cười thản nhiên bích châu thân thể vi giật mình nhìn đối phương thần sắc thay đổi lại biến bích châu nàng kêu nàng bích châu nhân nhân là sẽ không trực tiếp gọi nàng bích châu hay là bích châu nghĩ đến cái gì tiến lên bắt lấy tay nàng tiểu thư người như thế nào phẫn thành nhân nhân lại đây rốt cuộc làm sao vậy hoàng thượng hắn bích châu mạnh nhắc tới lại đột nhiên nghĩ đến tiểu thư tâm tình liền lập tức câm mồm an bình đ e m của nàng do dự xem ở trong mắt ha ha cười nói chính là không nghĩ cho hắn biết ta mới có thể phẫn thành nhân nhân bộ dáng lại đây trọng sinh c h i tài nguyên trùm tiểu thư lại đây có gì phân phó bích châu cùng phi phiên cũng không khả quan nhiều này cung điện chung đồ cũng không có bao nhiêu hầu hả công nhân duy độc vài cái đều đều tự làm chính mình chuyện gì cũng không ở trong này cho nên bích châu liền cũng không có gì cố kỵ lôi kéo an bình đến thạch bên cạnh bàn ngồi xuống tiểu thư một khi đã như vậy cẩn thận lại đây định là có chuyện gì chuyện đó tình cùng cái gì có liên quan nàng cũng có thể đủ đoán ra vài phần manh mối An kia quan an nay qua Bình nhìn、so、với trước hội sát ngôn quan sát Bích Châu, trong lòng thật là an ủi, lực ý lại chuyển rời đến nàng hôm nay, tới nơi này mục đích thượng dương mắt nhìn thoáng Bích hội Châu thật chú hôm đích so sát sát với trước tới ủi, lại rời mắt lực mục là ý phi phiên d ư ơ n g giọng g nói. Phi Phiên, n ư ơ i còn nhận thức ta này trù t ử nhận thức tự nhiên là nhận thức phi phiên trả lời hảo không do dự từ hoàng thượng trù t ử đem chính mình phái đi bảo hộ tiểu thư bắt đầu hắn chính là của nàng thuộc hạ tuy rằng hắn một lần trong lòng không phục khá vậy cuối cùng vì nàng s ở thuyết phục từ trong lòng nhận này nữ trù t ử Cô tiểu a hay ta An ý tứ thức trù là l này không chỉ nhận Bình chống tử. ạ Phi Phiên Phi Phiên hai hồ hóa Bình hay không chỉ nhận thức tiêu lời nói i sừng An trong nàng này mắt. một sốt lát tự trù tử. là ở thư ý tứ là muốn ở hoàng thượng cùng nàng trong lúc đó làm lựa chọn sao nghĩ vậy chút thời gian nghe đồn phi phiên thần sắc ngưng trọng đứng lên tiểu thư hoàng thượng hắn tuyệt đối sẽ không di tình đ ừ n g luyến ngươi cùng hoàng thượng ha ha ngươi cũng cho là như vậy sao vừa vặn chúng ta đều muốn đến cùng nơi đi đâu an bình ha ha cười nói nàng nhìn ra được phi phiên theo như lời trong lời nói đều không phải là là an ủi nàng ngay cả phi phiên đều tin tưởng thương địch tuyệt đối sẽ không di tình đ ừ n g luyến nàng lại có cái gì lý do không tin đâu chính mình mới là thương địch thân cận nhất nhân a phi phiên lại một lần nữa s ừ n g sốt nếu tiểu thư tin tưởng hoàng thượng sẽ không di tình đ ừ n g luyến kia nàng tới nơi này là vì cái gì hắn phi phiên tự nhận thông minh nhưng l à đối với tiểu thư tâm tư hắn lại là có chút chóc đoán không ra đơn giản cũng không lại phí não đi đoán trực tiếp mở miệng nói tiểu thư là phi phiên nhận định chủ t ử tiểu thư làm cho phi phiên lên núi đao xuống biển lửa phi phiên đều không chối từ an bình vừa lòng cười nếu ta lúc này đây mục tiêu là hoàng thượng đâu người khả hội nghe mệnh lệnh của ta phi phiên tựa hồ thật không ngờ hội nghe thế dạng một câu mi tâm cao chỉ cần không thương tổn hoàng thượng ta làm sao có thể thương tổn hoàng thượng an bình liễm m i khóe miệng cười trở nên nhu hòa rất nhiều phi phiên nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đúng vậy tiểu thư như vậy yêu hoàng thượng làm sao có thể thương tổn hoàng thượng đâu tiểu thư muốn phi phiên làm cái gì thỉnh tiểu thư phân phó phi phiên trong lòng đã không có cố kỵ Ta m u ố người n giúp ta hảo cha, cha, hoàng thượng khác thường nguyên nhân, hắn chưa bao giờ từng như vậy, nhất định là đã là x y ra sự tình hảo cha cha tốc tốc cho ta tin tức mặt khác chuyện này không thể làm cho những người khác biết phi phiên trầm ngâm một lát đem trong lòng con dao cho b í c h c h â u trong tay chắp tay lĩnh mệnh lạc phi phiên nhất định đem hết có khả năng cha ra nguyên nhân an bình lại cùng bích châu hai người hàn huyên trong chốc lát thiên nhi nghĩ đến nhân nhân còn tại chiêu dương điện nội giả trang chính mình liền cũng không có ở lâu nhanh chóng trở về chiêu dương điện nàng không trở về đ ổ hoàn hảo một hồi chiêu dương điện nhưng thật ra thấy được một cái vốn không nên ở chiêu dương điện nội xuất hiện nhân tì tì ngọc nhan hảo ý đến xem tì tì tì tì tị mà không thấy chớ không phải là ở sinh ngọc nhan khí an bình tiến sân liền nghe thế dạng một câu t r u y ề n đến đẹp mặt lông mi theo bản năng nhíu nhíu chiêm ngọc nhan sao thế nhưng chạy đến của nàng chiêu dương điện trung đến đây nghĩ đến hôm qua ở n g ự thư phòng chuyện đã xảy ra an bình trong lòng nhịn không được thầm nghĩ này chiêm ngọc nhan động tác thật đúng là rất nhanh liễm liễm m i an bình hướng tới kia thanh âm truyền đến phương hướng đi đến rốt cục thấy được chiêm ngọc nhan hôm nay nàng nhưng thật ra cùng hôm qua cho rằng một trời một vực hôm qua mặc khi còn sống c u n g nữ siêm y nay đổi thành c u n g trang chiêm ngọc nhan vốn là là một cái ngày thường cực kỳ xinh đẹp nữ tử này một tá phẫn lại kiều diễm như hoa An ra kia ra Bình trong đầu hiện ra cái kia cùng nàng cực chơi thân ra đại tiểu thư, thật không ngờ, một lòng hướng、Phật、nàng. chơi chiêm thư, thật Phật tiểu một đầu đại cái cực Không muốn dụng bị lợi chỉ a ra m nguyện ni nàng, xuất vì ô cô m một người. An bình liễm liễm mi, biến hóa này thật đúng là làm cho nàng cảm một mặc nay lớn như biến biến người, an bình biến này đúng nàng hận từng nương, như nào. hóa, hóa vậy vậy thấy lại là là là lại cái cải tiếp cái có cuộc cho cho c thật thật khả thế h rốt tốt gì dù dù cần nàng đứng ở nàng an bình mặt đối lập nàng an bình tự nhiên là sẽ không thù hạ lưu tình mặc dù là nàng hoài nghi thương địch di tình đ ừ n g luyến có khắc dụng ý hiện tại nàng chính là nhìn chiêm ngọc nhan không vừa mắt nếu ngọc nhan chọc thịt thì thức giận ngọc nhan ở trong này cùng thịt thì chịu tội có một số việc ngọc nhan cũng vô pháp thả hữu hoàng thượng hắn hắn dám muốn ngọc nhan cũng không có cách nào còn thỉnh thịt thì chớ để giận chó đánh mèo cho ngọc nhan về sau chúng ta thì muội tốt sinh ở chung cộng đồng trở thành hoàng thượng hiền vợ mới tốt Chiêm Ngọc Nhan đồng ứ đứng n An Bình phòng cửa thân thể của nàng sau đứng vài cái công nữ, Hoàng thượng đã muốn g ở cửa của sau thể cái vài đã đ ý í thời ngày nữa đem sắc p o cho n nàng nên hôm nay nàng liền có chút khẩn cấp muốn đến này chiêu dương điện nội tòa tòa An Bình nguyện g vì quý chiêu phi, cấp hôm chút khí. h có tòa tòa t Đồng thời, nàng cũng còn tại tính toán nên như thế nào châm ngòi thương địch cùng an bình hai người trong lúc đó cảm tình nàng muốn mượn cơ hội này làm cho này ân ái vợ chồng hai người trung gian sinh ra một cái vĩnh viễn cũng vô pháp khép lại vết rách An của An Bình không tình nàng nàng càng thêm hy vọng、an、Bình có thể xuất hiện, nàng làm cho nàng xem xem chính mình thắng ráng. bất bộ thấy, cho thật thêm hy thể cho khi tị tâm tốt, xuất mà làm làm xem xem lợi có quá, phẫn thành nhân nhân an bình đi lên tiền nhìn không chớp mắt theo c h i m ngọc mặt tiền trải qua khóe miệng d ơ lên khởi một chút đồ cong trong miệng m ỉ non nói đều còn không có trở thành quý phi đâu liền tì tì tì tì kêu nhà của ta nương nương cũng không có như vậy muội muội Chiêm người ọ c cung của Nhan nhìn này nữ theo của nàng theo t r ớ c cũng mặt trong thập đi đã qua, lòng phần không h n g ậ n nghe thế, câu châm chọc lời nói sau, trong lòng rất tốt giống bị châm một phen hòa, nhìn cung nữ, lớn tiếng、quát. Người ở thế châm chọc châm rất tốt một quát. câu sau, lời kia sắp hòa, cửa vào bị đứng lại đó cho ta an bình dừng lại cước bộ đứng lại khóe miệng d ơ lên một chút châm chọc xoay người nhìn kia chiêm ngọc nhan liếc mắt một cái lạnh lùng hừ một tiếng vẻ mặt khinh thường lập tức liền xoay người đẩy ra cửa phòng đi rồi đi vào Chiêm này g không cung thường chung phương ọ mọn c còn có phục nhan nữ hèn khinh tinh thần muốn theo hồi vừa kia mới rồi lại, đối v đã o oanh quan trong cửa Chiêm ngọc ngực lửa nữa quan nhan tướng một thượng một tiếng. tràn môn lần lồng giận lại ầ đ dù là niệm qua tâm phú nàng, giờ phút này trong lòng nàng, này niệm tĩnh trong giờ tâm qua phút phú cung ũ n như thế nào g thế đ ề k h ô thể b ì nữ h tĩnh trở、lại. Này cung n lại. dám dám xem thường nàng sao chiêm ngọc nhan hít sâu ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia môn phi cười lạnh một tiếng tì tì ngươi này chiêu dương điện cung nữ như thế không hiểu quy củ sao trong h không tốt biết đến, nói là Hoàng hậu nương nương ôn hòa, đối hạ nhân chưa từng có nhiều yêu cầu, nếu không â n ngay công nữ đến, nói nương nương ôn từng nếu còn tưởng là là một tốt biết biết quốc sau, đều yêu cầu, đối cả có gia dạy dỗ ằ n g h à hậu như thế không quy không quy đâu. nương nương cũng Trong cự phòng nhân nhân vừa thấy an bình đã trở lại trong lòng rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức theo trên giường xuống dưới cầm lấy an bình thù an bình nghĩ bên ngoài cái kia nữ nhân mỉm cười nàng cũng không phải cái gì x à i lang h ổ báo ngươi sợ cái gì sợ chiêm ngọc nhan hôm nay kiêu ngạo chút còn là có chút đúng mực nàng không dám xông tới nương nương người cũng không biết nói người mới vừa đi không khi nào nàng đã tới rồi nô thì thị mà không thấy nghĩ đến nàng quá một lát liền phải rời khỏi nhưng lạt nàng lại coi như lại ở trong này giống một cái cầu ở nơi nào loạn phệ nô thì nghe xong đều nhanh nhịn không được muốn đem nàng oanh ra chiêu dương điện nhân nhân thẩm oán nói an bình vừa nói một bên đổi trở về chính nàng x e m y Bạch t r ầ người trên mặt n kia ư ơ nhân bên ngoài cụ phục lại khôi phục thành an bình bộ dáng phục khôi phục bộ g lại cụ nương nương ở ơ n đồng g không thích nàng an bình mâu quang vi liễm m ở miệng hỏi nói nhân nhân mi tâm mặt nhân lão nhanh việc không ngừng gật đầu đâu chỉ không thích quả thực chính là chán ghét thật sự nô thì xem ra nàng hôm nay chính là đến diễu võ dương o à i liên tiếp ở bên kia đồ chó sổi chính là muốn cho nương nương ngươi đi ra ngoài nương nương đi ra ngoài nàng không chừng còn có thể động cái gì yêu thiêu thân kia liền đi đi an bình khóe miệng d ơ lên một chút đồ cong trong mắt quang mang dị thường lóng lánh nương nương nhân nhân khó hiểu đi đi đi chỗ nào chẳng lẽ nương nương thật sự muốn đi ra ngoài sao an bình lông mi một điều dẫn đầu đi ở nhân nhân phía trước ngươi không phải chán ghét nàng sao vừa vặn ta cũng vậy thực chán ghét nàng đâu dị giới lôi tôn dứt lời là lúc an bình chạy tới môn phi chỗ mở ra môn vừa vặn nhìn đến chiêm ngọc nhan tốt lắm giống như tức giận đến nở sắc mặt nhưng gần là một lát chiêm ngọc nhan đang nhìn đến an bình là lúc trên mặt rất nhanh nở rộ ra một chút tươi cười tỳ tỳ ngươi khả rốt cục khẳng cặp ngọc nhan an bình ha ha cười b ả n cung nếu là nếu không ra b ả n cung này cung điện lý này cái chim chóc đều sợ là muốn bị ẩm ý đã chết Rứt nhất thời dẫn tới lời, dẫn ở đây chiêm ngọc, ngọc nhan biết an bình cho tới bây giờ cũng không là một cái dễ đối phó chủ cho nên nàng phải cẩn thận cẩn thận đồng dạng nàng cũng biết an bình uy hiếp là thương địch chỉ có kia thương địch đến công kích an bình mới là hữu hiệu nhất vũ khí mới vừa rồi là chính mình quá mức nóng vội tì tì ngọc nhan cũng cũng không muốn đánh nhau nhiễu tì tì nghỉ ngơi dù sao ngọc nhan cũng là nữ nhân biết có một số việc không phải tốt như vậy nhận nhưng là hoàng thượng quyết định s ắ c phong ngọc nhan vì quý phi c h u y ệ n tình đã muốn thành kết cục đã định này không hoàng thượng còn cố ý muốn ngọc nhan đến cùng tì tì nhiều hơn liên lạc cảm tình hào hào ở chung chiêm ngọc nhan trong lòng bình tĩnh rất từng tại, thật thay trong lòng bình nhiều, nàng từng không vui lục đục với nhau, nhưng là hiện tại, nàng cũng là thật sự thay đổi, ở trong này, lục là là vui với đổi, đục sự ở một u ố n dỡn tâm cơ. Ngọc Nhan đạt đích đùa tới thể tâm Chiêm mục m chỉ có cơ. cái chớp mắt không truyền nhìn an bình tựa hồ là muốn từ của nàng trên mặt nhìn đến bị thương thần sắc nhưng là nàng lại thất vọng rồi an bình trên mặt trừ bỏ ôn hòa tươi cười liền lại vô cái khác thần sắc nàng cố gắng tìm kiếm kia một chút tươi cười bên trong chân thành độ nhưng lại nhìn không ra nửa phần tạp chất cùng ngụy trang nàng không thương tâm điều này sao có thể này phát hiện làm cho chiêm ngọc nhan từ trong lòng không muốn nhận an bình tự nhiên là sẽ không thương tâm nàng không tin thương địch hội di tình đừng luyến yêu thượng chiêm ngọc nhan lại như thế nào bởi vì chuyện này mà thương tâm bất quá đối chiêm ngọc nhan nàng giờ phút này quả thật là không quen nhìn hoàng thượng làm cho nàng đến sao an bình liễm m i nàng cô đã lâu không đi bất kể nàng nói là thật là giả có một chút an bình giờ phút này trong lòng là hết sức xác định nếu mày an bình chậm rãi đi đến c h i m ngọc nhan trước mặt chống lại của nàng ánh mắt ngay tại c h i m ngọc nhan đoán an bình ý đồ làm khẩu một cái bàn tay hung hăng đánh hạ thật mạnh dừng ở c h i m ngọc nhan trên mặt ba một tiếng ở đây nhân nghe xong kia tiếng vang thân thể đều là không khỏi ngần ra chỉ thấy kia trên mặt rõ ràng hơn n g ũ căn hồng hồng giấu tay dị thường rõ ràng Chiêm n g ọ c nhan n thế h ư n trúng nàng n g g đã đây một bạt tay, đây là nàng bất là ờ ở nàng xem đến xem An bộ ì n không như vậy đánh nàng, bằng không, ngự phòng là lúc nàng cũng trúng nàng h hôm thư sẽ vậy đã đã nàng là m qua ở lúc t tát trước thế nhưng sai lầm rồi. Này một cái của đoán sai nhưng nàng nhưng là l ầ mặt rồi, cái này nàng làm một m tát cho của nàng sắc mặt như hỏa thiêu bình thường. Người hỏa thiêu mặt bụ chiêm ngọc nhan chừng mắt an bình mâu t r u n g thần sắc biến ảo An của nhan Bình đón của nàng ánh lạnh tiếng, lên hướng ngọc hừ thủ, thát chim cái tiếng, mắt một một mặt tới lại đi dơ không sai an bình hôm qua ở ngựa thư phòng vừa biết được thương địch cùng chiêm ngọc nhan chuyện tình nàng đó là thái sinh khí cũng không có trước mặt thương địch mặt nhi đánh này nữ nhân bất quá giờ phút này nàng tin tưởng thương địch sẽ không di tình đ ừ n g luyến cho nên này chiêm ngọc nhan ở của nàng trong mắt tính chất liền không giống với nàng xem không vừa mắt muốn đánh nhau liền đánh cái đó và chính nàng tôn nghiêm không hề quan hệ an bình hai cái cái tát không chỉ có đánh choáng váng chiêm ngọc nhan càng thêm là làm cho ở đây khác cung nữ đều khiếp sợ tột đ ỉ n h một cái là hoàng hậu nương nương một cái là hoàng thượng muốn sắc phong quý phi hai nữ nhân vừa mới bắt đầu liền như thế dương cung b ạ c kiếm kia về sau này trong hoàng cung hảo diễn sợ là phấn khích người đánh ta chiêm ngọc nhan cắn chặt hàm răng mới vừa rồi kia thứ hai bàn tay đánh cho nàng đầu mê m ụ i lại làm cho của nàng khóe miệng tràn ra một tiêm máu tươi an bình nhíu mày k i n h thường nói đánh ngươi đánh ngươi lại như thế nào bản cung giáo huấn một cái không có quy củ cung nữ chẳng lẽ không hẳn là sao bản cung cho nhĩ hảo chút thứ cơ hội mới vừa rồi bản cung ở trong phòng ngươi nếu là thức thời gặp bản cung vô tâm tư để ý tới ngươi ngươi nên rời đi nho nhỏ một cái cung nữ cũng xứng kêu bản cung t ỷ t ỷ sao hừ không biết phân biệt tả một câu lại một câu thật sao nghĩ đến ngươi đó là chủ tử sao hoàng thượng nói muốn s ắ c phong ta vì quý phi tân thần vương truyền Chiêm ngọc nhan an bình hư lạnh một tiếng nói là nói khả làm sao hoàng thượng sắc phong thánh chỉ hạ sao người này quý phi nương nương văn điệp đều nghĩ tốt lắm đừng nói ngươi bây giờ còn không phải quý phi đó là đợi cho ngươi về sau thật sự thành quý phi ngươi cũng không nên không có quy củ b ả n cung trước mặt khởi tha cho ngươi như thế ta ta ta tự xưng mà hiện tại ngươi cũng chỉ có thể tự xưng nô tì đối b ả n cung gọi một tiếng nương nương mà không phải tì tì an bình tinh tế nói tới không nói một câu chiêm ngọc nhan sắc mặt liền trầm tiếp theo phân rất là phấn khích một bên nhân nhân nhìn trong lòng vui sướng tri cực nhất là ở an bình đánh chiêm ngọc nhan kia hai bàn tay thời điểm thật có thể nói là là kích động lòng người hừ này nữ nhân nên như thế giáo huấn hiện tại chiêu dương điện nội đùa dỡn uy phong cũng không nhìn xem này rốt cuộc là ai bàn nhi Bàn công dạy bảo, công ngươi khả chịu phục. dậy khả An Bình khóe miệng dơ lên một chút thắng lợi tươi cười tưởng cùng nàng đấu, chính mình cũng không khóe chút một lợi tươi cười dơ đấu phục ả Quả Hồng, mới không có khả i mới chim đi. là làm này kênh không Nguyễn Hồng năng ngọc nhan nhéo cho h có p sao chiêm ngọc nhan tự nhiên là không phục vừa mới đã trúng này hai bàn tay nàng như thế nào có thể phục mặc dù là chứa phục nàng cũng còn không có làm tốt trong lòng kiến thiết này cơ hồ là ở an bình đoán trước bên trong tốt lắm nàng muốn chính là chiêm ngọc nhan mạnh miệng nếu này cung nữ như thế không có quy củ cũng không thể không tốt tốt dạy dỗ nhân nhân cấp b ả n cung tiếp tục và miệng trưởng đến nàng thuyết phục khí mới thôi an bình lạnh giọng mệnh lệnh nhìn c h i m ngọc nhan liếc mắt một cái lập tức đi đến một bên thạch đắng ngồi hạ ngay sau đó cái khác cung nữ bưng tới trà nóng hầu hạ an bình trước mắt này vừa ra trò hay nhân nhân vừa nghe và miệng lập tức lại hưng phấn đứng lên rốt cục nên nàng ra tay sao hừ hừ đánh người chuyện tình nàng cũng sẽ không thù hạ lưu tình nhân nhân đi đến chiêm ngọc nhan trước mặt cấp vài cái công nữ sử cái ánh mắt kia vài cái công nữ lập tức nhất r ỗ mà lên có đem chiêm ngọc nhan sở mang đến công nữ cấp mở ra mặt khác hai cái cũng là cái trụ chiêm ngọc nhan hai tay hung hăng đem nàng cấp nhấn quỳ gối thượng sao? Ta là hoàng thượng muốn xác phong thượng mật. là lớn phi, muốn người quý xác các Chiêm ngọc nhan trong lòng hoảng loạn cả lên, nàng ý thức được nhan hoảng lên, trong lòng loạn nàng an ý bất quá của nàng đe dọa đối nhân nhân nhưng là không có chút tác dụng nhân nhân ha ha cười thân thủ nâng lên chiêm ngọc nhan càng dưới xin lỗi tương lai quý phi nương nương hoàng hậu nương nương cùng nô t h nhóm cũng là vì ngài hảo dù sao tại đây hoàng cung bên trong quy củ nhưng là rất trọng yếu người nếu là không dạy dỗ về sau vạn nhất làm tức giận hoàng thượng kia hậu quả cũng không chính là và miệng mà thôi ha ha tương lai quý phi nương nương người khả tha thứ điểm nhi nô t h hội chú ý xuống tay lực đạo nhân nhân cười đến tà ác nàng là hội chú ý xuống tay lực đạo nàng tự nhiên sẽ không nhẹ đi Nhân nhân nói vừa xong, vừa ba một âm. tiếng, tại đây điện chung, thế điện hồi cung chung, nhưng cũng đây có hồi âm. ba ba ba ba, một cái tiếp theo một cái nửa khắc cũng không có ngừng lại an bình đứng ở trong tay đó là không cần xem cũng đón được giờ phút này chiêm ngọc nhan s ở chịu là như thế nào thống khổ an bình uống trà bàn tay thanh như trước liên tục chiêm ngọc nhan chỉ cảm thấy hai giáp đau đớn khó nhịn thậm chí buộc chặt lên nàng sắp chịu không nổi trong miệng t h ì t h à o đừng đánh ta phục an bình nhíu mày buông trong tay chén trà d ư ơ n g mắt nhìn c h i m ngọc nhan dù có hưng trí nhíu mày cười kia khuôn mặt bị đánh cho sưng đỏ không chịu nổi này nhân nhân xuống tay cũng không so với chính mình khinh đâu an bình âm thầm oán thầm nói chống lại c h i m ngọc nhan hai mắt cũng là thản nhiên mở miệng tiếp tục đánh an bình trong lời nói làm cho c h i m ngọc nhan chừng lớn mắt tiếp tục đánh nàng đều đã muốn ăn xong an bình phân phó nhân nhân tiếp tục nhân nhân cũng tự nhiên mừng rỡ tiếp tục bàn tay thanh liên tục cùng với an bình không nhanh không chậm thanh âm thật đúng là không nhớ được sao ta ngươi nên tự xưng nô thì an bình lại nhấp một miệng trà thản nhiên nói chiêm ngọc nhan trong lòng hận ý bốc lên hung hăng chừng mắt an bình bất quá vẫn là cắn răng nói hoàng hậu nương nương nô thì sai lầm rồi nô thì ăn xong cầu hoàng hậu nương nương tha thứ t à hồn vô song toàn văn đọc an bình nhíu mày khoát tay áo ý bảo nhân nhân dừng tay lại nhìn chiêm ngọc nhan k i a m ặ t trong lòng vui sướng c h i cực hôm qua ở ngựa thư phòng sở chịu kia một c ỗ ác khí cũng rốt cục tiêu tán không ít thôi ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì chẳng lẽ bàn tay còn không có ăn đủ an bình cất cao ngữ điệu chiêm ngọc nhan làm sao còn dám ở lâu hôm nay lại đây nàng thuần túy là tự tìm khổ ăn a nàng vẫn biết an bình khó đối phó còn chưa có không t ừ n g thường đến quá thủ đoạn của nàng hôm nay là nàng đại ý bất quá nghĩ đến cái gì chiêm ngọc nhan con n g ư ờ i liễm liễm vội vàng ra chiêu dương điện ha ha nương nương ngươi xem gặp không có nàng là mang theo cái đuôi trốn đâu nhân nhân tâm tình thật tốt có thể như thế giáo huấn kiên nữ nhân coi như là cho nàng một ít nhan sắc xem về sau nàng nếu là còn dám động cái gì yêu thiêu thân nàng làm theo có bàn tay hầu hạ nàng an bình liễm m i ánh mắt rừng ở trên tay chén trà thượng mang theo cái đuôi trốn sao nàng nhưng thật ra cảm thấy này chiêm ngọc nhan là vội vàng đi về phía ai cáo trạng đâu nghĩ đến thương địch an bình thần sắc biến ảo buông chén trà an bình theo ghế thượng nổi lên đến đi bồi bàn công đi xem t i ể u công chúa nàng hiện tại chỉ cần chờ chính l à không biết là trước chờ đến thương địch vẫn là trước chờ đến phi phiên điều tra kết quả quả nhiên như an bình sơ liệu như vậy chiêm ngọc nhan vừa ra chiêu dương điện liền vội vàng hướng tới ngựa thư phòng phương hướng đổi đi qua dọc theo đường đi nàng khẽ che nghiêm mặt đến ngựa thư phòng tiền thậm chí bất chấp công nhân ngăn trở cố ý muốn vào ngựa thư phòng các ngươi cho ta tránh ra chiêm ngọc nhan lớn tiếng quát trong lòng tích tụ khí như trước không có t i ê u tán hoa n h a n cô nương hoàng thượng ở việc phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy dày đồng thước đứng ở cửa đối với chiêm ngọc nhan hắn là không có gì h ả o cảm giờ phút này nhìn đến trên mặt hắn sưng đỏ không chịu nổi trong lòng trồi lên một tia vui sướng khi người gặp họa âm thầm oán thầm không biết là ai đem nàng đánh thành như thế bộ dáng kia đánh nàng nhân còn đây là đủ có đ ả m lượng không biết vì sao đồng thước đúng là cảm thấy người kia vô cùng có khả năng là hoàng hậu nương nương này đoán lại làm cho hắn trong lòng nhảy nhót chiêm ngọc nhan đến lúc này hùng hổ khôn khéo như đồng thước âm thầm đoán nàng nên sẽ không là tới cáo trạng đi nghĩ đến này đồng thước con ngươi nắm thật chặt lại kiên định chặn chiêm ngọc nhan chiêm ngọc nhan chính muốn phát tác lại nghe trong phòng truyền ra thương địch thanh âm làm cho nàng tiến vào đồng tước mi tâm mặt nhan càng nhanh nhưng không thể không làm cho chiêm ngọc nhan đi vào chiêm ngọc nhan đắc ý nhìn đồng tước liếc mắt một cái đẩy cửa mà vào tiến n g ự thư phòng liền anh anh khóc nức nở lên vẻ mặt ủy khuất bộ dáng dù là ai vừa thấy đều nhịn không được thương tiếc làm sao vậy thường địch nhíu mày xử lý bắt tay vào làm chung chuyện tình cũng không có ngẩm đầu chiêm ngọc nhan mới vừa đi làm sao hắn tự nhiên là biết đến nếu không có hắn ngầm đồng ý chiêm ngọc nhan mơ thường tiến đến chiêu dương điện giờ phút này khóc trở về này cũng làm cho hắn chút cũng không kinh ngạc trong đầu hiện ra an bình thân ảnh ai ngờ muốn ở an bình trước mặt chiếm được tiện h nghi đồ thật đúng là không phải nhất k i ệ n chuyện dễ dàng hoàng thượng nô thì sai lầm rồi nô thì không nên nhìn hoàng hậu nương nương hôm qua hoàng hậu nương nương tức giận trong lòng định chịu khổ sở cho nên đã nghĩ đi khuyên n h ủ nhưng là nhưng là không nghĩ tới hoàng thượng ngươi xem nô thì mặt c h i m ngọc nhan khóc kể nói tiến vào sau thương địch ngay cả xem đều không có lết nhìn nàng một cái thực tại làm cho nàng không hờn giận Thương địch thế địch nhưng này ngẩn lên, nhìn đến đầu mới không i a trương t ủ n miệng g kỳ khóe k cục mặt, h khỏi nói thật nói rút trừ, một cần á đánh i lại xinh coi, chim liền cười phải giờ cười. nữ ngay nàng sưng lên mặt, cũng đều là khó coi. Trước mắt chim ngọc nhan liền là như thế này, như vậy, buồn cười cực kỳ. nếu không phải thương địch đủ định lực, giờ phút này chắc chắn nở nụ、cười. Không tử, mặt trước mắt thế phút vậy cả cực địch lực, chắc c là là là khó đẹp, đều đủ bị kỳ, tưởng hắn cũng biết chiêm ngọc nhan lần này bộ dáng là xuất từ ai thủ ninh nhi a ninh nhi trẫm nghĩ đến ngươi thật sao không tức giận đâu xem r a của ngươi khí đều phát tiết lúc này sao Nhìn ngọc nhan, hắn chiêm trong lòng tuy rằng đối chiêm ngọc nhan không có đồng tình nhưng ở mặt ngoài thương địch cũng là khuôn mặt âm trầm đi xuống tức giận quát đây là có chuyện gì ai dám đem ngươi đánh thành như vậy hoàng thượng hoàng hậu nương nương nàng nói nô thì không quy củ ngay cả hoàng thượng mặt mũi cũng không cấp còn nói nếu là hoàng thượng ở đâu nàng làm theo đánh thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng muốn đi theo cùng nhau đánh hoàng thượng chiêm ngọc nhan thêm mắm thêm muối nói này đó là nàng mặt khác mục đích nếu bàn tay đều đã muốn đã c h ú n g nàng cũng không thể lãng phí lần này cơ hội nàng cần phải hào hào châm ngòi một chút này vợ chồng hai người quan hệ quả nhiên thương địch trên người tản mát da đặc hơn tức giận kỳ cục còn thể thống gì Chẫm này n cũng muốn đánh sao. Quả nhiên là vô pháp vô thiên nàng. Đều do chẫm trước kia rất sổng nàng. Ở mặt ngoài phẫn nộ trong lòng cũng là oán、thầm. Ninh Nhi n g g chẫm trước mặt thầm. Quả Đều pháp sao? kia a do là là vô vô rất Ở còn ả hắn đánh cũng muốn đánh sao. Này c sao? tính phù hợp ninh nhi tính tình nếu ninh nhi thật muốn đánh hắn trong lời nói hắn cũng chỉ có thể làm cho nàng đánh chỉ cần nàng có thể hết giận hắn càng thêm hy vọng ninh nhi hội dựa theo hắn dựa thiết quý thích đi hoàng thượng ngươi cần phải thay nô tì làm chủ a Chiêm nàng g đáng yêu nói, trong lòng ọ c đắc Nhan nói, lên, thầm h điềm đạm âm yêu o ý thượng vất tâm, trong lòng hắn tự phân hắn nhiên vốn liền lụng nếu này lòng vì vả, vì việc quốc sự làm là lại là bởi đù khiến ó chịu、an、Bình đánh h An nàng p ả không? k h Nàng i cho an bình ở thương địch trong mắt hình tượng chậm rãi bịt kín cho bụi thương địch từng yêu thương an bình không sai nhưng là quá mức mãnh liệt t r u n g quy là hội chịu thiệt nàng chờ xem an bình chịu khổ hôm nay nhưng cho tới bây giờ đều không có có yêu nhân nàng lại làm sao có thể biết yêu thâm đó là đối phương lại thế nào kia cũng sẽ bao dung ở yêu nhau nhân trong mắt đó là khuyết điểm cũng sẽ trở thành ưu điểm người bình thường còn như thế huống chi là yêu an bình tận xương thương địch đâu hắn đối an bình dung túng đã muốn sâu đến trong khung đi a trẫm nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đảo thương địch cất cao giọng nói lập tức phân phó bên ngoài đồng tước đi đem hoàng hậu cho trẫm gọi lại đây đồng tước tuy rằng không muốn nhưng vẫn là lĩnh mệnh rời đi bất quá hắn đem thương đ ị c h trí chỉ rơi vào tay chiêu dương điện thời điểm an bình cũng là liền cảnh đều không có để ý dĩ nhiên tự cố mục đích bản thân cùng t i ể u công chúa ngoạn cùng một chỗ đồng tước bất đắc dĩ chỉ có thể hồi ngự thư phòng phục mệnh theo sau ngự thư phòng truyền ra một tin tức nói hoàng hậu nương nương làm trái hoàng thượng ý thứ chọc hoàng thượng giận dữ thậm chí tuyên bố muốn phế hoàng hậu sao vị Tin tức trong bất tàu biết thường thấy thượng tin tức một thường. mỗi người nói, nhiên chiêu điện nội ngoại chiêu điện lại phi cái việc này ở hoàng cung bên hĩnh như đương dương cũng không ngoại lễ, nhưng là chiêu dương điện chúng công nhân lại là phi thường buồn bực. Vì sao đang nghe nghe thấy này hoàng thượng muốn phế sau tin tức sau, hoàng hậu nương nương còn như là một cái không có việc gì như nhân bình cơ bực, có là là là ở hồ phế hậu sao sao gì đều sau, lệ, là vì liền ngay cả bọn họ trong lòng cũng là sốt ruột không thôi đâu một ngày này an bình gọi đến phi phiên cùng bích châu vợ chồng cùng với bọn họ còn đến chiêu dương điện nội làm khách chiêu dương điện nội náo nhiệt không thôi này tin tức lại làm cho trong hoàng cung này công nhân nhóm mắt choáng váng phía sau hoàng hậu nương nương nên trấn an hoàng thượng tức giận mới là chính sự nhi a nhưng là nàng lại bọn họ lại không biết nói an bình yến khách bất quá là ngụy trang thôi nàng chính là muốn tìm một hợp lý lấy cớ làm cho phi phiên có cơ hội đem c h a được tin tức nói cho nàng thôi Trong p hồ ò n An Bình nghe phi Phiên hội báo, sắc mặt một mảnh ngưng trọng nhiều ngày, Phiên cũng này đến tin tức lại làm cho An Bình khiếp sợ không g tra, cao, tra báo, Phi hội Phi thầm hiệu cho khiếp thôi. h điều điều lại một sắc suất sợ cực tức mặt âm mà làm đã đó là phù bị đạo thương tịch bệnh nặng còn có trong chiều gợn sóng nàng thật không ngờ bác yến t h ủ y còn như thế sâu khó đối phó nhất không phải kia tam đại vọng môn mà là vẫn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó kia nhất cỗ thế lực a mà thương địch này đó là hắn khác thường nguyên nhân sao hắn muốn làm gì Khí không khác đích đâu, An Bình lại như thế nào không biết mục đích của hắn. Hắn thường hộ hộ hắn tính. Chầm mặc hồi lâu, An Bình thật sâu hô hít một hơi, đi đâu, định lại biết ngoài, cái nhiên cái giọng nàng, An nào nàng, còn An trong lòng dĩ nhiên là là mục mục mặc một một của có có lâu sâu quyết định cao bảo bỏ bảo lẽ trừ ở dĩ phi â n n phó ó phiên p h i đi thay b ả n cung làm một chuyện đem kia chiêm ngọc nhan cấp b ả n cung lược đến tiểu thư người là muốn mở miệng là bích châu tiểu thư giờ phút này thần sắc làm cho người ta đáy lòng theo bản năng sinh ra sợ hãi ý An bình khóe miệng dương lên, khóe mắt đáy á tà chương lué ra. o à n n g hậu nương, nương dung k hai ô n g d ư trăm năm mươi ba tùy ý tra tấn bích châu vừa nghe khẽ nhíu mày nhưng phi phiên khóe miệng cũng là d ơ lên một chút tươi cười lập tức chắp tay nói là nương nương ở chỗ này chờ thuộc hạ chắc chắn ở ngắn nhất thời gian nội đem nhân đưa dứt lời lại nhìn trong phòng đã muốn đã không có phi phiên thân ảnh An Bình nghĩ một ớ i rồi theo Phi Phiên trong miệng được đến tin dãi lại mắt, phía sau, đã muốn là trạng vảng. Phi Phiên quả nhiên lời nhiều hiện tại chiêu điện nơi vừa vảng, v phía sau, hứa, An An ra trong trạng theo tức mắt thực tuân thủ xuất bất thật chậm nhắm không Bình nhân Bình nhưng thật ra không nào gặp đến muốn cũng dương được đã đã đó, có là lâu quả quá quá ở i đi vã gặp nàng. m ộ cái u ám phòng nội nữ t ử bị bịt kín mắt hai tay hai chân đều bị dây t ừ n g chặt chẽ cột lấy nàng muốn kêu cứu nhưng là trong miệng tắc một đoàn bố làm cho nàng liên phát ra một tia thanh âm đều có vẻ thập phần khó khăn Chiêm ngọc chút căn cổ cả thức cho chính chế cho tục nhúc nhích. nhan thật không hoa hoa, nhiên không phản nhất nhất thời mất đi ý thức đợi cho lại thanh tình thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng như thế bị quản chế cho nhân, động liên tục đều không thể viên liền người đi đợi lại điểm, mới liên trên ngắm một một mất ngờ, nàng ngự trong bóng đen, nàng bản ứng, truyền đến trận nàng quản động đau bất đột kịp bị quá đều lạ ở ý rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia đem nàng bắt đến nhân rốt cuộc là ai mà này lại là chỗ nào Chiêm ngọc nhan trong đầu xoay đầu quả a An an. An ra n nghi vấn tối có thể nghi nhân là an Bình, này đoán nàng Bình như người hành động, mục đích sợ là không đơn h thể cho thế đích vô số sợ tối g lại i bất bắt có mục là làm làm là nhiên n g ĩ vậy chút h t ờ gian trong hoàng cung nghe đồn. Một ngày, nàng hướng thương trạng thương địch nổi giận, nhưng là làm cho thương địch càng kia nổi đồn một tố t cáo cho địch địch địch h làm lạc m p h ẫ nộ không phải nàng, phải mà là An A. Bình bản nhân, nàng thế nhưng tổn hại hoàng thượng kiến à, quả nhiên thế hại Quả là triệu một cái to gan lớn m ậ t nữ nhân cuối cùng còn không phải chọc hoàng thượng thậm chí tuyên bố muốn phế nàng nàng nên sẽ không là vì chuyện này mà giận chó đánh mèo cho nàng đi Thời phút trong trước tĩnh, rốt cục không biết rát một tiếng, môn bị đẩy ra thanh tức một trận gió lạnh thổi tiến vào, chim ngọc nhan theo phân phòng, như không hề không chi phòng lạnh chim nhan đánh gian giây giây đi nội gió cái động vang ngọc năng rồng qua, qua bao ra môn lên, bản mình. lập lâu âm đẩy vào cục bị ở An Bình đi vào phòng, nhìn đến thượng đi vào các u quan nguyên ộ một n mình nữ tử, khóe miệng lên một chút ý cười, cửa phòng lại bị quan thượng, trong phòng, trừ bỏ nguyên bản ngọc nhan, bây giờ còn hơn chiêm khóe chút h tử, trừ cửa k cười, lại giờ rơ ý bị bỏ bây ngươi h nhân, nhân nhân, i ề u cá c n ù với chiêu d n g đ ệ đệ n nội vài cái công nữ này năm hỗn quá huynh đệ, toàn văn người vài cái đọc. Các quá rốt cuộc là ai chiêm ngọc nhan nghe được tiếng bước chân hướng tới nàng tới gần cả người càng thêm phòng bị lên nhưng là trả lời của nàng lại như trước là tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếng bước chân an bình nhìn chiêm ngọc nhan trên mặt sợ hãi tươi cười bên trong hơn vài phần vừa lòng đi tới chiêm ngọc nhan trước mặt an bình ngồi s ổ m xuống thân mình khoát tay đem che chiêm ngọc nhan hai mắt hát trù đoạn cấp một phen ngăn chiêm ngọc nhan rõ ràng thấy được quang minh ánh vào mi mắt đó là an bình trong lòng ngẩn ra Ngô ngô ngô, nhiên là An Bình. quả là nàng tưởng mở miệng nhưng lạc lại chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm an bình kéo kéo khóe miệng đem chiêm ngọc nhan trong miệng bố đoàn cũng cấp xả đi ra chiêm ngọc nhan miệng được tự do liền lập tức hướng tới an bình quát người muốn làm gì an bình nhíu mày chống lại chiêm ngọc nhan hai mắt không nhanh không chậm mở miệng người nói đâu người đoán ta muốn làm gì chiêm ngọc nhan nhìn an bình trên mặt hắn tươi cười làm cho nàng cảm thấy bất an cắn cắn môi chiêm ngọc nhan hung hăng uy hiếp nói an bình ta là hoàng thượng muốn sắc phong quý phi ngươi đừng vội thương tổn cho ta bằng không chọc giận hoàng thượng là chính ngươi chịu thiệt chiêm ngọc nhan vừa nói xong an bình liền một cái tát tiếp đón đi qua ba một tiếng công bằng đánh vào chiêm ngọc nhan trên gương mặt này đó thời gian mới tốt chút hai má lại có một chút sưng đỏ chiêm ngọc nhan phục hồi tinh thần lại chừng mắt an bình lại nghe an bình chậm rãi nói an bình an bình tên cũng là ngươi xứng kêu sao ha ha chọc giận hoàng thượng chịu thiệt là b ả n cung sao kia b ả n cung nhưng thật ra muốn nhìn động ngươi rốt cuộc có thể hay không chọc giận hoàng thượng an bình vùng ống tay áo rõ ràng đứng dậy ánh mắt nhìn quét phòng một vòng ý có điều chỉ nói chiêm ngọc nhan ngươi sợ là còn không có hào hào nhìn xem b ả n cung hôm nay cho ngươi chuẩn bị lễ vật đi đến ngươi xem xem nhìn xem mấy thứ này ngươi đáng mừng hoan a người Bình n chỉ chỉ h p ò chim ngọc nhắc nhan kinh、an、Bình này nhắc tới thế tới mới An này này l u ý đến phòng trong vòng bài người nhiều. n g người muốn làm cái gì c h i m ngọc nhan không ngu ngốc cơ hồ đã muốn đoán được an bình ý đồ ngươi tưởng đối ta vận dụng hình phạt riêng sao ta nói cho ngươi ở bạc yến quốc đó là ngươi quý vì hoàng hậu cũng không thể một mình đối nhân tra tấn nga phải không an bình mâu trung u quang chấp động tầm mắt rừng ở chiêm ngọc nhan trên mặt khóe miệng ý cười không ngừng mở rộng k i a ánh mắt nhìn xem chiêm ngọc nhan trực giác ra đầu run lên g ầ n từng chữ một nếu bản cung cố tình sẽ đâu chiêm ngọc nhan trong lòng lột bột một chút dự cảm bất hào càng ngày càng đậm a người Bình n vừa l ò nhìn chim ngọc nhan biểu lộ bên ngoài thần tiếng, đến chim khẽ hừ một tiếng, lập tức chậm một chỗ, theo h sắc, tức cái biểu rãi đi dòi một một đem giá lộ lập t ợ n xuống không g giữa lấy lại loại quỷ dưới, dị ở một khí chim nói này roi nếu đánh vào ngọc nhan cô nương k i a n h ư ngọc r a thịt thượng sẽ là như thế nào ha ha phía trước ta nhưng thật ra gặp qua bị thứ tiên tra tấn quá nhân chập chập chập kia thật có thể nói là là vô cùng thê thảm a bất quá ngọc nhan cô nương hôm nay vận khí nhưng thật ra không sai tìm không thấy thứ lâu thứ tiên liền như thế chấp nhận một chút nha b ả n cung nhưng thật ra nghĩ tới này thứ thuê rằng không phải rất dài nhưng nếu tầm thượng hạt tiêu thủy an bình nói đến này không có lại tiếp tục nói tiếp nhưng giờ phút này chiêm ngọc nhan cũng là sợ tới mức cả người run run không thôi an bình nói gì đó dính thượng hạt tiêu thủy Này ý nghĩa cái gì? ngọc nhan cơ hồ không tưởng tượng kia dính hạt tiêu thủy thư quất ở nhân trên người, hội là như là thủy vậy ý gì? giác. Chiêm hồ thể hạt thư hội kia cái cơ cảm tiêu quất ở bất quá nàng không có thời gian đến tưởng an bình sớm đã ở nàng ngây người một lát đem roi ở hạt tiêu trong nước phao một chút roi theo hạt tiêu trong nước xẹt qua lại giơ lên một cái xinh đẹp đổ cong xẹt qua không c h u n g cuối cùng thật mạnh dừng ở chiêm ngọc nhan trên người kia lực đạo đánh vỡ chiêm ngọc nhan siêm y À, chiêm này g cùng với dòi đánh ở trên người thanh âm, dị thường thống ọ c nhan thanh đánh trên thanh khôn n thở thê thảm khổ đau ra kia mặt ở với dòi dối âm, giắm, dị n g g cảm i á đó ư kê là quất roi đau không không chỉ có như thế nàng coi như cảm giác được hạt tiêu thủy chui vào thân thể của hán lý cứu mạng hoàng thượng cứu mạng chiêm ngọc nhan trong miệng kêu to nàng hiện tại chỉ có thể ký hy vọng cho hoàng thượng nhưng là hoàng thượng biết nàng mất tích sao Này đó thời gian, hoàng thượng cấp nàng an bài một cái công điện chuyên môn làm cho nàng chủ, nhưng hoàng thượng chính mình lại như ngựa phòng, nhìn như thực bẩn rộn ráng, hắn không nàng nàng An bình nhíu mày, ha ha cười. Kêu đi, kêu lớn tiếng chút bằng không, này đại buổi tối, mọi người ngủ, ai còn hội nghe bài làm mày, thấy? đó đi đi, đại thời một trước tại thư thực biết mất tích? chút tối, cho chủ, chỗ ha ha hội cười. cái lại lại buổi mọi ai của sao cấp bộ Kêu kêu Kêu. ở ở, sẽ an bình chỉ sợ nàng không gọi đâu kêu đi kêu càng lớn thanh càng tốt nghĩ chính mình trong lòng tính toán an bình con người căng thẳng trong tay roi lại hướng tới c h i m ngọc nhan thân thể đánh tiếp lúc này đây lực đạo so với thượng một lần còn muốn chung đương nhiên c h i m ngọc nhan đau tiếng hô cũng dị thường đại trong phòng tràn ngập một cỗ hạt tiêu vị nhân cùng với mùi máu tươi nhi bên tai c h i m ngọc nhan thống khổ thanh không ngừng quanh quần tại đây bóng đêm bên trong chậm rãi phiêu xa trong n g ự thư phòng một cái thái giám vội vàng đến cửa nhìn đến canh giữa ở cửa đồng tước thị vệ lập tức bẩm báo nói đại nhân không tốt chiêu dương điện đã xảy ra chuyện đồng tước vừa nghe chiêu dương điện đã xảy ra chuyện lập tức khẩn trương lên đã xảy ra chuyện gì nô tài kia thái giám muốn nói lại thôi đúng là vẫn còn mở miệng chiêu dương điện hoàng hậu nương nương ở vận dụng hình phạt riêng hoàng hậu nương nương ở vận dụng hình phạt riêng như vậy hoàng hậu nương nương là an toàn đồng thước thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn vẻ mặt khẩn trương t h a g i á m nhíu mày nói hoàng hậu nương nương là h ậ u cung đứng đầu giáo huấn một chút nô tài này có cái gì cùng lắm thì không không phải khác nô tài là tương lai quý phi nương nương t h a g i á m nơm nớp lo sợ nói vừa mới nói xong lại nghe môn c h i r á t một tiếng ầm ầm mở ra t h a g i á m cùng đồng thước đều là nhìn về phía cái kia phương hướng nhìn đến hoàng thượng thương địch là lúc đều là n g ẩ n ra mạnh quỳ xuống đất tham gia hoàng thượng thương địch liễm m i không có lên tiếng mới vừa rồi kia thái giám trong lời nói hắn đều nghe thấy được ninh nhi đối chiêm ngọc nhan vận dụng hình phạt riêng đáy mắt xẹt qua một chút tinh quang thương địch trầm giọng nói bãi giá chiêu dương điện thái giám bị hoàng thượng đột nhiên trở nên sắc bén khí thế sợ tới mức sừng sốt một lát đợi cho phục hồi tinh thần lại thương địch đã muốn đi ra thật xa đồng tước cũng như trước đứng ở tại chỗ mới vừa rồi Hắn không thương có sai quá đồng ị c chung thần sắc nghe nói hoàng hậu nương nương ở đối chim ngọc cao cho chủ cảm càng Chủ cuộc cái h thần nghe hoàng hậu nhan dụng hình phạt、riêng. hoàng thượng nhiên hứng, phi theo phẫn hắn nhưng thật ra cảm thấy càng nhiều đánh mắt mà lắng tới tử tưởng tử trong lòng rốt sau nói nương nương vận dụng riêng, nộ lòng giả gì đối lo là là ở ở đ ra vờ. dĩ ý? tước h trong đầu suy thư về lập tức đuổi theo thương địch bộ pháp Chiêu hô điện nội, tiếng đau dương nữ tử đau tiếng một trận cái a gian trôi qua kia đau o theo toàn hơn nhưng thời hô hư nhược chiêu nhân, dương tiếng, tiếng dần dần xuống điện một bộ trôi lại rồi dưới đ bị n gần h thức theo h c vào sau, dựa là ê u dương người điện những h k á công là là toàn bộ hoàng tốt thậm giống giống cuối rồi chi cùng, cung như nhau, đến hỏa chí sao s đều bộ i trào l ê Rốt cuộc là ra cuộc chuyện là ì Một cái c ô nhân g n vừa đứng lên hắn là bị t r u n g quanh t i ề n g ồn ào cấp đánh thức lập tức lòng tràn đầy tò mò hỏi nghe nói chiêu dương điện hoàng hậu nương nương ở vận dụng hình phạt riêng a thật sự còn có bậc này sự ai bị dụng hình còn có thể có ai cái kia không hay ho quỳ cũng không chính là hoàng thượng sắp muốn sắc phong quý phi nương nương sao ai nha nha còn không có trở thành quý phi đâu này mạng nhỏ nhi sợ là muốn đã đánh mất a là nàng a kia còn phải Ai, n g h e n ó i t i ề n c h ú t t h ờ i điểm, hoàng hậu nương nương đánh cái kia cô nương kia cô nương liền hướng hoàng thượng tố cáo trạng hoàng thượng không trả tuyên bố muốn phế hoàng hậu nương nương sao này nữ nhân đều là ghen tỵ hoàng hậu nương nương lại làm sao có thể là ngoại lệ đâu hoàng thượng bị kia hồ ly tinh cấp câu dẫn hoàng hậu nương nương tự nhiên muốn ra một hơi nhưng lạc nghe nói hoàng hậu nương nương mấy ngày hôm trước không động tĩnh gì a giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau quyền thiếu cường yêu độc chiếm thê thân đây là hoàng hậu nương nương cao minh chỗ đánh úp làm cho người ta không có phòng bị thời điểm đến này một cái thông kích xem ra đêm nay kia cô nương cũng thật khó h ả o chịu được ai nha nghe nói hoàng thượng mới vừa nổi giận đùng đùng hướng tới chiêu dương điện phương hướng đi a cái này khả không dễ làm hoàng thượng vạn nhất giận dữ thật sự phế đi hoàng hậu nương nương làm sao bây giờ lời này vừa nói ra người chung quanh đều im lặng xuống dưới thần sắc khác nhau coi như ở suy tư về cái gì hoàng thượng thật sự hội phế đi hoàng hậu nương nương sao xem ra bọn họ đêm nay sợ là không có cách nào khác ngủ a sẻ sao. bởi bình liệt, tiến chiêu điện, liền ninh nhi ninh nhi, nhiên người liền mũi mùi tơi nhi đối diện Cô Úc Đọc Chuyện.com địch liền nghe được chết cửa địch cửa địch Đế Đến đẩy đập đến, hậu thương nghe thanh âm, âm thầm nhú thương thương thượng quyết quả muốn máu mẩy, gây Trường dương tấn dừng trận dương an vào, vào âm, âm tạm một mà một mặt mà đến, địch dương mắt, tra lát, ra là kê a Rốt đến đây sao? An bình trong lòng âm thầm oán thầm, cục chim ngọc đến đây An Bình lòng oán nhan như âm sao? vài ậ y thê thảm tiếng kêu, sợ l đem m toàn bộ trong hoàng cung bộ ọ ngày ư thương ờ i cấp thức địch phía sau, cũng có phía đánh đến đây, thể sau, m của nàng mục đích không phải là muốn phải thương địch đưa tới sao? nàng không muốn thương n là Vài à g phải phải tới không có nhìn thấy hắn an bình âm thầm quên đi tính thời gian bốn năm ngày đi mấy ngày không thấy khả nàng nhưng thật ra cảm thấy bọn họ như trước coi như mỗi ngày gặp mặt giống nhau hoàng hoàng thượng cứu cứu cứu ngọc nhan c h i m ngọc nhan hướng tới thương địch vươn tay hoàng thượng tới rốt cục đến đây nàng nghĩ đến nàng hôm nay sẽ chết ở chỗ này đâu hoàn hảo hoàng thượng tới hoàng thượng tất nhiên sẽ không làm cho chính mình chết ở an bình trên tay đối ộ t phát ra thanh âm, làm cho thương địch phục hồi tinh thần、lại. thế này mới đem tầm mắt theo an bình trên người ánh mắt rơi trên mặt đất vết tóc nhiên này an bình người ánh người dính cho địch phục hồi phủ phục lại mới rời, rơi máu ra âm, làm đem cả đầy tung, chật với ậ t trên tay không chịu nổi chim ngọc nhan trên người. ninh nhi à, ninh nhi, xuống tay quả nhiên nổi ngọc người, xuống ngoan. quả Đối a đủ v giờ phút này chim ngọc nhan thảm trạng thương địch trong lòng không có chút thương tiếc đồng dạng đối với an bình một mình dụng hình cũng không có nửa phần trách cứ bất quá nghĩ đến hắn tới nơi này mục đích thương địch con người căng thẳng hung hăng nhìn an bình liếc mắt một cái người làm cái gì vậy người muốn giết nàng sao an bình liễm m i an bình lại d ư ơ n g mắt chống lại thương địch tầm mắt là lúc của nàng trong mắt cũng là che kín lạnh như băng khóe miệng d ơ lên một chút đ ổ cong nếu là đâu nếu bàn cung muốn giết nàng đâu thương địch mi tâm mặt nhăn càng nhanh ninh nhi tức giận đây là hắn sờ cảm giác được đến hắn không muốn nhìn đến ninh nhi tức giận nhưng là hắn sáng sớm mục đích chi nhất không muốn kích khởi ninh nhi tức giận sao hiện tại của nàng phản ứng rốt cục như hắn đoán thiết như vậy Thật hít một hơi, thương hô hơi sâu người như thế nào biến thành như vậy ghen tị thật sự cho ngươi như vậy hận nàng sao người cũng biết ngươi như vậy thật sự thực xấu xí t hoàng ư ơ n tiếng, một tai liền hung hăng đánh g địch vừa v ba tai mới một một lời, rớt bạt à hắn phòng thượng chiêm nhan trên trong cung nữ ngọc cùng n mặt o g với i đi cửa theo t h ư ơ đ ị c hậu mà giám này đến cung nữ như cây thấy thai v y một màn, đ ề là vẻ mặt bất tư khả nghị. Hoàng hậu nương g Hoàng h hậu ị n nương thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy mặt nhi đánh hoàng thượng một b ạ t t a i bọn họ là nhìn lầm rồi sao hoàng thượng lại sẽ có như thế nào phản ứng thương địch con người căng thẳng Phẫn theo phát nhưng hắn, bình, như trước là dung túng, đánh hắn, nộ trên người trong lòng an dung túng, nàng trong lòng nên dễ chịu một trước ít ra, lại đối đi. là là chịu dễ không chỉ có như thế không ra trong chốc lát toàn bộ hoàng cung đều sẽ biết hoàng hậu đánh hoàng thượng một bạt tay hoàng thượng cùng hoàng hậu cảm tình sợ là thật sự muốn vỡ tan n Không sai, bản cung ghen tị, khả hoàng thượng, ngươi không, ngươi từng ngươi hiện tại bộ dáng, cũng cho ta buồn n khả hay hủy hứa, cho ô sai, của ta ta lại biết đối lời tại bị bộ có là tị, an bình kiên định mở miệng hướng tới thương địch giống to ra tiếng thanh âm đại đủ để cho bên ngoài sở có người đều nghe được nhất thanh nhị sở bên ngoài tĩnh ngay cả một cây châm rớt xuống thanh âm đều nghe thấy hoàng hậu nương nương nhưng lại nói như thế hoàng thượng nàng này rõ ràng là họa vô đơn c h í a thương địch trong lòng n g ẩ n ra thật sâu nhìn an bình biểu tình buồn nôn ninh nhi đối với ngươi lời hứa Ta t chưa bao giờ ừ nhưng g quên, c ờ thêm này hết thải của ta sinh mệnh, liền chỉ này liền n của có g ơ i i l ề n a của ta y cả cũng hiện sinh mệnh tại là chỉ có của ngươi. Nhưng ngươi. là thương địch cắn chặt hàm răng hai tay nắm chặt thành toàn hắn biết giờ phút này có rất nhiều hai mắt đang nhìn hắn nhìn hắn cùng an bình nhất cử nhất động thật sâu hô hít một hơi thương địch cầm chủ an bình cổ tay nhi tức giận quát hảo hảo một cái buồn nôn trẫm từng đối với ngươi dung túng ngươi cho là bây giờ còn muốn dung túng ngươi sao an bình cũng là lạnh lùng cười an bình tự nhiên sẽ không xa cầu hoàng thượng dung túng ngươi hiện tại dung túng cho một cái người không phải sao từ nay về sau sau ta an bình nếu không hội hiếm lạ thường địch con ngươi căng thẳng ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì hoàng thượng nghe được rất rõ ràng không phải sao ta an bình sẽ không ở hiếm lạ ngươi ngươi đừng vội nghĩ đến ngươi là hoàng thượng ta an bình sẽ chịu được ngươi tăng cung lục viện ta nói cho ngươi có các nàng liền không có ta An hai phía sau giao Bình cường điệu chống lại thương địch hai trong mắt. Theo hắn mâu chung, nàng thế nhưng thấy được một chút buông lòng cùng sợ hãi. trong lòng vi giật mình, nàng cũng không hắn động, nàng đồng dạng cũng bị hủy hắn bị bị địch theo thế thấy chút hãi, thể cho hủy thiết kế hết thầy, hủy thiết hết thầy. được giật điệu lại vi mâu làm mắt một kế kế sợ ở ánh mắt rừng ở thương địch nắm nàng cổ tay nhi trên tay an bình mạnh lôi kéo miệng thấu đi lên hùng hăng cắn ở tại thương địch cánh tay thượng răng nanh xuyên thấu qua xiêm y thậm chí trong miệng còn dần dần tràn ngập ra mùi máu tươi nhi a thương địch đau t h ở r a thanh này đau đớn làm cho hắn phục hồi tinh thần lại hung hăng đem an bình bỏ ra người này người đàn bà c h a n h chua h ả o tốt lắm như n g ư ờ i mong muốn liền như n g ư ờ i mong muốn có các nàng liền không có ngươi ngươi hiện tại liền cho trẫm thu thập cút cho trẫm cút xéo hoàng cung cút xéo bác yến bên ngoài mọi người ồ lên hoàng thượng là có ý tứ gì cút xéo hoàng cung cút xéo bác yến hoàng thượng đây là muốn an bình ha ha cười ra tiếng đến kia tiếng cười dị thường q u ỷ dị làm cho này nghe song nhân cơ hồ cảm thấy hoàng hậu giờ phút này điên cuồng đúng vậy hoàng thượng đều nói như thế nàng sợ là muốn điên cuồng a bất quá hoàng hậu nương nương lá gan cũng cũng thật đủ đại đánh hoàng thượng cắn hoàng thượng còn không hiếm l ạ hoàng thượng này trừ bỏ hoàng hậu nương nương sợ là không ai dám như thế làm tức giận thánh uy đi h ả o ta sẽ cút t an sẽ đem à hoàng này hào hào y ly tuyệt cho hồ tinh cho hưởng thụ cung người cùng người người sống. An của các cuộc lưu vời đó bình lớn tiếng cười kia tiếng cười làm cho thương địch trong lòng một trận một trận co rút đau đớn hắn nghĩ nhiều giờ phút này đi lên đem an bình ôm vào lòng nói cho hắn mới vừa rồi những lời này cũng không là hắn thiệt tình hắn không thèm để ý cái gì tam cung lục viện càng thêm không nghĩ đem nàng đuổi đi nhưng là tưởng cho tới bây giờ tình thế hắn cũng là không thể không làm như vậy nghĩ đến kia từ một nơi bí mật gần đó nay còn không có trồi lên thủy diện nhân thương địch thật sâu hô hít một hơi ánh mắt dùng mình nhiên hướng tới thượng chiêm ngọc nhan đi đến đem cả người là huyết đầy người chật vật nàng theo thượng ôm lấy đến v ẫ n nộ hướng tới phòng ngoại đi đến bên ngoài công nhân nhìn đến thương địch ôm chiêm ngọc nhan đi ra đều là tránh ra một cái nói mới vừa rồi bọn họ đem phòng nội sở hữu thanh âm đều nghe vào trong tai có thể nói là làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm giờ phút này nhìn đến chiêm ngọc nhan trên người máu tươi cùng với hoàng thượng trên mặt phẫn nộ liền càng thêm cảm giác được hoàng thượng tức giận sợ là khó tiêu mà hoàng hậu nương nương mà chỗ tối một chút lén lút thân ảnh lặng lẽ rời đi không có người phát hiện chiêu dương điện nội thương địch vừa ly khai h ắ nương sở mang nhóm mà miệng an đến công nhân nhóm cũng đều đi theo tán đi, mà trong phòng、an、bình n đều đi đi, theo khóe h chức cười, nhìn phòng không phút người ư giờ ngoại tối đen đêm, không người nào biết cái đen nào nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ n gì. đêm, suy nương người nhân nhân bị mới vừa rồi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương trận trận c ấ p d ọ a đến nàng thật không ngờ nương nương hội đánh hoàng thượng càng thêm thật không ngờ hoàng thượng sẽ nói ra kia một phen nói lòng của nàng lý bị khôn cùng lo lắng bao phủ muốn nói cái gì đó khuyên giải an ủi trong lời nói nhưng lạc nói đến bên miệng cũng là không biết nên nói cái gì đó an bình liếc nhân nhân liếc mắt một cái đem của nàng thân thiết xem ở trong mắt khoát tay áo phân phát trong phòng cái khác cung nữ cô đơn lưu lại nhân nhân một người lông mi một điều tìm một cái ghế ngồi xuống thế này mới thả lỏng xuống dưới diễn trò thực mệt a nhân nhân khóe miệng nhịn không được rút trừu diễn trò thực mệt nương nương ngài có ý tứ gì nhân nhân nhìn an bình vẻ mặt tìm kiếm diễn trò nàng là nghe lầm sao an bình mâu quang vi t h i ể m cũng là không có trả lời lời của nàng thẳng đi đến một bên bàn học tiền để bút ở trên tờ giấy trắng viết tự đợi cho viết hảo sau an bình mới dùng một cái phong thư trang hảo giao cho nhân nhân đem điều này thu hảo vài ngày sau giao cho hoàng thượng võ luyện cao nhất nhân nhân cầm trong tay phong thư nhíu nhíu m ả y trong lòng trồi lên một tia bất an nương, nương đây là ngươi là muốn nghĩ đến mới vừa rồi chuyện đã xảy ra nhân nhân lo lắng lên nương nương hoàng thượng mới vừa trong lời nói nhất định là đang tức giận dưới tình huống mới khẩu không trạch ngôn hắn nhất định sẽ không là ý thứ này nương nương ngươi không cần Nhân nhân, ngươi là yên tâm một cái nhà đầu, có một số việc ta không nghĩ nói, đến ngươi cũng tự nhiên sẽ biết không cần bởi vì ta đi hận Hoàng thượng,、ta、nói rồi, có một số việc không thể chỉ dùng ánh mắt xem, muốn dùng tâm nhìn cho thể chỉ tâm tâm được. cái việc biết bởi đi rồi, việc mới là làm lúc một một một mắt xem, có có ta ta tự ta, ta đầu, đó, số sẽ số vì an bình chậm rãi mở miệng r ứ t lời dừng một chút khóe miệng d ơ lên một chút ý cười đi rồi ta trở về phòng gian hoàng thượng dĩ nhiên hạ lệnh có một số việc ta cũng phải muốn đi làm nhân nhân cầm trong t a y tín nhìn bóng dáng xa xa rời đi an bình trong đầu không ngừng mà quanh quần an bình mới vừa rồi trong lời nói dụng tâm nhìn sao nàng có phải hay không quá ngu ngốc nhìn không thấu nương nương có thể nhìn thấu hết thảy cũng càng thêm nhìn không thấu nương nương tâm tư a người Bình n h trở về p ò cầm còn có tục còn cuối cùng một chút, đêm nay, hẳn là có may may muốn một đêm lấy lý liền lên, lại là Rất dày, này nay, rổ trên, không hoàn ngồi hẳn hoàn thành.、Rất、nhỏ tiếng ghế thể tiếp ở đã b ớ c chân chút c Bình khóe truyền đến, An miệng dơ lên một dơ ý ư không ngẩn có đã ầ u liền coi như đ muốn b i ế trở người đến là ai bình thường. Người ai đã là t lại người tới cước bộ rừng một chút nhìn dưới đèn cái kia nữ tử ánh mắt hết sức nhu hòa a Ninh như t thương địch còn chưa nói hoàn an bình liền buông xuống trong tay gì đó đứng dậy đi đến thương địch bên cạnh chiêm ngọc nhan đều an trí tốt lắm ninh nhi nàng chính là một viên quân cờ thương địch cầm an bình thủ vội vàng nói ta biết nàng là một viên quân cờ chiêm ngọc nhan nàng thật sự là đáng thương nàng không biết nàng là một viên quân cờ đi an bình ha ha cười chống lại thương địch ánh mắt thương địch trong lòng ngẩn ra lộp b ộ t một chút ninh nhi quả nhiên là đã biết mới vừa rồi hắn trở về càng nghĩ ninh nhi mấy ngày hôm trước bình tĩnh cùng hôm nay đột nhiên nổi giận thủy chung làm cho hắn cảm thấy ninh nhi coi như đã biết cái gì hiện tại xem ra nàng quả nhiên là đã biết a ninh nhi biết chiêm ngọc nhan là một viên quân cờ kia cũng có thể biết hắn làm như vậy nguyên nhân đi an bình nâng thủ nhẹ vỗ về thương địch hai má giờ phút này kia trên gương mặt như trước là một mảnh có chút sưng đỏ trong lòng trồi lên một tia thương tiếc đau không đau thương địch gật gật đầu đem tay nàng kéo đến hắn ngực nhưng so ra kém nơi này đau mới vừa rồi ta ta đối với ngươi nói những lời này cũng không là thật tâm nếu ninh nhi đã muốn đã biết rất nhiều sự tình hắn liền cũng không có dấu g i ế m nữa tất yếu vô luận cuối cùng ninh nhi sẽ có như thế nào phản ứng hắn đều phải làm cho nàng hiểu được trong lòng hắn chỉ có nàng ta biết đó là diễn trò diễn cho người khác xem ha ha vô sướng phụ tùy ninh nhi cũng cùng ngươi cùng nhau diễn trò thế nào ninh nhi hành động được an bình tựa vào thương địch trong lòng d ư ơ n g mắt nhìn thương địch theo này góc độ thương địch hình dáng dị thường khắc sâu thương địch trong lòng kích động vạn phần ninh nhi khả tuy rằng là diễn trò mới vừa rồi ngươi vẫn là đem ta dọa đến ngươi có biết hay không làm ngươi nói không hiếm lạ của ta thời điểm ta liền ngay cả hô hấp đều nhanh không có ha ha ta làm sao có thể không hiếm lạ ngươi đâu mới vừa rồi kia hết thảy là phải ta biết nay tình thế chỗ tối người nọ định là ở trong hoàng cung xếp vào cơ sở ngầm cho nên ta mới có thể như vậy c ự t u y ệ t như vậy mới có thể cho n g ư ờ i rất tốt lấy cớ đến đổi ta đi không phải sao chỉ có diễn rất thật mới có thể làm cho chỗ tối người nọ tin tưởng thương địch này lúc đó chẳng phải ngươi trong lòng s ở kế hoạch sao mới vừa rồi kia vừa ra diễn hẳn là có thể cho người nọ hoàn toàn tin đi An bình hai bình thương, thương, thương địch thở dài một hơi lòng tràn đầy bất đắc dĩ của nàng ninh nhi a gọi hắn như thế nào bỏ được buông ra ngươi là khi nào thì biết đến thương địch dừng một chút trầm giọng hỏi thường địch nếu ta tựa vào một cái nam nhân trong lòng ngươi hội tin tưởng ta di tình đ ừ n g luyến sao an bình cười nói không đáp hỏi lại thường địch không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình kích động hưng phấn thỏa mãn ninh nhi ý thức lại rõ ràng bất q u a a hắn sẽ không tin tưởng nàng di tình đ ừ n g luyến mà ninh nhi cũng là từ ban đầu vốn không có tin tưởng quá hắn yêu thượng người khác cho nên nàng mới có thể ra ngoài tầm thường bình tĩnh sao ninh nhi à ninh nhi nguyên lai nàng so với chính hắn còn muốn hiểu biết hắn à. thề như thế phu phục gì cầu vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết an bình ôn nhu nói dứt lời quả nhiên cảm nhận được thương địch thân thể có chút cứng đờ khóe miệng có chút g ơ lên trong lòng ấm áp người lo lắng người muốn đưa đi ta sợ nói cho ta ta sẽ không đi sao thương địch thân thể như trước cứng ngắc an bình biết nàng đoán đúng rồi khóe miệng d ơ lên một chút ý cười Không khả không thật năng sai, ta quả đem i rời đi ngươi. ta thế thể tình như nào huống như hạ có ở vậy đ ngươi một người ở tại chỗ này trừ lần đó gia thương địch còn lo lắng làm cho ninh nhi đã biết vạn nhất xảy ra cái gì trạng huống này vừa ra diễn cấp chỗ tối người nọ xem đế hậu quyết liệt thiết mục hội mất phấn khích độ cùng có thể tin đổ lúc này đây hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất nhất định phải làm cho người nọ tin tưởng này đối cảm tình thâm hậu đế hậu thật sự đã muốn quyết liệt Cho ninh g ư ơ chịu khuất h ủy t ư ơ g đ ị c ôm a nhi b ì n thủ chặt buộc v à p h ầ n coi cấp phải như An Bình tận n khảm ư x ơ g thịt. Kia n g ư ơ i có biết ta hãy i tại hội đi lôi hai vai. Ninh nhi, ngươi ệ n An Bình mâu quang lué lué. Thương địch mạnh đem An Bình từ trong lòng lôi ra đến, nóng bỏng nhìn An Bình quần hàng từ địch đem sao? ra mâu cầm lué lué. nghe ta nói n g ư ơ i phải đi hết thảy ta đều kế hoạch tốt lắm n g ư ơ i cùng tiểu dư nhi là của ta uy hiếp người nọ chắc chắn lợi dụng điểm ấy ta không nghĩ cho các ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong ta an bình vươn tay c h ỉ có chút đụng tới thương địch môi đánh gãy hắn trong lời nói hiện tại ta sẽ đi an bình kiên định nói không sai nàng hội đi hơn nữa là phải đi không chỉ có là vì không cho thương địch lo lắng nàng còn có chính mình tính kế nàng sẽ không làm cho thương địch một người ở trong này một mình chiến đấu hăng hái thương địch làm này hết thảy đều là vì nàng vì bọn họ tương lai nàng tự nhiên không thể trở thành liên lụy lúc này đây bọn họ sửa đối mặt là trước nay chưa có đ ị c h nhân hắn không chấp nhận được nửa phần sơ s u ấ t mà nàng cũng sẽ không cho phép có cái gì nhiễu loạn phát sinh thường địch thở dài nhẹ nhõm một hơi trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười lại đem an bình kéo vào trong lòng ninh nhi ta yêu ngươi an bình đem mặt vùi vào hắn trong ngực cũng là cảnh cáo nói thường địch ngươi cho ta nghe rõ ràng n g ư ơ i nếu là dám để cho chính mình có việc ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi thường địch ngực buồn buồn h ả o hắn cam đoan hắn sẽ không dễ dàng làm cho chính mình có việc hắn còn muốn lưu trữ tánh mạng đi thực hiện đối an bình hứa hẹn hắn sớm đã đối an bình ưng thuận cả đời hạnh phúc mạng của hắn chỉ có thể ở an bình trong tay t h ư ờ n g địch ta nghĩ lại muốn một cái đứa nhỏ lúc này đây ta nghĩ cấp t i ể u dư nhi thêm cái đệ để an bình phóng nhu thanh âm h ả o đợi cho hết thảy đều sau khi chấm dứt chúng ta nhiều sinh vài cái làm cho này đứa nhỏ vây quanh bọn họ mẫu thân truyền Thường đ ị chương trên mặt trồi lên một chút t lên i cười ư t ở tượng t hai ấ nhất y đầy nữ nhân thành đàn hình ảnh, lòng tràn đầy hạnh、phúc. Nữ nhân thành đàn, hắn chú ý nhất như phúc. chú trước là ý n bình hạnh phúc. Vợ chồng phúc. h Vợ a người g ắ trăm g à năm mươi năm chết oan chết uổng Không biết qua bao lâu, an bình mới vạn phần không kia khắc kỹ không Bình phần theo thương địch trong lòng đi ra, đẩy ra hắn kia một khắc, thương địch mi tâm rõ ràng mặt nhanh nhanh vài phần theo bản năng bắt lấy an Bình thủ thật sâu nhìn、an、Bình, mâu chung một mảnh thâm thúy. Ninh nhi, nhớ chúng chia thể An vạn muốn trong lòng ràng bản năng An An này cùng lần cũng chúng biết bao bắt mới đi mi vài cuối một tâm mặt một ta một từ ta tách qua lâu sâu mâu sau, ra, ra lìa, lấy là là đem về đẩy đó rõ ra. hắn luyến tiếp buông tay ở an bình theo hắn trong lòng rời đi kia một khắc hắn tâm liền coi như ở nháy mắt không nhưng là hắn biết phía sau hắn phải buông ra an bình thủ an bình xem t i ế n thương địch trong mắt trên mặt nở rộ ra một chút ôn nhô tươi cười h ả o từ cũng không thể liền yêu cái kia chúng ta tách ra đây là ngươi nói ta sẽ chặt chẽ nhớ kỹ đợi cho ngươi ngày nào đó không nhớ gì cả ta cũng sẽ không ngừng nhắc nhở ngươi đến lúc đó ngươi cũng không nên chê ta phiền a sẽ không vĩnh viễn sẽ không thương địch lập tức mở miệng hắn làm sao có thể ngại ninh nhi phiền đâu hắn là vĩnh viễn cũng xem không đủ nàng này chương sinh đẹp miệng cười vĩnh viễn cũng nghe không đủ nàng tuyệt vời thanh âm vĩnh viễn cũng muốn không đủ nàng a thời điểm không còn sớm ta phải đi của ngươi dày nên thay đổi ta lại làm một đôi phóng ở bên kia n g ư ờ i phương tiện thời điểm mượn đi đến mặc an bình công đạo nói coi như nàng phải rời khỏi bất quá là hồi một chuyến nhà mẹ đẻ giống nhau như vậy thoải mái ninh nhi không cần phải gấp gáp thương địch lại đem an bình kéo vào trong lòng c ầ m để ở an bình đỉnh đầu hùng hậu tiếng nói theo hắn trong miệng nhẹ nhàng tràn ra ôn nhu như nước đợi lát nữa làm cho ta lại ôm ngươi một cái hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa hiện tại khả năng đã muốn ra hoàng cung hướng đông tần quốc phương hướng đi an bình nhíu nhíu mày trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có hiểu được thương địch ý tứ nàng không phải ở trong này sao mà tiểu dư nhi đã ở của nàng trong phòng hào hào ngủ làm sao có thể hướng đông tần quốc phương hướng đi đâu Thương người là nói an bình nhãn tỉnh sáng lên bừng tỉnh đại ngộ người nọ hội đuổi giết hoàng hậu mà xem ra thương địch dĩ nhiên là làm tốt vạn toàn an bài nhưng an bình vẫn là nhíu nhíu mày là ai thay thế ta nhân là ai vì có thể cho ngươi kim thiền thoát xác an toàn rời đi tất yếu hy sinh là phải phải có thương địch trầm giọng nói trong mắt bắn nhanh ra một đạo lạnh như băng an bình không có lại tiếp tục truy vấn người nọ là ai bởi vì nàng biết đó là hỏi cũng thay đổi không được gì sự tình này là bọn hắn này vừa ra diễn nhất bộ phân mỗi một cái đốt đều phải muốn rất thật vạn vô nhất thất mới được mà nàng giờ phút này chỉ cần cố gắng quý trọng cùng thương địch cùng một chỗ mỗi một phân mỗi một giây Vì nàng sau này ngày sau t í chủ tụ Thành một biệt trong tay trên mặt tàn một một vặt trong lực lượng. Sương Đô Thành nội, một chỗ yên lặng lãnh. chỗ cầm chung cả cái cùng cái c Sương người nội, yên viện nội trong bóng niên nam nhân khoanh tay mà đứng, bóng đánh hắn hắn giáng nhân cùng kính đứng ở nơi đó, trong miệng gã sau, Đô đêm đó khổ phía mà vào bộ hội sai ma âm y báo ra Ở ở gì. t ử việc này thiên chân vạn s á c mới vừa rồi nô tài chính tay nghe thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đại ẩ m ý. Hoàng hậu nương nương thiện ậ t đúng là không là b ế t trời cao đất rộng, cao thân nương nương nương nương vương lẳng lặng nghe trong bóng đêm kỳ ánh mắt m à u quang chớp động lạnh như băng cùng hung ác nham hiểm ở trong đó lưu truyền thương địch đem an bình đuổi ra bác yến sao này đế hậu thật sự quyết liệt như thế hoàn toàn sao Không chủ ó người biết t i ệ n thân vương rốt c từ hoàng thượng đem k i a ngọc nhan cô nương đưa trở về sau liền lập tức hạ lệnh khu trục hoàng hậu nương nương nô tài đi ra là lúc hoàng hậu nương nương cũng bị khiển ra hoàng cung kia hoàng hậu tự thân khó bảo toàn lại vẫn đem t i ể u công chúa cũng ôm hứa là t i ể u công chúa chỉ một cái nữ nhi hoàng thượng đồ cũng không nói gì thêm tính cả này mẹ con hai người đều cấp đuổi đi đều nói hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cảm tình sâu đậm xem ra đồ cũng không gì hơn cái này a tốt lắm người có thể đi trở về cẩn thận này đó đừng làm cho nhân phát hiện cái gì mặt khác q u à n hảo của ngươi này há mồm thiện thân vương chợt mở miệng mệnh lệnh nói đáy mắt lóe ra cảm xúc như trước không người có thể tìm kiếm kia gã sai vặt bộ giáng nhân lập tức gật đầu là nô tài tuân mệnh nô tài tuân mệnh người nọ không dám nhiều làm dừng lại lôi xuống trong bóng đêm thiện thân vương xoay người t h ể khóe miệng d ơ lên một chút ý cười cất cao giọng nói đi ra vừa mới nói xong một cái bóng đen liền dừng ở thiện thân vương bên cạnh chắp tay nói chủ t ử có gì phân phó chu sát hoàng hậu cùng t i ể u công chúa thiện thân vương lạnh lùng mệnh lệnh nói mới vừa rồi cái kia gã sai vặt hội báo hắn đều nghe vào trong tay bất quá mặc kệ hắn có tin hay không thương địch cùng an bình thật sự quyết liệt hắn đều phải làm tốt phòng bị chuẩn bị hắn không thể không thừa nhận tiên đế vài cái hoàng t ử chung liền sổ thương địch nhất vĩ đại hắn này chất nhi năng lực hắn cũng không thể khinh thường a vạn nhất hắn nếu là cố ý mượn cơ hội này đem an bình mẹ con tiễn bước đơn thuần tiễn bước nhưng thật ra thôi sợ là sợ an bình có cơ hội rời đi sẽ gặp liên lạc đến đông tần thế lực hắn không thể làm cho hắn đi tới trên đường lưu lại chút trở ngại càng thêm không thể làm cho gì chuyện xấu sinh ra Chỉ có người chết có cho cho thể thương người người an nên luận mới tối có thể làm cho người ta an tâm, làm vô đêm như trước im lặng đêm nay lại tĩnh làm cho người ta hốt hoảng thiện thân vương nhìn về phía hoàng cung phương hướng hắn tin tưởng khoảng cách hắn quang minh chính đại tiến chú hoàng cung ngày nào đó đã muốn không xa nghĩ vậy điểm thiện thân vương trong mắt quang mang lại hưng ơ phấn kia khuôn mặt thượng cũng trồi lên một chút tươi cười thương địch a thương địch hắn sợ là như thế nào cũng không thể tưởng được hắn sẽ là che giấu sâu nhất nhân đi mà hắn cũng chờ mong ngày nào đó hắn tận mắt đến thương địch khiếp sợ thần sắc nhanh rất nhanh hôm nay hắn đã muốn thu được nam chiếu quốc chủ mật hàm hắn là làm tốt tùy thời tấn công bắc yến cơ hội a mà hắn cũng là chờ không kịp hắn hy vọng ngày nào đó có thể mau chút đã đến mà lúc này x ư ơ n g đô thành ngoại một chiếc xe ngựa từ từ mà đi hắc đêm bên trong nhìn nhưng thật ra lộ ra như vậy một tia cô tịch trên mã xa nữ t ử ôm một cái mấy tháng đại trẻ con thần sắc ngưng trọng tựa hồ là đang chờ đợi cái gì hát nhíu nhíu y nhân i nhìn đồ trong vũng máu mẹ con hai người xác định là hắn lúc này đây mục tiêu thế này mới phi thân chợt lóe biến mất ở nguyên giã bên trong tại đây hắc đêm cánh đồng hoang vô thượng một chiếc xe ngựa lẳng lặng đầu ở chỗ này coi như cái gì cũng không có phát sinh quá bình thường đồng d ạ n g tại đây hắc đêm bên trong ai cũng không có nhận thấy được tại đây x ư ơ n g đô thành một cái địa phương đồng d ạ n g là nguyên giã phía trên mặt khác một chiếc xe ngựa đầu ở chỗ này mà ở xe ngựa bên cạnh một cái dáng người nhỏ gầy nam từ ôm trong lòng như chiếc nhanh như chớp mờ to mắt tiểu nữ oa đối mặt một cái anh vĩ cao lớn nam nhân nét mặt biểu lộ tươi cười nhớ kỹ ta nói rồi trong lời nói ta không ở thời gian lý ngươi dám làm cho chính mình có việc ta thành q u ỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi này nam t ử không phải người khác đúng là dịch dung sau làm nam t ử cho rằng an bình hoặc là lúc này hẳn là xưng này vì nhị công tử một đường trân trọng đi cậu nơi đó nơi đó sẽ là tối địa phương an toàn thương địch lại công đạo nói t h â m thúy con ngươi khóa chặt an bình chỉ có trong lòng hắn mới biết được hắn là cỡ nào không tha chia lìa an bình gật gật đầu không có lại nói thêm cái gì bọn họ cũng đều biết thời gian đã muốn không còn sớm phía sau an bình càng nhanh rời đi càng tốt thật sâu nhìn thương địch liếc mắt một cái an bình d ớ t khoát lên xe ngựa xe ngựa bay nhanh mà đi nhìn kia xe ngựa đi xa phương hướng thương địch thật lâu đứng lặng ở nơi nào vẫn không nhúc nhích rốt cục không biết qua bao lâu một chút thân ảnh lặng yên mà gần người tới quần áo màu đen cầm y tại đây hắc đêm bên trong coi như cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể hoàng thượng nương nương đã muốn đi xa người tới xích ký mở miệng nhắc nhở nói hắn lo lắng nếu hắn không ra tiếng nhắc nhở hoàng thượng không biết muốn ở trong này tiếp tục xem bao lâu nhưng là bọn họ không có thời gian ở trong này lãng phí hoàng thượng phải hồi cung bằng không một khi trong cung có người kiên nanh vuốt phát hiện hoàng thượng không hề sự tình liền lại trở nên phức tạp thường địch liễm liễm mi nghĩ đến chính mình lúc trước công đạo chuyện của hắn trầm giọng mở miệng thế nào quả nhiên như hoàng thượng sở liệu hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa r a x ư ơ n g đô thành môn không lâu đã bị thứ đã chết không ở trên xe ngựa xích ký ánh mắt trong lúc đó một mảnh ngưng c h ọ c ánh mắt thật cẩn thận nhìn thoáng qua thương địch rõ ràng nhận thấy được hắn trong mắt bắn nhanh mà ra phẫn hận nhất là kia cả người tàn ra sát ý trong lòng không khỏi cả kinh dù là hắn cũng tiên hiếm thấy đến này bộ dáng chủ t ử may mắn may mắn chủ t ử trước đó sớm có phòng bị mới làm cho hắn an bài một đôi thân hình giống quá hoàng hậu nương nương nhân dịch dung thành hoàng hậu nương nương bộ dáng vì có thể làm cho nàng đến làm hoàng hậu nương nương thế thân c h ù từ an bài tốt lắm hết thảy cùng đợi cùng hoàng hậu nương nương quyết liệt hảo quang minh chính đại đem hoàng hậu nương nương cấp đuổi đi mà nay trễ ở hoàng thượng nghe nói nương nương vận dụng hình phạt riêng tiến đến chiêu dương điện trên đường cũng đã làm cho người ta ám chỉ hắn chuẩn bị hành động Hiện thường ạ i c ỉ hy vọng kia đã chết hoàng hậu vọng n kia đã ơ nương nương nương n cùng tiểu công chúa có thể làm cho kia âm thầm nhân tin tưởng hoàng cùng công này chân chính hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa tranh thù càng nhiều g chúa có cho chúa chết có cấp chúa tiểu thể thầm tiểu thật thế thể tiểu thù t kia mới hậu hậu h làm âm sự đã i giờ c ù an toàn. Thường địch không có m ở miệng chính là trong lòng hắn cũng là mãnh liệt mênh mông kia đều là bị phẫn nộ sơ kích phát mà thành người nọ quả nhiên sẽ không bỏ qua ninh nhi a nhưng là nữ nhân của hắn người khác dù là động thương tổn tâm tư cũng không được hắn đem sở hữu hận đều đổ lỗi tại kia cái chỗ tối thần bí đ ị c h nhân trên tay một ngày nào đó hắn hội đem người nọ bắt được đến làm cho hắn thường tẫn trên đời này thảm nhất liệt thống khổ này vừa ra diễn còn muốn tiếp tục diễn đi xuống không biết qua bao lâu trống vắng hắc đêm bên trong thương địch thanh âm rốt cục lại vang lên ở có chút thổi tới gió đêm bên trong lại lãnh liệt dị thường không sai này diễn còn muốn tiếp tục diễn đi xuống mà hắn cũng sẽ cùng đợi trò hay xong việc này g hôm sau có người ở sương đô thành ngoại một chiếc xe ngựa phía trên phát hiện hư hư thực thực hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa thi thể Tin tức thời trực thượng tin tức này, đương trường ngất triều đình thượng một thần thời tối trong quyết thật thế chết chết lại điểm, chiều, nói chiều chiều cái chiều gian nổi, nói này chuyển Hoàng cung chính Hoàng nghe này, đương đình mảnh hỗn loạn, chúng chiều thần hôm nay cái sáng sớm đến Hoàng cung cũng nghe Hoàng cung bên trong chuyện đã xảy ra, nhưng là cũng quả quyết thật không ngờ, Hoàng、hậu、nương nương ra Hoàng cung sau thế nhưng chết oan chết uổng. chờ vào là là quay xảy hôm hôm hậu qua qua quả sau ra, ra lâm đã sớm ở hoàng thượng ngất đi qua nghĩ đến hoàng thượng tối hôm qua ở n ổ i nóng hạ quyết định sợ còn là có chút hối hận đi mọi người trong lòng như thế đoán cũng đối hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương từng cảm tình như vậy thâm hậu đó là trong khoảng thời gian này có h i ể m khích nhưng hồi thường khởi ngày xưa tình n g h ỉ hoàng thượng không chịu nổi này tin d ữ mang đến đà kích hôn đi qua cũng là bình thường thương địch ở sở hữu chiều thần ánh mắt bên trong, bị giúp đỡ đi xuống, giúp đi mắt trong, t bên bị đỡ a i giám thương u y ê n bố ạ h ớ trước n thần nhóm như trước đứng n g khả chiều thần bên trong, có một người ở i chiều đó, t ầ bên n t r o có che cũng chút khác một mặt mắt một trong xẹt vết thường. Thương người ngoài lắng không giấu giấu dưới, ở ở lo là qua địch à, thương địch, đau ị c h đ lòng t ư vị nhi được chịu thiện thân vương giờ phút này trong lòng đắc ý cực kỳ đúng vậy hắn mặc kệ thương địch đem an bình tiễn bước rốt cuộc ý muốn vì sao hiện tại ra rớt an bình đối thương địch cũng là một đà kích trầm trọng a Chính là, hắn lại không biết nói, ở thương địch cung cũng có cách chút cười, chết cùng hắn không thương nhân thiên thời hắn theo tháp thượng hoàn không khi khóe hóa hắn nhất không hoài nghi đêm qua đã chết nhân, đều không phải là ninh nhi cùng tiểu dư nhi. nói, đến điện, bốn vắng lặng ngồi toàn dáng, miệng lên biến này ngất, nói người nọ là, lại là lạ là là biết điểm, mới kia trải mới rồi tiểu kỳ bị bề bộ yếu té một ở đưa dư dơ đêm đã đều xỉu suy qua qua vừa vậy, sợ dậy, sẽ ý đây đúng là hắn muốn trận này mèo vườn chuột trò chơi rốt cuộc ai là con chuột ai là miêu không đến cuối cùng đều cũng còn chưa biết Thái y thay thương địch trần địch y một ạ ngoại c h thương đối đ bố tuyên kết tâm quả quá là khí h u y ế c ô ngày tâm, n này g xư lý trong h thể khỏe mạnh tân hoàng đế, nhất bệnh không dậy nổi. Tin tức này lập tức khiến cho â tân n nổi, tin này tức tức t đế, dậy lập chiều cao chí thấp thậm o t là à ngự bộ x ư ơ n đô thành oanh động. thành Một trong oanh ngày này, n g thư phòng ngoại giới truyền lại ở bệnh nặng bên trong tân hoàng đế thương địch cũng là ngồi ở tháp thượng nhìn mới vừa rồi xích k ý đưa tới được mật hàm đột nhiên ngự thư phòng ngoại chuyện đến tiếng động lớn nháo thanh làm cho thương địch không khỏi nhíu nhíu mày Ta thượng. thanh theo tức giận. Nghe thế thanh âm, một bên xích ký thần mang muốn âm, âm, Hoàng Bên ngoài ràng chính giận. Nghe bên cũng gặp xích là là đổi đổi. rõ sắc ký hoàng thượng nàng làm cho nàng vào đi nàng đều náo loạn nhiều thiên không cho nàng một cái công đạo sợ là không có cách nào khác yên tĩnh Thương trong tự biết một địch đánh sách nhân là ai? hắn tự nhiên là biết đến, hầu hả ninh nhi nhân nhân, hắn nhìn ra được nói, bên ngoài đến, nàng là một cái đáng gãy đối không không cái ký ra lời là là là với ai, ra xích ký tìm kiếm nhìn thương địch liếc mắt một cái vẫn là hướng tới cửa đi đến mở ra cửa phòng liền thấy được kia một chút thân ảnh không phải cái kia làm cho hắn đau đầu nha đầu là ai nhân nhân nhìn đến s á c h ký rõ ràng giật mình nhưng gần là một lát nhân nhân nghĩ mục đích của chính mình đồ cũng không có đi bận tâm nhiều lắm thừa dịp cung nhân lực chú ý đều ở s á c h ký trên người làm khẩu lập tức lắc mình vào phòng s á c h ký sắc mặt đen hắc đóng lại cửa phòng lãnh hé ra mặt đè thấp thanh âm hướng tới nhân nhân quát người tới làm gì người có biết hay không người mới vừa rồi kia thái độ là đại bất kính hoàng thượng một cái mất hứng của n g ư ờ i này khỏa đầu đều đã khó giữ được nhân nhân chừng mắt nhìn xích ký liếc mắt một cái mệnh là của ta kia cũng không quan chuyện của ngươi ta xích ký chính muốn nói gì cũng đã thấy nhân nhân xoay người hướng tới nội sảnh đi đến khóe miệng n h ị n không được rút trừu không liên quan chuyện của hắn nàng vẫn là cái kia đuổi theo hắn truyền tiểu nha đầu sao này nữ nhân rõ ràng hắn khắc tinh nhân nhân không để ý đến x á c h ký nàng tới nơi này là muốn hỏi hoàng thượng thảo một cái cách nói nghĩ đến cái gì nhân nhân trong lòng quanh quần tức giận đan sen đến nội sảnh nàng đang nhìn đến bước trên ngồi khí sắc rất tốt thương địch trong mắt lửa giận lại bắn nhanh mà ra không phải nói hoàng thượng thương tâm quá độ khí huyết công tâm sao khả trước mắt hoàng thượng rõ ràng chính là hào hào làm sao có nửa phần bị bệnh bộ dáng mà nương nương đâu ưu điểm nhân nhân cũng bất chấp trước mắt đây là có thể quyền sanh sát trong tay hoàng thượng phẫn nộ nói hoàng thượng hào hưng c h í nương nương thi cốt chưa hàn ngơi ư lại như thế tự tại n g ư ơ i buổi tối ngủ được thấy sao nhân nhân n g ư ơ i đang nói cái gì n g ư ơ i câm miệng cho ta xích k ỳ ý thức được này nhân nhân to gan lớn mật lập tức m ở miệng ngăn cản này nữ nhân quả nhiên là không muốn sống nữa sao ta không bế ninh nhi hoàn hảo tốt về sau đừng vội lại lung tung nói chuyện thương địch trầm giọng m ở miệng đánh gãy nhân nhân trong lời nói nhân nhân thần sắc cứng đờ trong đầu quanh quần thương địch trong lời nói ninh nhi hoàn hảo tốt hắn là nói nương nương hoàn hảo tốt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhân nhân lúc này đây nhưng thật ra không có hướng tới thương địch giống mà là lớn tiếng hỏi xích ký hơi chút tỉnh táo lại nàng đã muốn ý thức được một chút không tầm thường Sách ký người theo ta lại đây nhân nhân bị xích ký kéo đến một bên nhẹ giọng nói chút cái gì nhân nhân nghe trên mặt thần sắc thay đổi lại biến thật là phấn khích nghĩ đến nương nương đối nàng nói qua trong lời nói giờ phút này nàng rốt cục hiểu được lại đây nguyên lai、like, từ đầu đến cuối trong lòng đều là hiểu rõ nương nương quả thật không hổ là nương nương a nương nương không chết nay nàng mang theo tiểu công chúa ở hoàng thượng an bài hạ đã muốn ra xương đô thành chỉ cần nương nương còn sống là tốt rồi một viên lo lắng tâm rốt cục hoàn toàn thả xuống dưới nhớ lại nương nương đêm đó công đạo lập tức từ trong lòng xuất ra một phong thơ đi đến thương địch trước mặt lúc này đây đối mặt thương địch nhân nhân không hề có gì cảm xúc c ù n g kính nói hoàng thượng đây là tối hôm đó nương nương giao cho nô thì phân phó nô thì chuyển giao cấp hoàng thượng thường ơ thương n thân ngẩn phong thư triển khai bên trong thư tín, nhưng nhìn đến mặt trên nội dung g địch địch tức lúc ngạc thể thư khai thư kinh mặt nở rộ ra, lập lấy là quá i á h n trở Thương nên nhu hòa.、Thương、địch đứng dậy châm một chi ngọn nến ở sách ký cùng nhân nhân tầm mắt bên trong đưa hắn xem hoàn tín chậm rãi thiêu hủy ra viết xuống này phong thư an bình cùng với thương địch trên đời lại người thứ ba biết này tín thượng rốt cuộc viết cái gì mà giờ phút này an bình đã muốn rời đi sương đô thành rất xa Thứ hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa ở sương đô thành ngoại chết oan chết uổng nghe nói là gặp liêu phỉ đương trường bị thứ tử an bình cùng tiểu dư nhi nghe được tin tức này thời điểm trên mặt đều là trồi lên một chút tươi cười an bình biết h o à ngày hậu cùng tiểu công chúa tiểu cùng công tử, sợ l che mắt một ít nhân hai mắt một mắt ít n à ra mục diễn là cực thành công. Ngày thứ i diễn ế t t mục cực là à Ngày n công. h h t hai an bình rời đi cái kia thành c h ấ n thời điểm không có lại cưỡi ngựa xe mà là theo một cái đông đi thương đội an bình nay là làm nhị công tử cho rằng đối với nàng này tự xưng là ra ngoài dạo chơi công tử tự cấp một ít bạc vụn dưới tình huống thương đội nhân đối nàng thật là hoan nghênh về phần tiểu dư nhị an bình còn lại là đố i nhân tuyên bố đó là ở dạo chơi là lúc thấy đứa trẻ bị vứt bỏ không đành lòng này tiểu sinh mệnh như thế đã chết liền mang theo nàng cùng tiến lên lộ ở ban đầu thời điểm an bình biết bọn họ ở mặt ngoài đối nàng rất tốt nhưng trong lòng đối nàng như trước có chút hoài nghi bất quá lại ở chung nhiều thiên sau bọn họ đối nàng cùng tiểu dư nhi lại thân thiện không ít Một mỗi một một ôm điểm một đội nội thương thành trụ Tiểu ít truyền thực thanh. ngày này, thương đội đoàn người đến chấn phương sạn An Bình ôm tiểu dư Nhi đến khách sạn、Đại、Đường, vừa điểm một ít ăn sáng, liền nghe được bên cạnh đến vài cái thực khách nói chuyện với nhau、thanh. Nghe nói vài khách hạ, khách khách Dư được địa Đại cái cái cái với sao? ở vừa hoàng thượng bệnh tình từ từ tăng thêm trong đó một cái trung niên nam t ử uống một b ụ n g rượu một câu nhất thời khiến cho t r u n g quanh nhân hưng c h í phải không này tân hoàng đế vừa đăng cơ không lâu chẳng những đã chết hoàng hậu lại buồn bực thành thật thật đúng là thời buổi dối loạn a một cá i nhân phụ họa nói thở dài thở dài cũng không phải là thời buổi dối loạn sao đệ đ ệ của ta ở thương tịch phía nam nhi tham gia quân ngũ ta tiền chút thời điểm ứng mẫu thân yêu cầu đi cấp đệ đ ệ của ta đưa chút ngân lượng nghe nói phía nam nhi mẫu quốc nhưng là không quá an phận a lời này cũng không thể nói lung tung này nếu làm cho quan phủ nhân nghe xong đi chuẩn trị ngươi một cái bịa đặt sinh sự đắc tội ngạch này xem ta này rượu thật sự là hảo uống hương thuần thật sự mới mấy chén ta còn có chút say hồ đồ hồ đồ uống lên rượu theo như lời trong lời nói Hồ ngôn loạn ngữ một à ngàn, đàm thôi, không nên tưởng thiệt trăm ngàn, không nên tưởng thiệt、à. Trong khoảng thời không không khoảng chưa ngôn ngữ, sinh vì dân chúng, bọn họ ngôn gian mới rồi người nên nên ngắn, luận cũng ngữ, dân bọn mấy m A. vừa vì có số số số việc vẫn việc việc hiểu tài chuyện, được, có một số việc có câu có thành nhưng nhưng không là là là trà thể thử hậu để thể. dư một một Một trở bên an bình nghe xong mới vừa rồi mấy người nói chuyện thần sắc cũng là ngưng trọng lên phía nam nhi mộ quốc gia đó không phải là chỉ nam chiếu quốc sao nam chiếu quốc đã ở dục dịch sao An Bình không b i ế thể việc này n t ì thiệt t nhưng là, nàng lại không h giả, lại nàng là không giải cái nội tâm, hiện tại tình thế tự hồ càng thêm nội càng giải cái tại ác tâm, tự lại i phải nắm chặt thời gian mới ệ t chặt thể mà muốn nắm nàng cũng Không được. l đi theo thương đội cùng nhau đi theo thương đội tuy rằng an toàn điệu thấp nhưng là tốc độ cũng là một cái vết thương trí mệnh liễm liễm m i an bình trong lòng dĩ nhiên làm quyết định lung tung ăn vài thứ an bình liền đứng dậy đi tìm thương đội dẫn đầu cáo từ k i an d ẫ đầu tự nhiên là kinh ngạc nhưng An giữ lại, nhưng là là bình cũng cơ cái tường là lấy cơ tưởng tại đây tại thượng ra ụ mấy ngày n y từ, lại tiếp tục xuất phát, lại cũng đầu dẫn khách ô n dường như người g thư h quấy dày k kế o cho ạ c mặc công khách h không thêm, Bình nói này An gì tiểu rời đi. từ ra sạn cố ý đi mua một lương câu bộ lên ngựa an chuẩn bị tốt một ít lương khô mang theo t i ể u dư như cưỡi ngựa ra trấn nhỏ một đường hướng đông tần quốc phương hướng ban ngày lý chạy đi buổi tối còn lại là tại g i ã ngoại hoặc là trong miếu đ ổ nát trụ hạ Tiểu dư Nhi cũng là nghe lời, Dư cũng nghe là khoảng ô không n n g khóc h á ngẫu nhiên cùng An Bình trò chuyện, dài dài buồn nhi. không dài trò h h k n cách hai quốc biên cảnh gần không đường xa trình đã muốn đến buổi tối an bình cùng tiểu dư nhi ở một cái trong miếu đổ nát nghỉ tạm hai người ngủ hạ chính là nhưng không có dự đoán được ngày thứ hai tỉnh lại là lúc nguyên bản làm bạn các nàng một đường hành tàu mã cũng không thấy a nhưng b ì n trong lòng nhịn không đ ợ c âm thầm thấp rùa, đ ị h hôm qua bị nhân thuận h là tối đi, ô qua bị n k nghĩ tới tại đây vùng hoang ngoại, cũng có đạo mã nhân, may mắn nàng mỗi ngày ngủ, đều đã ở nàng cùng tiểu dư nhi chung quanh giã tới tại tiểu mỗi đạo đây đều đã may vô vài mã có ở dư là ê n gần nhất phòng một m bột ít thuốc thú, bị giã thú, mà đến còn phòng lại là phòng bị kẻ xấu, m ộ thuốc k i tới người có các cũng độc chết. nhân gần nàng, nọ trúng Nhưng h t mà là sẽ bột phân lượng sơ thừa không nhiều lắm tối hôm qua an bình cũng vốn không có đối mã làm gì bảo hộ k h ả không nghĩ tới thế nhưng đem mã cấp đã đánh mất Con mẹ nó, nếu làm cho lão nó, nếu nương mẹ làm ế b i trong ai t ộ m l ã ư ơ n mã, lòng ã mã, o cho khoảng vào sao. Trong nương nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt. An bình thấp ra tiếng, không có mã, đó là khoảng cách đông tần quốc lại gần, cũng là uổng công, các nàng dựa vào hai chân phải thấp cách hai mặt. đẹp đó đi lại làm là là l có quốc các rùa ra dựa tiểu dư nhi khóe miệng không khỏi rút trừu này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe được mẫu thân mắng bẩn khẩu a nương hiện tại nên làm cái gì bây giờ tiểu dư nhi thật cẩn thận nói phía sau nương đang ở nổi nóng nàng cũng không thường xốc rủi ro an bình oan tiểu d ư n g h i liếc mắt một cái có thể làm sao bây giờ đi đến sau thành c h ấ n lại mua một con ngựa chết thiệt đạo mã tặc lão nương nguyền rùa hắn sinh con không pi mắt an bình quả thật là khí thặc đến kế tiếp thành c h ấ n nên vào đông tần quốc biên cảnh đó là cưỡi ngựa cũng muốn vài cái canh giờ này nếu là đi đường còn không hoa càng nhiều thời giờ a an bình lại nguyền ruột kia đạo mã tặc vài tiếng đi ra miếu đổ nát này cũng chỉ có thể đi rồi chính là an bình mới ra miếu đổ nát liền nhíu nhíu mày bị an bình cột vào trước ngực tiểu dư nhi nhìn mẫu thân phản ứng theo bản năng m ở miệng hỏi nói nương làm sao vậy có hy vọng an bình mâu quang lóe lóe lập tức quỳ trên mặt đất đem t i ể u dư nhi theo t r ư ớ c ngực thả xuống dưới tạm thời phóng trên mặt đất an bình lỗ tai kề sát mặt khóe miệng giơ lên một chút ý cười có tiếng vó ngựa an bình đứng dậy đem t i ể u dư nhi ôm vào trong ngực tiểu dư nhi nhìn mẫu thân trên mặt hương phấn khóe miệng không khỏi rút t r ư n g nương người muốn làm gì người nên sẽ không là muốn giết người đoạt mã đi an bình nhíu mày có gì không thể tiểu dư n h ị âm thầm rút một hơi trong lòng âm thầm cầu nguyện cái kia người cưỡi ngựa nhân tốt nhất là một cái tay c h ó i gà không chặt văn nhược thư sinh như vậy mẫu thân giết người đoạt mã xác suất thành công sợ là muốn cao một ít nhưng là tiểu dư nhi cầu nguyện hiển nhiên không có linh nghiệm đợi cho kia một con tuấn mã xa xa mà đến thời điểm tiểu dư nhi nhìn đến kia trên lưng ngựa dần dần tới gần các nàng nhân khóe miệng lại một lần nữa nhịn không được run dày lão thiên gia a người đó là không tiễn đến một cái văn nhược thư sinh cũng không hảo như vậy hay nói dỡn đưa đến một cái dáng người như thế khôi ngô cao tráng nam tử đi Kia không khôi kia hai dưới nam cao thừa, ngựa sao. thân dùng ngô hình dung được mà hắn dưới thân kia một con mà một mã mã tử bát thước thể chỉ chỉ chữ có có có được để nếu tiểu dư nhi ý thức chung mã đều là cao lớn trong lời nói như vậy giờ phút này trước mắt mã có phải hay không không nên xưng này vì mã kia càng như là một con la a kia b ồ n chạy bộ dáng coi như cái kia cao lớn nam nhân tùy thời đều đã đem kia con la cấp áp nằm úp sấp t i ế p theo dạng nương này này làm sao bây giờ tiểu dư nhi nuốt hạ nước miếng hiện tại mẫu thân còn muốn giết người đoạt mã sao người nọ sợ không phải tốt như vậy giết nha Mà k i an thất mã, Tiểu mã Dư h nhưng thật thấy, không nghĩa, như vậy một con la, nhìn còn thập phần không i đến, con còn gì đoạt một vậy ra la, cảm mặc có lấy suy yếu, dù là đều ý bình i tái tiếp ế đến kế t thể thành có các hay không A. An nàng chấn b khóe miệng cũng là rút trừu trong lòng có công tiểu dư nhi không có sai biệt ý tưởng bất quá an bình rất nhanh liền thu liễm tinh thần trong lòng dĩ nhiên có quyết định nhìn kia thất trở rõ ràng liền không thể phụ hà kia sức nặng mã hướng tới các nàng càng ngày càng gần an bình thật sâu hô hít một hơi có tổng so với không có được rồi nhưng là an bình nhưng không có tính giết người đoạt mã không nói đến kia nam tử hay không khó đối phó an bình cũng không phải giết người ác ma đối với vô tội nhân nàng cho tới bây giờ cũng không sẽ làm bị thương hại mới vừa rồi cũng bất quá là hay nói dỡn thôi rốt cục nhìn kia lập tức khôi ngôn nam tử cũng sắp cần nhờ gần các nàng an bình lập tức chắp tay cất cao giọng nói công tử có không đáp chúng ta đoạn đường k i an khôi g nghe ô nam An tử được bình trong tại Tiểu trong tràn thời nói, cũng là ngừng、lại. ngay tại An Bình cùng tiểu dư Nhi trong lòng, đều tràn ngập hy vọng lời là lại, điểm hy đều Dư khóe i a k ô ngô i người nam xuống ngựa, đem mã bộ ở miếu đổ nát xoay tử miệng rút t r ư ờ nhìn g n này coi như không có xem thấy các nàng khôi ngô nam nhân cảm tình hắn dừng lại chính là hơi làm nghị tạm a An bình đánh giá kia khôi ngô nam t ử liếc mắt một cái này nam t ử mặt như đao khắc không có chút biểu tình cả người là tốt rồi giống như viết sinh ra chơ tiến chữ cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài bất quá vì có thể nhanh chút tới sau thành c h ấ n an bình hay là muốn cố gắng tới gần này lạnh như băng khôi ngô nam t ử an bình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười tiếp tục nói Hiểu đệ họ ninh tên một chữ một cái an tử, trong nhà đứng hàng thứ nhị, nhân nhị hỏi tính danh. cái xin đại đệ đứng tên an trong xưng công công tôn một một tử, tử, tử Thủy. cố lão khôi ngôn nam tử chỉ cần phôn ra một chữ an bình vi giật mình thủy ý thức được cái gì an bình lập tức đem bắt tại bên hông siêu đưa cho kia khôi ngôn nam tử khôi ngôn nam tử nếu có chút suy nghĩ nhìn an bình liếc mắt một cái lập tức tiếp nhận siêu cô lỗ lỗ ngửa đầu đại uống một ngụ ở đem siêu trả lại cho an bình là lúc cũng là nói ra một câu làm cho an bình sắc mặt cứng đờ trong lời nói tệ nhân họ thủy họ thủy cảm tình mới vừa rồi hắn không phải muốn uống thủy an bình ha ha cười gượng thầm nghĩ trong lòng họ thủy sao hắn như thế nào không họ băng a chương hai trăm năm mươi sáu an bình áp chế trong lòng không hờn giận xả ra một chút tươi cười thủy a thật sự là một cái không sai họ An Bình vừa Bình định nữ tử họ thủy ử ọ t h nhưng thật ra công ó thể tên tuyệt Thủy trước mắt khen như Linh, nhưng này người cũng này là vời c tử An Bình lại m ộ tại lần lớn l thầm nữa hắn đánh giá một phen, như thế nào đều cảm thấy, này khôi ngô đưa cao âm một cảm thế thấy, khôi đều giá n như băng công tử cùng này、thủy、nhưng thật ra dính không hơn nửa h Thủy thật tử ra đ ể m nhi quan hệ, bất quá, nghĩ hệ, quá, bất đây ế n nàng mục đích An Bình như nói. công của mục đích trước Thủy ha ha là đ tử tại đây vùng hoang vô dã cũng có thể nhận thức quả nhiên là chúng ta duyên phận người nói đúng không là Hồi Ngô thuy công tử c ắ n một n g ụ m lương khô tô h k h ẩ u nốt u c h í n h l à n h ì n an bình lick mắt một cái có tiếp tục t ự cố mục đích b ả n thân ă n lên an bình khoe miệng vi chu trong lòng t í n h toán nên như thế nào thuyết phục này thuy công tử đã thấy kia thuy công tử rõ ràng đứng dậy tử hồ là đã muốn ăn xong rồi lương khô chuẩn bị ra đi gặp thuy công tử x o a y người lên ngựa an bình trong lòng n g ẩ n ra vội v à n g t ư ở n g muốn đ u ổ i kịp đi đang muốn m ở miệng lại nghe c á i kia thuy công tử l ạ n h như b ă n g t h a n h âm t r u y ề n đến đi lên đi Trầm thấp t h an bình này mới hồi phục tinh thần lại trong lòng vui vẻ lập tức ôm tiểu dư nhi tiến lên chính là ở đến kia mã tiền an bình nhìn nhỏ gầy trên lưng ngựa kia một người cao lớn khôi ngô nam tử thấy thế nào như thế nào là không được tự nhiên thậm chí cảm thấy chính mình cùng tiểu dư nhi nếu là lên rồi có thể hay không đem này nhỏ gầy mã cấp áp đảo Bất quá An Bình quả An n h k ô giá có Công của cơ do dự lâu lắm, dù sao, lâu lắm, là Khẩu muốn Thùy này Tùng nàng Tử h đã ộ An kia thủy công thủ, xoay ngựa, kia thủy công phía sau, vừa Bình liền Công vươn người lên ngồi Công ổn, Công liền nhất Thùy thủ, Thùy Thùy dòi Tử Tử tỏa Tử ở đ n trên lưng ngựa trong miệng một tiếng thở nhẹ. h thở vào một Giá, cùng với này một tiếng giá dưới thân nhỏ gầy mã coi như đã bị cái gì kích phát giống nhau coi như huyền thượng vũ tên bình thường hướng tới tiền phương bay nhanh mà đi a an bình kinh hô một tiếng nhanh chóng bắt lấy trước mặt này t h ù y công từ siêm y nàng thậm chí cảm giác bị trói ở nàng trước ngực t i ể u dư nhi cũng là gắt gao bắt được của nàng siêm y mẹ con hai người đều là hoàng sợ cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại cũng là không có lưu ý đến phía trước khôi ngô nam tử khóe miệng cũng là d ơ lên một chút trêu cợt cười kia ý cười hơi túng lướt qua làm cho người ta căn bản là không kịp bắt lấy tuấn mã thượng tiếng vó ngựa quanh quần một con ngựa ba người hướng tới đông tần quốc phương hướng mà đi nếu an bình cùng tiểu dư n h ị ở bắt đầu nhìn đến này thất nhỏ gầy mã là lúc hung hăng đ ê m này thất như con la bình thường lớn nhỏ mã khách sáo một phen như vậy ở ngồi trên này con ngựa bị này con ngựa dẫn theo một khoảng cách các nàng hai cũng là hoàn toàn ý thức được chính mình là xem thường này con ngựa không nói đến này mã tốc độ riêng là này cước lực liền đủ để cùng tượng đẳng lương câu so sánh rốt cục vào đông tần quốc biên cảnh tới đông tần quốc biên cảnh cái thứ nhất thành c h ấ n an bình cảm tạ này thùy công từ chuyện thứ nhất chính là đến c h ấ n trên bán mã địa phương mua một con ngựa từ nơi này đến đông tần quốc kinh thành còn cần mười ngày tả hữu thời gian mã là chuẩn bị công cụ hơn nữa hơi sớm lương khô đã muốn bị kia đạo mã tặc đang đạo đi hết thảy đều cần một lần nữa mua an bình dùng ngắn nhất thời gian lại chuẩn bị này hết thảy hai cái canh giờ sau an bình liền không có ngừng lại tiếp tục mã bất đình để hướng tới kinh thành phương hướng đuổi chính là ở nàng lần này ra đi thời điểm cũng là đối với một việc hết sức kinh ngạc an bình nhìn trước mắt này khôi ngô thủy công tử khóe miệng xả ra một chút tươi cười thủy công tử nhưng còn có sự kia thủy công tử thản nhiên mở miệng không có việc gì an bình khóe miệng rút trừu không có việc gì không có việc gì sẽ ở này dọc theo đường đi đi theo các nàng an bình ý thức được cái gì việc từ trong lòng xuất ra một t h ỏ i bạc giao cho t h ủ y công tử này coi như là hôm nay tạ lễ đa tạ công tử ra tay tương trợ tại hạ vô cùng cảm kích t h ủ y công tử đồ cũng không có c ự tuyệt điêm điêm an bình giao cho hắn này một thòi bạc s ù y ở tại trong lòng an bình vừa lòng nhìn hắn hành động nghĩ rằng quả nhiên là vì bạc không nghĩ tới này t h ủ y công tử vẫn là một cái như thế sự thật chủ, cũng thế bất quá là sơ giao mà thôi về sau sợ là không có cơ hội lại gặp cái này từ hắn thu bạc nên sẽ không lại đi theo các nàng đi an bình nở rộ ra một chút tươi cười chắp tay làm cái ấp liền xoay người khiên vừa mua mã xoay người lên ngựa chính là lại mới vừa đi không bao lâu an bình lơ đãng gian quay đầu muốn nhìn một chút kia thủy công tử hay không đã muốn rời đi này không quay đầu lại hoàn hảo vừa quay đầu lại cũng là làm cho an bình trong lòng nổi trận lôi đình nàng không phải cho hắn b ạ c sao hắn giờ phút này cưỡi ở kia con ngựa thượng đi theo các nàng này tính cái gì thủy công tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì an bình cố nén kiên nhẫn nói cho chính mình muốn bình tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói chạy đi thủy công từ gần là ném cho nàng hai chữ liền lại nhắm lại miệng thậm chí ánh mắt cũng là nhìn về phía cái khác địa phương an bình ra mặt vi chiều hào chạy đi An quay Bình đầu lúc này đây dù là an bình tốt như vậy tính tình cũng có chút phát điên dừng mã an bình hướng tới phía sau cách đó không xa kia lập tức nam nhân quát Công thủy ử ngươi là rốt quá c ú chúng n không sai, nhưng ngươi như không nhân. g ta thế theo dõi chúng ta có phải hay không có vẻ rất tiểu t sai, hay phải h dõi lạc có có vẻ công tử không nói gì như trước là trước sau như một lạnh như băng hắn lạc lạc dây cương từng bước một tới gần an bình trong không khí tràn ngập nhất cỗ quỷ dị lặng im an bình nhìn kia thủy công tử tới gần liền ngay cả tiểu dư nhi cũng cả người phòng bị lên ngay tại tới gần kia một khắc thủy công tử cũng là xem cũng không có xem nàng cùng tiểu dư nhi liếc mắt một cái cứ như vậy sát bên người mà qua an bình khóe miệng nhịn không được suốt chiều nhìn kia nhỏ gầy con ngựa thượng càng ngày càng xa nhân nghe được tiểu dư nhi thanh âm trong ngực t r u n g vang lên nương này nhân thật là kỳ quái an bình thật phần đồng ý tiểu dư nhi trong lời nói này nhân khởi chỉ là kỳ quái đâu hắn như vậy đi theo bọn họ hay không có cái gì mục đích không chỉ có như thế giờ phút này an bình nhưng thật ra hoài nghi khởi cái gì vậy đến vì sao của nàng mã bị trộm mã tạc đạo mà hắn lại như vậy đúng lúc trải qua miếu đổ nát đâu An xa Bình nhìn đi xa bóng dáng, đi mâu thẳng r n nếu g có c ú chút t theo trong thành nghỉ tạm, thùy tử thân bất thật thùy tử thượng trao trong một t suy luận đều quá nhiều này này này nghĩ, đường nghỉ vẫn là ở giã ngoại nghỉ ngơi, An Bình đều đã nhìn đến này thùy công thân ảnh, bất quá An Bình nhưng thật ra không có lại cùng này. Thùy công có càng nói nhiều thượng trao đổi, nhưng trong lòng cũng là có một chút phòng giã h là là là dọc có có có đi, đã đổi, lại vô ở ở ra bị.、Thẳng、đến có một ngày ban đêm mẹ con hai người tiền không thôn sau không điếm nhi chỉ có thể tại g i ã ngoại trụ hạ đó là một khu rừng rậm rạp an bình đem mã thuyên hào liền đáp một cái giản dị lều trại chuẩn bị ở trong này trụ hạ ban đêm sói chu thanh âm cơ hồ là vang một đêm dị thường kịch liệt tiểu dư nhi nhiều thứ cầm lấy an bình siêm y hỏi nàng nhóm có thể hay không bị sói cấp ăn an bình ra tiếng c h ấ n an thẳng đến sau nửa đêm sói kêu thanh âm mới thiếu chút thành công đợi cho sáng sớm hôm sau an bình ở lều trại nội vụng trộm u y c h ú t tiểu dư nhi sữa chính mình ăn chút lương khô thế này mới chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi chính là làm các nàng đi ra một khoảng cách nhìn đến trước mắt hình ảnh cũng là làm cho an bình cũng sợ ngây người khoảng cách các nàng mẹ con đáp lều c h ạ y địa phương bất quá mấy trăm thước chung quanh tán loạn che kín sói thi thể có chút là một đao bị mất mạng có chút trên người lại nhiều chỗ miệng vết thương không cần tưởng an bình cũng biết tối hôm qua nơi này có một hồi kịch liệt chém giết Nhiều như vậy sói, An Bình trong lòng không khỏi đánh khỏi sói, vậy chính á i rồng n m ì nàng đến hung ác này đó sói nếu tối hôm qua vây thượng nàng cùng tiểu dư nhi, đó là nàng cũng không có nắm chắc toàn thân là là biết sói sói tối tiểu trở đó đó hôm chắc h qua ác có c vây ra. dư lúc này an bình ánh mắt có thể đạt được chỗ một cái khôi ngôn nam t ử xoay người lên ngựa hắn quần áo vỡ tan không chịu nổi giống bị móng vuốt sói trào lạn quần áo thượng lây dính nhìn thấy g h ê người máu tươi an bình biết giết chết này đó sói nhân nhất định chính là này t h ủ y công t ử không thể nghi ngờ an bình nhìn kia thủy công t ử lên ngựa thâm thúy mô quang chấp động k h o e miệng giơ lên một chút sáng lạn ý cười an bình lạc nhanh dây cưng hướng tới thủy công t ử tới gần ôn nhu mở miệng thủy công t ử cảm ơn ngươi thủy công t ử thân thể rõ ràng sợ run một chút nhíu mày không có quay đầu chính là k h o e miệng một tia gợi lên một chút tươi cười g ụ c ngựa rời đi không sai an bình là từ trong lòng cảm tạ này t h u y công tử vô luận hắn đi theo của nàng mục đích là cái gì nhưng tối hôm qua nếu không có này t h u y công tử ở trong này sát sói có lẽ bầy sói mục tiêu sẽ là các nàng mẹ con dọc theo đường đi an bình cũng nhìn ra này thùy công tử đối với các nàng cũng không có ác ý nàng là kiến thức quá thùy công tử kia con ngựa tốc độ so với các nàng sợ kỵ mã cần phải mau nhiều lắm hắn nếu là chạy đi bạn có thể mau chút đi phía trước đuổi nhưng là hắn cũng là cố ý vô tình đang chờ các nàng an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười này thùy công tử nên một cái đáng giá thâm giao bằng hữu a sau lộ trình an bình cùng thùy công t ử cơ hồ là cùng đi ngẫu nhiên vài câu tán gẫu an bình từ giữa biết này thùy công t ử là một cái cô nhi nhưng thân thủ rất cao đến kinh thành c ử thành an bình đang muốn cùng thùy công t ử cáo biệt thùy công t ử cũng là mở miệng gọi lại an bình chữ nhị công t ử tại hà có một chuyện muốn nhờ mời nói an bình nhíu mày nàng đã muốn đem thùy công t ử thị làm bằng hữu nếu là bằng hữu nàng không ngại giúp bằng hữu chiếu cố tại hạ tại đây kinh thành thượng vô chỗ ở không biết nhị công t ử có không thu lưu thủy mỗ thủy công t ử mở miệng nói an bình đánh giá trước mắt thủy công t ử theo nhận thức đến nay này cơ hồ là thủy công t ử nói qua nhiều nhất trong lời nói an bình khóe môi nhếch lên một chút ý cười liễm my đáy mắt giống như có cái gì trượt lóe mà qua lại d ư ơ n g mắt là lúc an bình khóe miệng ý cười càng đậm cất cao giọng nói như thế cũng tốt thủy công t ử đi theo tại hạ đó là tại hạ trụ chỗ nào chắc chắn có từ thủy công t ử nhỏ nhoi t h ủ y công tử nhãn tỉnh sáng lên tự hồ là thật không ngờ đối phương hội khinh địch như vậy đáp ứng không biết vì sao, giờ phút này hắn chống lại nàng hồ thật hội địch phút tự biết sao đáp giờ là lại vậy đối vì mi n h hảo hai tâm r o loại sao. n nhìn thấu lỗi thấy, nàng nhận thấy được cái gì sao? Thủy công g gì mắt một mi thấu thấy thấy Thủy tử t lại lỗi cái có được bị c a o đi thôi an bình nhưng thật ra không có làm cho t h ủ y công tử tưởng lâu lắm m ở miệng nói chính mình nắm mã trong lòng cột lấy tiểu dư nhi chuẩn bị hướng trong thành đi đến rời đi đông tần kinh thành đã muốn hai năm nhiều thời giờ từng ở trong này đã xảy ra nhiều lắm chuyện tình có nhiều lắm trí nhớ kiếp trước kiếp này qua lại ở an bình trong đầu nhất nhất hiện lên nàng cùng thương địch quen biết hiểu nhau yêu nhau nhiều điểm giọt giọt làm cho an bình đối chỗ ngồi này thành thị có một loại không hiểu thân thiết cảm nàng lại đã trở lại an bình khóe miệng d ơ lên một chút ý cười vỗ vỗ trong lòng nữ nhi nhẹ giọng nói nơi này đó là mẫu thân cuộc sống quá địa phương nương ở trong này gả cho cha ngươi nghĩ cái kia long trọng hôn lễ kia rõ ràng trí nhớ coi như đều phát sinh ở ngày hôm qua nhưng lạc nay nàng ngay cả đứa nhỏ đều lớn như vậy đâu đang nghĩ tới hôn lễ bên tai liền truyền đến một trận kèn s o n a pháo đan vào thanh âm an bình theo kia thanh âm xem qua địa âm thầm oán thầm nói hôm nay có nhân thành thân sao này hôn lễ đồng dạng là long trọng cần là một lát liền có rất nhiều vây xem dân chúng vây quanh ở ngã tư đường hai bên ngay sau đó duy trì trật tự thị vệ cũng là xuất động an bình nhìn này t r ậ n t r ậ n lại đến đây hưng trí có thể như thế gióng c h ố n g khua chiêng này thành thân người thân phận địa vị định sẽ không thấp đi thôi An Bình đem khả năng nhân khả đem ở tô r rể trên tràn o con con cao to thượng, tử, phong n lần, này, vặn nhìn đến ngựa thượng, nam thần tuấn lãng, hăng g đầu điều đỏ đắc đầy, qua u hái, trên mặt tươi cười, vừa kia một một một thẫm mặt mà chút tử, tự lúc lễ chú phục h k n An Bình khóe, miệng mặt khóe ý cầm ư ờ i kia phải càng càng ngày càng đậm, kia không phải đông đậm t n nhất thừa tướng quốc tuổi c trẻ thừa Tô ầ là ai. Tô cầm thành ô Cầm t thân như vậy tân nương t ử an bình nhìn về phía chú rể quan nhi phía sau đi theo kia bát nâng đại kiệu vỗ vỗ bên cạnh một cái xem náo nhiệt nhân xin hỏi lão thiên sinh có không biết kia gỗ kiệu thượng tân nương tử là nhà ai tiểu thư người nọ vừa nghe hưng trí bừng bừng nói công tử ngươi là phần đất bên ngoài đến đi gì như thế nào ta cảm thấy ngươi như vậy quen mặt đâu giống như ở đâu gặp qua quên đi không nhớ gì cả ta nói cho ngươi đi tô thừa tướng tân nương tử thân phận cũng không bình thường nghe nói là bác yến quốc quận chúa bác yến tân hoàng đế ngự muội a này không chẳng khác nào chúng ta đông tần cùng bác yến quốc lại kết thân sao Tô、cầm、thừa tướng thật nguyệt tức tay tới tiên thanh tới trước thật vượt tô nguyệt thành thân, thật hôm cầm phúc bác quốc chúa, chắp cảm bước cầm cùng lúc diễm miệng bình khóe hướng sinh hướng phương hướng khả khéo, nhưng sao, an kia nay qua dương đúng yến quận lên, nói ơn, liền đón ngũ đúng đúng lập đội đi đi đi, là lão là lại là à, sâu dâu vũ vị vũ bất quá này tô cầm thú bác yến nguyệt quận chúa nhưng lại cũng không có cùng thương địch làm gì can thiệp nàng hôm nay nhưng thật ra muốn cho tô cầm cấp một cái cách nói bất quá muốn nói c u n g bái hành lễ tiểu tô cầm thành thân nàng lại như thế nào không tiễn thượng chúc phúc đâu an bình đuổi theo đội ngũ đi lên t h ủ y công từ cũng lập tức theo sát này thượng mà kia bị an bình hỏi tiên sinh cũng là ở nơi nào n h ú u mày n h ú u hồi lâu đợi cho an bình đều đã muốn đi rồi thật xa nàng như trước ở nơi nào thì thảo nói kỳ quái rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu như vậy quen mặt ta nhất định là gặp qua già đi này trí nhớ thật đúng là mất linh hết a đúng rồi là hắn nhị công t ử nhị công t ử đã trở lại cái kia từng ở đông tần đại hạn năm đó cho bọn họ dân chúng vô số ân huệ tuệ h bồ tát ở đông tần quốc dân chúng trong mắt khi đó thần bình thường tồn tại lão t i ê n sinh âm thầm tự trách ta như thế nào ngay cả nhị công t ử đều có thể đã quên đáng chết thật sự là đáng chết tô phủ thừa tướng tô cầm vào chiều sau sùng chính đế chuyên môn vì cái này đông tần sử thượng trẻ tuổi nhất thừa tướng kiến tạo trạch đệ kia trạch đệ tuy rằng không bằng từng thần vương phủ như vậy xa hoa nhưng ở đông tần quốc kinh thành nhưng cũng là một đạo lượng điểm chính là tô thừa tướng cũng là không có nhận như trước ở tại từng tô phủ đường triều thừa tướng đại hôn này ở đông tần quốc tự nhiên là nhất k i ệ n việc trọng đại hôm nay tô phù có thể nói là dị thường náo nhiệt trong chiều bách quan đều là tới c ử a trúc hơn nữa tô ra từng cách buôn bán thượng bằng hữu lại ngay cả môn đều phải tễ phá rất nhiều thân phận địa vị không đủ thậm chí đều chỉ có thể ở ngoài c ử a trúc mừng hôm nay hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng là đến đây liền ngay cả đương triều hoàng thượng tối coi trọng hoàng tử hoàng thượng thân phong tiếp theo nhâm ngôi vị hoàng đế người thừa kế dự vương gia cũng là ở hỗ trợ tiếp đón khách nhân một đôi người mới rốt cục bị nghênh vào tô phủ đại môn kèn s ô na pháo thanh cùng ở đây tân khách chúc trong tiếng cách kia từng bất cần đời tại chiều đường thượng cũng là ổn trọng như núi tô cầm thừa tướng giờ phút này dĩ nhiên là đem tân nương t ử ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực tân nương t ử hai tay vòng trụ hắn cổ ôn nhô t ự a vào tô cầm trong ngực thượng tuy rằng cái khăn van o không cần xem cũng cơ hồ có thể tưởng tượng ra kia đỏ thẫm hỉ khăn dưới nữ t ử ra sao chưa thẹn thùng canh giờ đến mau chút bái đường đi Tô lão ra mở miệng nói, hoàn ắ n ngày này, nói chờ có chờ thể h đợi là khổ g g n hảo i biết rằng, tô phủ liền tô tô nhất rằng như phù cầm c vậy n còn trông trai cậy vào hoàn ắ hắn n nối dõi tông đường n dõi thể đâu, có à nhận tô cầm long dương chi tốt sự thật. h tô tốt cầm o sự hảo hoàn hảo, tô ra liệt tổ liệt tông phù hộ thần vương yêu thượng thần vương phi càng mà không thể vãn hồi coi như là bài trừ hắn lúc ban đầu lo lắng nhưng là bài trừ thì đã có sao Tô c ầ may như trước là làm theo ý mình, nhiều lần khuyên hắn cưới vợ nạp thiếp, người này cũng là một chút, phản ứng cũng không theo thiếp chút trước cưới một có. là làm là m ý vợ mắn lần trước theo bác yến quốc trở về mang về bác yến quốc nguyệt q u ậ n chúa tuy nói là nguyệt q u ậ n chúa nhưng đối cho vũ nguyệt hắn cũng là biết đến từng ngày nam chiếu quốc t i ề u công chúa có thể nói là mỗi ngày đều đã đến tô p h ủ báo danh đối tô cầm tình yêu hắn này làm phụ thân nhưng là xem ở trong mắt khả nửa năm sau nhân cũng là không hiểu mất thích con hắn đã ở cái k i a thời điểm có một chút biến hóa Hiện tại hắn tại rốt c c t h ì hiểu thượng lai tiểu tiểu nguyên yêu được cầm cũng này n g là tô tử vũ u y ệ t A. Hắn hiện thân ạ i c ỉ mong chờ, hai người có thể sớm cho người đường, thành xứng đáng cái tên vợ chồng, lại cho hắn tô phủ, điền chờ, có cái c hai thể phù, đi bái lại tô đã vợ nương bị n g a n h vào h ỉ đường tô cầm thế này mới đem trong lòng nữ t ử buông đến hai người một người trong tay nắm hồng c h ù hai đoan tương đối mà đứng nhị ấ t thiên bái địa, bái cao đường lại một thanh âm vang lên khởi lúc này mọi người không có phát hiện đại sành bên trong xuất hiện một cái bọn họ như thế nào cũng thật không ngờ nhân An hai nữa hai vừa cao chưa Bình nhìn tô cầm cùng、Vũ、Nguyệt lòng tràn mừng, chính tính toán, đợi cho hai người đã bái đường, nàng lên tiếng mừng, người xong đường, người chủ còn bái bái trì cho chúc chỉ thấy chủ tô cầm đầy Vũ vui lại rồi đợi đã không ị p l ê vợ c h ồ n giao bái, m ộ tốt cái thị vệ cho chạy chạy liền vội vàng chạy vào tô phủ, biên chạy trong miệng liền lớn tiếng thị tô trong t nhân, phủ, hô. Không vệ vàng vào rằng lớn hoàng thượng không tốt trong đại s ả n h tất cả mọi người thay đổi sắc mặt đình chỉ sở hữu hết thảy nhìn về phía kia vào đại s ả n h thị vệ sùng chính đế n ồ n g mặc mi phong cao người không phát hiện tô cầm thừa tướng đang ở bái đường sao như thế lỗ mãng còn thể thống gì kia thị vệ quỳ trên mặt đất hoàng thượng thuộc hạ nhận được mật hàm b á c yến đã xảy ra chuyện r a đại sự thị vệ này vừa nói nguyên vốn định tuyên bố tiếp tục hành lễ sùng chính đế cũng là lập tức theo chỗ ngồi thượng đứng lên không chỉ có là hắn c á i k h á c tân khách trung dự vương gia nam cung thiên duệ vân cẩm thậm chí là tô cầm đều tiến lên từng bước vũ nguyệt lại xả hạ chính mình đỉnh đầu khăn van vẻ mặt hoảng sợ đã xảy ra chuyện ra chuyện gì nói mau sùng chính đế phục hồi tinh thần lại hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề Bác bác biết biết Bọn Bác cái công chúa cũng cẩn cho có tức cơ chung coi tạc cái được Yến Yến truyền này. Yến đến, thế đến tiếng, Hoàng hậu nương nương hoang, thận nói, Hoàng nương nương hắn nhiên liền nên, hắn như lắng tin Oanh người, như kinh nghe Hoàng nương nương hoang. hậu thị thật hậu thể hồ họ hậu lo là là là là gì? gì? tiểu đầu đều ai, tự một một mới lại mọi lôi, cái vệ vì vân cầm thân thể nhoáng lên một cái mạnh tiến lên hung hăng đem cái kia thị vệ theo thượng đề lên nghiến răng nghiến lợi nói này không phải thật sự ngươi đừng vội ở trong này nói hưu nói vượn h o à n g đã chết ninh nhi làm sao có thể đã chết đâu khoảng cách lần trước gặp mặt mới bao lâu khi đó nàng cũng khỏe tốt như thế nào mới nhiều thế này thời gian liền không tin bọn họ cũng không tín nhưng là này tin tức bác yến bên kia phong t ò a nhưng là cũng là thiên chân vạn s á c nghe nói bác yến tân hoàng cùng hoàng hậu nương nương bất hòa hoàng hậu nương nương đối hoàng thượng đại bất kính chọc giận hoàng thượng hoàng thượng suốt đêm đem hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa đổi ra hoàng cung hoàng hậu nương nương cùng tiểu công chúa rời đi x ư ơ n g đô thành sau liền gặp được bất chắc song song gặp nạn thị vệ cả người run run nhưng như trước đem chính mình đoạt được đến tin tức toàn bộ bẩm báo vừa mới nói xong thị vệ liền bị vân cầm cấp hung hăng để tại thượng đại s ả n h bên trong nguyên bản náo nhiệt vui mừng không khí biến mất vô tung ở đây rất nhiều người khuôn mặt đều là một mảnh âm trầm làm sao có thể đâu hôn lễ tạm thời hủy bỏ trong đại s ả n h đáng kể quỳ dị trầm mặc sau tô cầm rõ ràng mở miệng tô cầm tô phong lớn tiếng quát vẻ mặt bất khả tư nghị cha tô cầm nói đúng hôn lễ tạm thời hủy bỏ đi nguyệt nhi nguyệt nhi tưởng hồi bắc yến nhìn xem hoàng tẩu nàng không chỉ có tô cầm vũ nguyệt cũng có đồng dạng ý tưởng đang nghe nghe thấy chuyện như vậy phát sinh thời điểm bọn họ như thế nào có thể cao hứng thành hôn Vũ cũng cũng Nguyệt cắn cắn môi cùng An Bình ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là, nàng cũng là phần thích này tử, nếu không Hoàng Huynh cùng Hoàng tẩu, nàng cũng thoát ly không được Nam Tầu Tầu, chiếu quốc. ly thời thập thích Tử, thoát được lắm, môi ở là, là một bên an bình nhìn này một màn nàng cũng là không có dự đoán được tin tức này hội ở phía sau truyền đến hủy bỏ hôn lễ Này sao được, An Bình liễm mi, mới vừa rồi còn muốn, chính mình đợi cho bọn họ bái xong rồi đường, nàng mừng, này tin này truyền đến tình huống, nàng hiển nhiên là không thể như nguyên kế hoạch như vậy xuất hiện. là vậy sao vừa ra cho hoạch được, đợi dưới chúc có tức bái họ thể, phút thể liễm lại mi, mới rồi rồi giờ mặt xuất ở kế nàng hiện tại làm là nhị công t ử cho rằng nhị công t ử ở đông tần quốc nói vậy còn không có nhân hội quên kia khuôn mặt mới vừa rồi nàng cũng là điệu thấp thừa dịp nhiều người như vậy hỗn loạn dưới tình huống vụng trộm lưu vào phủ mọi người lực chú ý đều tại kia đối người mới trên người cho nên mọi người mới không có đi lưu ý này nhị công t ử tồn tại nhưng là một khi hắn chủ động đứng ra như vậy tất cả mọi người hội nhận được của nàng An Bình trong lòng khó xử, nghĩ rốt cuộc nên như thế nào làm, mới có thể không kinh khó thế thể rốt làm, có xử, cuộc mới đột n g ở đây â nhiên k á c h d ư ớ tình huống, làm cho hôn lễ tiếp tục thời biết tốt Đột Bình huống, hôn đồng bọn An hoàn còn sống. n cho cho họ hảo h làm lễ lại làm i an bình nhãn tỉnh sáng lên khóe miệng giơ lên một chút nhợt nhạt ý cười thừa dịp mọi người không có chú ý thế này mới lặng lẽ tiêu sái đến một cái yên lặng địa phương đem nàng thời khắc bắt tải trên cổ một cái tiểu vật thủ xuống dưới theo sau kéo xuống nội sang một góc cắn nát ngón tay ở mặt trên viết v à i ngăn cản một cái hạ nhân thấp giọng nói tiểu ca làm phiền ngươi đem thứ này tặng cho ngươi r a thừa tướng đại nhân đã nói đây là nhiều năm trước cố nhân hứa hẹn kia gia đình nhíu nhíu mày này không khí hắn nhưng thật ra lo lắng thừa tướng đại nhân còn không có không có tâm t ư thu lễ hắn đều là muốn hủy bỏ hôn lễ a nhìn này cúi đầu không thể thấy rõ này diện mạo tiểu công t ử gã sai vặt vẫn là đưa hắn nhờ và phó gì đó nhận lấy an bình nhìn kia gã sai vặt hướng tới tô cầm phương hướng đi đến trong đại s ả n h không khí như chiếc trầm thấp làm cho người ta cảm thấy áp lực gã sai vặt đến tô cầm trước mặt thật cẩn thận nói Thiếu một tử tài thiếu thiếu Tô vặt tiếng quát tử tượng trưng một quốc gia quyền lực ngọc thì hắn Tô phân phó chuyển không phía hắn chuyển hắn gia, cái giao gia gia. đi, đợi kia sai nói liền người giao kia gia sau, quốc quyền công gã xong, lắng công ngọc cũng không sao đây Lấy này này là lớn làm lo là lực nào Cầm Mặc Cầm cấp còn có cần. nô nọ. nọ dù gã sai vặt thân thể run lên theo bản năng lui về phía sau từng bước cầu cứu nhìn về phía một bên mặc tân nương g ã y vốn nên vẻ mặt vui mừng giờ phút này cũng là vẻ mặt ngưng trọng tương lai thừa tướng phu nhân này cho ta đi vũ nguyệt xưa nay đều là một cái thiện lương thấy gã sai vặt khó xử cố mở miệng nói gã sai vặt như lấy được đại xá lập tức cầm trong tay gì đó giao cho tương lai thừa tướng phu nhân vũ nguyệt đem này nọ cầm trong tay bên trong xúc cảm làm cho nàng nhíu nhíu mày hoài tò mò vũ nguyệt mở ra kia màu trắng gì đó này vừa mở ra vũ nguyệt cũng là kinh hô ra tiếng kia màu trắng gấm vóc thượng rõ ràng chính là dùng huyết viết tự a Này nhất hồ, nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người ánh hô, thời hấp chú mắt mọi mọi lực ý, đoạt ề u dừng từ tân nương ở t r n thượng, bọn còn này nọ liền g gì gì tay thấy rốt mặt khác một chưa kia kia đó đ họ khác bị cuộc cái cái kịp rõ là i r ư ở n g cấp đoạt đi. Đoạt kia này nọ nhân không phải người khác đúng là hôm nay chú dệt quan tô cầm lúc này tô cầm đầy mặt kích động nhìn kia bị màu trắng gấm vóc bao vây lấy gì đó ở một lát khiếp sợ sau trên mặt thần sắc trở nên dị thường hưng phấn này đây là tô cầm trong miệng thì thào khó nén kích động đây là cái gì hắn làm sao có thể đã quên đâu nghĩ đến cái gì tô cầm lập tức nhìn về phía mới vừa rồi tặng đồ tới được cái kia gã sai vặt nói rốt cuộc là ai cho ngươi đưa tới gã sai vặt đối với nhà mình thiếu ra như vậy thay đổi thất thường trước sau đối lập như thế to lớn phản ứng hoảng sợ phục hồi tinh thần lại thế này mới chi tiết lấy cáo Thiếu gia, một tiểu gia, cái công nói, đây là c ô này g tử l m cho cho Cách công thiếu giao nô nói, tài tiểu tử gia. kia đ â là là cố Cố cố đối, nhân hứa hẹn. nhân hẹn nhân hẹn. hứa hứa hứa đây thất ô cầm a ha ra sao khác không không thứ nhưng hắn thể không h đại đâu. lại cười tiếng, người biết, biết cái biết có có có t này Này gì, lẽ lẽ là là làm thải mỹ chạm ngọc m a i ngọc bội năm đó Hắn nhưng là quấn quyết lấy an bình cho hắn thường thức thường thức an bình quấn an an là lấy quyết đây ề u luyến u tiếc hắn nhất vì đưa q n n thế à mới có là ệ hắn nói, đợi cho hắn h nói đợi t n h thương â n ngày mới đ a thứ t cho hắn nhìn h này là Đây xem. ư địch đưa cho ninh nhi gì đó a này được cho là bọn hắn đính ước vật ninh nhi sợ là hẳn là thời khắc mang ở trên người mà lúc này này thất thải mỹ ngọc xuất hiện ở tại nơi này kia ý nghĩa cái gì thông minh tô cầm một chút liền hiểu được lại đây kia t h i ể u công tử nhân đâu Tô cầm vội v à n gã hỏi không thừa tình như vậy? Cao hứng. nói, mọi người biết, bởi này tướng, tất tô rốt cả cuộc cao g là vậy sao vì sự sai vặt nhìn về phía vừa rồi gặp được cái kia t h i ể u công từ địa phương khả liếc mắt một cái nhìn lại cũng đã đã không có hắn thân ảnh tô cầm theo xem qua đi trong mắt xẹt qua một chút mất mát ý thức được đang đưa tới không chỉ là kia một khối thất thải mỹ ngọc còn có một khối bạch đoạn tô cầm thế này mới triển khai bạch đoạn mặt trên như thế viết mạnh khỏe c h ứ a niệm thành hôn tái kiến m ạ n hôn lễ tiếp tục hôn lễ tiếp tục nếu ninh nhi không có việc gì trong lời nói như vậy hắn cũng liền an tâm lúc này đây hắn thật vất vả nói động vũ nguyệt gà cho hắn tự nhiên không thể đợi lát nữa để tránh đêm dài lắm m ộ c hắn muốn cho vũ nguyệt danh chính ngôn thuận làm hắn thê t ử mà t ô cầm vuốt ve trong tay kia khối thất thải mỹ ngọc mặt trái lợi hại ánh mắt phiêu liếc mắt một cái khóe miệng thâm ý càng đậm ngô thê ninh nhi bên này là ninh nhi không muốn cho hắn xem thất thải mỹ ngọc nguyên nhân sao nguyên lai thương địch tại kia cái thời điểm liền đối ninh nhi ôm có như vậy nồng hậu giữ lấy g ụ c sao hắn là sáng sớm liền nhận định an bình cả đời chính là hắn thê t ử đúng vậy thương địch liền là như vậy tính tình không động tâm tác đã một khi động tâm một khi nhận định người nào đó đó là so với ai khác đều kiên trì sợ là lão thiên gia cùng hắn thường cũng là thường bất khóa tô cầm này một tiếng tuyên bố cơ hồ là tất cả mọi người kinh ngạc mới vừa rồi không phải muốn lấy tiêu hôn lễ sao vì sao Tô cầm, ta ô cầm t hoàng tẩu nàng vũ nguyệt cũng là nhíu mày nàng muốn gà cấp tô cầm nhưng là cũng không nguyện ở tình huống như vậy hạ nàng là thật thường mau chút hồi bắc yến nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Chính là, nàng còn chưa nói hoàn, nàng nói là, tôi cầm tuấn Mỹ, mặt ề n xuống dưới, một tay chế của nàng ót, một tay kéo qua tay nàng cổ tay nhi, tuấn, nguyệt liền rơi vào rồi hắn trong lòng, dưới, người giật mình nhìn này một màn, nhìn tô thừa tướng trước tiếp rơi một một mọi tay trụ ót, tay chế của cổ theo mình nhìn kéo vũ vào nương, rồi hắn cả người giật tô hôn mặt giữa ở tân choáng váng.、Tô、cầm nhưng là không để ý đến những người này há hốc mồm tôi ù y ý h n m ô trong tử, lòng nữ tử, đợi cầm h hôn phương hiu o vừa tô c thanh ế này mới buông lỏng mới r vũ g u y ệ t môi, để cái để c á nhách n nàng, nhìn nàng vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại miệng khẽ nhách cao giọng tuyên chồng động phòng. Tô cầm thanh của cao thúc cầm giao đưa vào khóe khẽ vẻ Vợ mặt kết Tô lại lễ, bái buổi bố. âm ở trong đại s ả n h quanh quần bừng tỉnh mọi người nhân này kết thúc buổi lễ t ô cầm nắm vũ nguyệt thủ nắm thật chặt đè thấp thanh âm đối nàng nỉ non nói đi mang ngươi đi gặp một người chương hai trăm năm mươi bảy chịu khổ hủy dung Vũ n g u y ệ tô hàn trung không ngừng thì thào mắng tô cầm làm cằn không để ý lễ pháp nhưng là mặc cho ai đều nghe được đi ra Hắn ngữ khí không có chút ngữ có t rất á c cư ngược coi con, h theo khoe như hắn phong như thế không giống người thường. người người ý, mang nói, này giống lại là là đối mọi xem, ra tô r ở đó nhiều người đều còn không có theo này một loạt chuyện tình trung thanh tình sùng chính đế nam cung thiên duệ vân cẩm thậm chí là dự vương gia triệu chính dương đều là nhìn tô cầm cùng vũ nguyệt phương hướng ly khai mâu chung nếu có chút suy nghĩ tô cầm ở nhận được cái kia gã sai vặt đưa lên đến gì đó thời điểm liền khác thường làm cho người ta hoài nghi đang nghe nghe thấy ninh nhi tấn thiên sau tô cầm rõ ràng liền tuyên bố hủy bỏ hôn lễ không phải sao nhưng là trừ bỏ một cái lý do thì phải là tô cầm dĩ nhiên xác định ninh nhi không có việc gì cho nên hắn mới có thể một lần nữa tuyên bố tiếp tục hôn lễ cơ hồ là theo bản năng mấy người đều theo đi lên tựa hồ muốn tham cái đến tột cùng theo trong đại sảnh tới rồi tô cầm cùng vũ nguyệt cũng không có đi động phòng mà là tại đây hậu viện nhi trung tìm kiếm như vậy một chút thân ảnh rất xa làm tô cầm nhìn đến lương đình trung kia một chút quen thuộc bóng dáng thời điểm trong lòng vui sướng không ngừng lan tràn mở ra Không chậm ầ n ngay xem mặt, ắ n muốn xác định thì phải là An Bình, làm nhị không rằng An Bình. An Bình không có việc gì, trong đầu không ngừng quanh quần những lời này, tô cầm lôi kéo vũ nguyệt thủ, rất nhanh hướng tới Lương Đình chạy tới. Lương Đình chung nữ nghe tiếng chân, miệng lên đến cơ xác cho có việc cầm chạy được bước chút cười, cục c dơ hồ thì phải thủ, khóe đã đầu đây làm một rốt tử tô rất tới tới. tử, gì, lời lôi là sao? kéo vũ ý rãi xoay người an bình chống lại kia hé ra cười đến sáng lạn mặt quần áo chú dể hì b à o hôm nay tô cầm là nàng gặp qua tối tuân mỹ thời điểm k tôi n n g gì g cầm h thành, â n còn có đối âu y nhíu mày bất quá hắn còn không có mở miệng bên cạnh vũ nguyệt cũng là dẫn đầu mở miệng vũ nguyệt lôi kéo t ô cầm ống tay áo vì khẽ cao mày đây là ngươi muốn dẫn ta thấy nhân tô cầm n g ư ơ i đừng theo ta náo loạn ta nghĩ hồi b á c yến hoàng t ẩ u nàng không có gì ngoài mới vừa rồi bị tô cầm hỏi chờ tay không kịp ở ngoài vũ nguyệt trong lòng nhưng là vẫn đều muốn mới vừa nghe nghe thấy cách kia tin tức giờ phút này vẫn như cũ không có buông đối với tô cầm bằng hữu nàng đều là hoan nghênh bất quá hiện nay nàng là quả thật đề không d ậ y nổi tính tình an bình nhìn này thiện lương con gái ánh mắt cũng hết sức nhu hòa nghĩ về điêm trong lòng tiểu dương nhi nguyệt nhi n g ư ơ i khả nhận được nàng Vũ Nguyệt không có gặp có nhi, quả nhiên vũ nguyệt làm sao có thể nhận sai tiểu dư nhi tuy rằng đã muốn có mấy tháng không thấy tiểu dư nhi trưởng thành không ít nhưng là kia đáng yêu bộ dáng nàng cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra được vũ nguyệt lập tức tiến lên ý đồ đem tiểu dư nhi theo an bình trong tay đoạt lấy đến cả người phòng bị nói ngươi là ai mau đem tiểu dư nhi cho ta người mơ thường thương tồn tiểu dư nhi an bình sắc mặt vi cương liền ngay cả trong lòng tiểu dư nhi cũng không khỏi âm thầm phiên cái xem thường tô cầm k h o e miệng lại rút t r ừ lắc lắc đầu hắn như thế nào yêu thượng như vậy cái bổn nha đầu ngày thường lý cũng là thông minh tinh linh nhưng là như thế nào phía sau lại phạm khởi ngốc đến đây thật đúng là mất mặt a nhưng này lại làm sao bây giờ đâu hắn trông quy là yêu thượng a cũng chỉ có thể nhận thức tiến lên giữ chặt tìm an bình muốn tiểu dư nhi tân nương tử ôn nhu ngăn cản nói nguyệt nhi người bình tĩnh một chút nàng là tối không có khả năng thương tồn tiểu dư nhi nhân nàng là tiểu dư nhi mẫu thân tiểu dư nhi mẫu thân nghe thế v ậ y vũ nguyệt thân thể rõ ràng cứng đờ nghi hoặc nhìn thoáng qua tô cầm ánh mắt lại c h u y ể n hướng cái kia ôm tiểu dư nhi công tử hoàng hoàng tàu rốt cục nhận được sao An An thanh Bình nhíu mày, dùng thuộc loại An Bình thanh âm nói, thuộc mày, âm loại vũ ừ a lòng nhìn v nguyệt phản không ứng, này nên sẽ không còn muốn sẽ đem tiểu thế i ể u dư n ư thường trôi Nguyệt t h đi. qua Vũ này mới chú ý tới trước mắt này tiểu công tử thanh âm không sai đây là hoàng t ẩ u thanh âm nhưng là nàng là ninh nhi cũng là nhị công tử tô cầm ở một bên nhắc nhở nói nhị công tử đối nhị công tử vũ nguyệt lúc ban đầu đến đông tần quốc thời điểm lúc ấy yến hội thượng ly vương triệu cảnh trạch liền là vì tuyên bố an bình đó là nhị công tử chuyện tình mới rơi vào như vậy kết cục nàng nhưng là nhìn vừa ra trò hay cho tới bây giờ đều không có quên nhị công tử đó là trước mắt bộ dáng sao an bình nghĩ đến thế giới rốt cục thanh tĩnh nhưng là vũ nguyệt sau hành động cũng là làm cho an bình cùng tô cầm đều ngây ngần cả người vũ nguyệt mạnh tiến lên ôm lấy an bình ô ô nói hoàng t ẩ u bọn họ nói ngươi đã chết ta còn thật sự nghĩ đến hù chết nguyệt nhi an bình nhìn thoáng qua khóe miệng mìm cười tô cầm có chút nhíu mày kia ý tứ hào tựa như nói đây là có chuyện gì nàng sợ nhận thức vũ nguyệt khi nào như vậy quá sợ là ngươi s ủ n g đi tô cầm hồi lấy c à n g sáng lạn cười ti không e rè ha ha cười tuy rằng không nói gì nhưng là an bình cũng là biết hắn trả lời không sai chính là ta s ủ n g An hai An sao ra? Bình nhìn này tân hôn hai người, nàng biết bọn họ thực hạnh phúc liền như nàng cùng thương địch bình thường, nhưng lạc nghĩ đến thương địch an Bình thần nháy ngưng trọng lên. Hoàng Tàu, vì sao bọn họ nói ngươi Này rốt cuộc là chuyện biết vì gì họ thực phúc địch địch họ chết? là xảy mắt tầu, rốt lạc sắc cuộc đã vũ nguyệt buông lỏng ra an bình thế này mới hỏi ra rất nhiều người muốn hỏi vấn đề mà chính lúc này theo tô cầm cùng vũ nguyệt hai người theo vào mấy người nhìn đến trước mắt nhị công tử đều là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức đi lên tiền đúng vậy ninh nhi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người vì sao hội tới nơi này thương địch đâu bác yến nhưng là xảy ra chuyện gì sùng chính đế vội vàng hỏi nói ninh nhi mới vừa rồi ngưng trọng thần sắc hắn nhưng là không có sai quá an bình nhất nhất nhìn về phía vào lương đình mấy người nghĩ đến trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra liễm liễm mi ninh nhi gặp qua cậu việc này tình vẫn là một lời khó nói hết Đó là một lời một k hồ ó nói、hết. bọn họ cũng muốn chậm nghe,、mấy、người đang lương đình chung n rãi hết, họ chậm g mấy i nói tới, mỗi người rời đi lại nhiều lại cái tai xuống, xảy xảy Quốc chuyện đều Quốc sau, chuyện Quốc dấu nghe An Bình Yến nhất nhất trên nghị, bọn không ngờ bọn Yến như tình, không ngờ Yến còn lớn như ngầm. khả họ thật họ thật họa、ngừng. Hồ đem ra, ra Bác bất Bác Bác đã đã mặt một cất vậy vậy sở ở ở tư là phù bị đạo thương tịch bệnh nặng hiện tại liền ngay cả nam chiếu quốc cũng như hồ r ì n h mồi Không được thiên rể, lập tức xuất binh, một khi thiên binh, chiếu thổi binh chiếu, chiếu chủ, hắn công Nam liền tấn Nam con nó Nam năm nên gì gió giết gia. được đây, trước tức quốc có cái cỏ tức cầu quốc chủ, ba năm trước đây, nên giết hắn quốc xuất một xuất rể, lập lay, lập ba mẹ sùng chính đế tức giận đến lập tức đứng dậy một cái tát hung hăng đánh vào thạch trên bàn muốn giết người tâm đều có có thể làm cho thương địch cùng an bình hai người như thế thật cẩn thận phòng bị t í n h kế thậm chí không t i ế c diễn như vậy vừa ra diễn làm cho ninh nhi có thể thoát thân kia giấu ở sau lưng nhân không thể khinh thường a a nói Bình Bắc nhìn mình thàn nhiên mở miệng, cậu, Ninh Nhi lần này tới, đều không phải là chính là mang theo dư Nhi đến thị nạn, Ninh Nhi không thương người Yến chiến hăng nên Ninh Nhi thưởng hướng cậu mượn thiên rưỡi, ca ca cùng hắn quân n phải theo thị chơ địch hái, cho Liễm là là tới, tiểu đội. My mở mắt một một ở cậu quốc cậu ca đều đấu ca dư sẽ chuyện gì mượn địch nhi là chẫm cháu ngoại trai chuyện của hắn tự nhiên chính là chẫm chuyện sùng chính đế cất cao giọng nói cho thấy hắn thái độ an bình cảm kích hướng hắn cười lập tức ánh mắt truyền hướng một bên đứng nam c u n g thiên duệ đối diện thượng hắn hai chòng mắt an bình còn chưa kịp mở miệng liền nghe được nam c u n g thiên duệ kiên định mở miệng ninh nhi hôm đó rời đi bắc yến quốc thời điểm ta nói gì đó ngươi còn nhớ rõ sao an bình khóe miệng khẽ nhách nghĩ ngày đó đưa thiên duệ ca ca rời đi bắc yến khi hình ảnh nàng tự nhiên là nhớ rõ gật gật đầu an bình dĩ nhiên biết nam c u n g thiên duệ thái độ cảm ơn ngươi ngày ấy thiên duệ ca ca nói hắn vĩnh viễn đều là hắn thiên duệ ca ca cần hắn thời điểm một câu hắn liền sẽ xuất hiện ở hắn bên người an bình biết đã biết nhất thế ra sau này may mắn có thương địch sùng ái có thiên duệ ca ca yêu thương còn có nhiều như vậy bằng hữu tồn tại nhìn những người này vô luận là đối với như thế nào khó khăn an bình đều cảm thấy coi như ở nháy m ắ t tràn ngập dũng khí cùng tin tưởng cuối cùng người thắng chắc chắn là bọn hắn nàng không tha hứa có gì sai lầm xuất hiện n a mấy Công cười cương cũng có chút Thiên duệ đón nhận An Bình tươi cười, cương nghị khóe miệng cũng có chút sơ lên. tươi khóe Duệ sơ m người thương nghị trong chốc lát liền đều tự tán đi mấy người đều nhất trí cảm thấy nhị công t ử xuất hiện tin tức phải phong tỏa an bình mang theo tiểu dư nhi đi theo vân cầm về tới rời đi hai năm vân vương phủ tiểu dư nhi nhìn thấy vân vương phủ một đôi huynh muội tự nhiên là ngoạn bất diệt nhạc hồ an bình lầu các thượng đứng ở chỗ này liền có thể thấy thần vương phủ nàng cùng thương địch rời đi đông tần quốc sau thần vương phủ vẫn h ả o h ả o giữ lại trước kia ra đinh thượng ở là tốt rồi giống như này chạch để chủ nhân như t r ư ớ c trụ ở bên trong giống nhau lần này trở lại đông tần quốc an bình còn nghe nói một tin tức hoàng hậu nương nương tự mình thay thiên duệ ca ca tứ hôn mà kia bị thứ hôn nữ tử đó là tây lăng quốc tuệ mẫn công chúa an bình hiểu biết thiên duệ ca ca tính tình nếu là hắn không muốn việc làm đó là trên cổ bị cái một phen lợi đao hắn cũng sẽ không thỏa hiệp mà lúc này đây thứ hôn thiên duệ ca ca cũng là vui vẻ nhận kia đại biểu cho cái gì an bình không cần tưởng liền cũng biết gần là ở đông tần kinh thành c h u n g đợi hai ngày an bình liền nhích người rời đi nàng trước khi rời đi vài cái bạn t ố t đều đến đưa tiễn cao biệt mấy người an bình tọa lên xe ngựa trên mã xa không có gì ngoài an bình c ù n g tiểu dư nhi còn có một cá nhân tiểu thư bên ngoài cái kia băng sơn nam nhân là ai như thế nào vẫn đi theo ngươi nhĩ h ả o giống như một cái thị vệ giống nhau thẳng u tiểu Quốc tiểu muốn tiểu Quốc luôn luôn tiểu tuyết quy thiếu y này này, thấy ế biết t thư trở Tần thư theo thư Tần trong thời tại thân thư trông chút t Nhi nghi nói, lần Đông nàng hứng nàng nói cũng không Đông khoảng gian nàng Vân Vương Phủ ở, Vân Vương、Gia、cùng Vân Vương Phi đãi nàng như thân nhân, nhưng là không có tiểu thư Vân Vương Phủ, tuyết Nhi hoặc phải Phủ Phi Phủ, lại đi, cái đi đãi cái gì gì. cao cực có cảm là là là ra ở ở, kỳ, đến lần này tiểu thư trở về nàng lại nhìn đến tiểu thư nàng mới biết được kia thiếu gì đó rốt cuộc là cái gì lòng trung thành Có có có đó tiểu thư ở, nàng mới có thể có lòng trung thành,、hồi、tưởng mới hồi khởi năm đó ở, ở nàng lòng năm an bình hầu phụ phát sinh hết thảy,、tiểu、thư có thể tiểu nói có liễm à nàng của t á sinh phụ my ha ha cười vậy khi hắn là thị vệ đi an bình tất nhiên là không ngu ngốc không thể nói rõ là từ khi nào thì bắt đầu hoài nghi nhưng nàng lại biết này thùy công tử đi theo nàng là không đơn giản như vậy Tuyết nhi vén lên, nhìn thoáng qua nhì vén lên, nhìn băng sơn nam nhân coi như bị hắn càng người lạnh như băng rẻm coi cái kia dọa bị sở đến b ì ngươi h h t ư ờ n lập cấp tức tựa đầu cấp sụt trở Tiểu t đầu về kéo kéo khóe h miệng. Tiểu thư, chúng ta này là muốn đi chỗ cẩn cái bình thật cẩn thận đem hoa thay h này muốn nào? An trong lòng ngù nữ ta tiểu một là đem đi đổi n t h o ả mái ngươi vị trí. Đến, người sẽ biết bác yến hoàng cung từ hoàng hậu nương nương tấn thiên hoàng thượng bệnh nặng sau vô luận là hậu cung vẫn là triều đình không khí đều có vẻ hết sức quỳ dị Hoàng hậu tấn thiên tấn tin truyền tức vừa đối ế n nhất chớ quá cho hai người, nhất đó là thái hoàng thái hậu tầm cung trung An Lan Hinh, một cái, đó là chim ngọc nhan. là lúc là là chớ cho cái chim vui vẻ quá hậu hai thái thái tầm một đó đó đ với an lan hinh mà nói này thủy t r u n g như vậy may mắn nhị t ỷ t ỷ rốt cục đã chết an bình hầu phủ đi ra vài cái tìm m u i t r u n g nàng đó là cười đáp cuối cùng nhân không chỉ có như thế hơi sớm nàng vẫn còn lo lắng an bình có thể hay không đối của nàng này thái hoàng thái hậu sinh ra hoài nghi hiện tại an bình đã chết hết thầy cô kỵ liền đều tan thành mây khói An Lan mang ngay hay ra sao, ra hai Hình tâm tình dị thường sung sướng, lúc nào cũng trên liền cung chung hầu cung nữ cũng không chỉ một lần đoán Thái Hoàng Thái Hậu có phải hay không này việc vui? Việc vui Hoàng cung bên trong, việc vui nhưng thật ra không có chuyện xấu nhưng là có hai thiện lúc là là khắc khắc theo hầu hạ chỉ Thái Thái Hậu phải thật gì tâm mặt tê tầm một dị cười, đều vui. vui vui xấu cả có cái việc Việc việc có đã xảy có bọn họ tự nhiên không biết an lan hình như thế cao hứng nguyên nhân là cái gì nhưng an lan hình cũng là không có khả năng không biết nhìn nhìn canh giờ đã muốn là qua buổi trưa thời gian nhanh đến đâu an lan hinh chính nghĩ như thế liền nghe được ngoài cửa truyền đến công nhân thanh âm nô thì tham kiến liêm thân vương điện hạ hoàng bà nội đâu hùng hậu mà tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến trong phòng an lan hinh trong lòng vui vẻ dị thường nhảy nhót lập tức đứng dậy nhưng lại ý thức được chính mình hành động tựa hồ quá mức hưng phấn mà không quá thích hợp phục lại ngồi xuống hôm nay hắn tới tựa hồ sớm chút thái hoàng thái hậu ở trong phòng nô thì đi thông báo Cùng tức bước c nữ tiếng rớt lời, lập hoàng bà nội hôm nay tôn nhi được một cái bảo bối là thượng cổ mỹ ngọc nghe nói có trừ tà công hiệu tôn nhi vừa thấy đến nó trong lòng liền thập phần xác định này bảo bối xứng hoàng bà nội là lại thích hợp bất quá nói xong xích ký liền đem một khối son bạch ngọc đưa tới an lan hinh trên tay an lan hinh thưởng thức này mỹ ngọc trong lòng dị thường lửa nóng trong khoảng thời gian này liêm thân vương mỗi ngày đều đã đến nàng này không thể nghi ngờ là cho hắn tại đây thái hoàng thái hậu tầm c u n g bên trong buồn tẻ cuộc sống thêm không ít lạc thú an lan hinh vẫn đều hâm mộ an bình không chỉ có là của nàng vận may còn có của nàng tình yêu nhị thì thì không thể nghi ngờ là gặp trên đời này tốt nhất nam tử mặc dù đêm đó thương địch khu đuổi mới đưa đến nhị thì thì chết oan chết uổng nhưng là xem thương địch biết được hoàng hậu tấn thiên tin tức sau đột nhiên đánh úp lại bệnh nặng liền đó có thể thấy được thương địch như trước là thập phần để ý an bình an lan hình hướng tới thuộc loại chính nàng tình yêu ở đi qua hơn mười năm lý nàng trải qua ba nam nhân nam cung thiên duệ của nàng mối tình đầu nhưng chỉ có thể xem như t h ầ m mến nam cung thiên duệ từ đầu đến cuối đều không có đem nàng xem t i ế n trong mắt quá mà nàng con phụ thân cũng chính là thiên đế bất quá là nhất thời ý loạn tình mê thôi có lẽ nàng từng có như vậy chút ngưỡng mộ quá này thành thục mà quyền cao chức trọng nam nhân nhưng là hắn vô tình cũng đang là phá hủy của nàng lợi khí không bị yêu nữ nhân là đáng thương an lan hình nghĩ đến chính nàng đời này sẽ như vậy vẫn đáng thương đi xuống nhưng là cần là ở này hơn tháng thời gian lý nàng giống nhau cảm thấy chính mình là thật rơi vào bể tình không sai rơi vào bể tình mà này làm cho nàng rơi vào bể tình nam nhân đó là trước mắt này tuấn mỹ nam tử hoàng bà nội ngươi đáng mừng hoan Sách ký vội vàng nói, giống như một cái cực lực được cặp chồng cho chỉ được thích. như phương, hy vọng được đến đối phương khen đại nam hài, cặp kia sáng hai Hinh không hắn ký kia vội vàng vọng một nói, giống đối đối đại ngời lại đối làm muốn lòng đến nam sáng quang mang, lại làm cho An Lan hinh trong lòng mắt lấy lué ra hoàng bà nội vì sao là hoàng bà nội an lan hinh không có so với giờ phút này càng thêm chán ghét này thân phận nàng nhiều hy vọng chính mình này đây an lan hinh thân phận đối mặt liêm thân vương mà không phải dùng này c h ư ơ ngay n g cả chính nàng đều oán hận nét mặt già nua nhưng là an lan hinh cũng là biết nay nàng phải đỉnh này hé ra không thuộc loại của nàng ra mặt tiếp tục sinh hoạt đột nhiên an lan h ì n h trong lòng trồi lên một tia lo lắng vạn nhất liêm thân vương biết chính mình đều không phải là là thật chính thái hoàng thái hậu mà là hắn phụ hoàng từng phong ban cho huệ phi nương nương lại sẽ có như thế nào phản ứng hắn hội không bao giờ nữa nguyện nhìn thấy nàng sao nhất nghĩ đến đây an lan h ì n h sắc mặt liền đột nhiên tái nhật đi xuống thần sắc cũng hoảng loạn cả lên hoàng bà nội ngươi làm sao vậy sắc mặt như thế nào khó coi như vậy có phải hay không bị bệnh Sách ký chỉ h ký k ô người đ ợ được c cảm nhận được mặt trên lạnh như băng, sắc mặt càng chầm thân thiết thân thủ mặt trên mặt mặt thế thế? phủ phủ Hình hai nhận lạnh như Hoàng như lạnh như môn ngữ An Lan băng, xuống. nội, ngươi nào n đi má g của ư bà tới mau nhanh đi kêu thái y an lan h ì n h đột nhiên phục hồi tinh thần lại ý thức được cái gì mạnh bắt lấy xích ký thủ xả ra một chút tươi cười lắc lắc đầu hoàng bà nội xích ký như trước vẻ mặt lo lắng mặc cho an lan h ì n h cầm lấy thủ mà hắn đại trưởng lại vẫn đang đứng ở của nàng trên c h á n An Lan hoàng i n nhìn h h t á n bên cạnh giấy bút từ Liên Nhi n g giấy qua sau bút khi từ đem ách chuyện tình toàn bà ộ về trách liên nhi trên Nhi Liên người m nội à nàng là này càng nàng này nàng là làm nàng vào mà là Hoàng bà n cũng không dùng trước mặt người nguy trang nàng là câm điếp chuyện thực này, giấy bút liền vẫn quang minh chính đại càng theo nàng. Giờ phút này, An Lan Hinh tưởng chút cái gì. Ký sáng cũng không ôn nhu nói. n g giấy giờ gì giấy trước khác câm thực chút cái sách của có cho chạm ký theo phút mặt bút viết tỏ tứ bút điếp đại đi ngươi chỉ để ý mở miệng dùng môi ngữ t ự thành tôn nhi đặc biệt học môi ngữ có thể nhìn ra được hoàng bà nội nói cái gì này phân săn sóc lại làm cho an lan hinh trong lòng một trận xúc động như vậy cẩn thận nam nhân thực dễ dàng thích thượng đi an lan hinh không có chối từ đôi môi khẽ mở lão tứ ai ra không có việc gì ai ra thực thích lão tứ đưa ngọc bội ai ra hứa là mệt mỏi nghỉ ngơi trong chốc lát liền khả kia tôn nhi phù hoàng bà nội nằm xuống xích ký nói xong Không chờ có An lan hình trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười nằm ở nhuyễn tháp thượng nàng giống như phiêu ở tại đám mây kia hạnh phúc tư vị nhi liền chỉ có chính nàng có thể thể hội ra đến này đó là yêu cảm giác sao liền ngay cả đối nam công thiên duệ thầm mến nàng cũng không từng có giờ phút này như vậy tim đập r a tốc xích ký làm tốt này hết thảy cao lớn thân hình đứng dậy vừa xoay người thì cổ tay nhi liền bị nhân bắt lấy xích ký liễm m i quay đầu lại khi trên mặt đã muốn nở rộ ra một chút tươi cười nghi hoặc nhìn bắt lấy tay hắn cổ tay nhi đầu sỏ gây nên hoàng bà nội làm sao vậy lão tứ ngươi ngươi phải đi sao An Lan ra say thanh Hinh vội vàng nói, chút không có chú ý tới, nàng giờ phút này trên mặt đã muốn toát ra nhiều lắm yêu say trong cũng động ôn nhu nói. Hoàng bà nội tôn nhi tạm thời sẽ không lắm là lắc lắc chút chú phút Xích thời vội tới, giờ rời đi. bà có sắc mặt toát mắt bất tạm ký ý yêu đắm. xem đã đầu sẽ ở dứt lời nhẹ nhàng mà dứt ra tay nàng ở an lan hinh nghi hoặc trong ánh mắt đi đến nội sảnh trên giường chuyển ra nhất giường chăn thế này mới trở lại an lan hinh tháp giữ Đem chăn cẩn thật thận khoát lên An lan hinh trên người. Cái chân động tác cố ý trong tình, thắt lưng, có chút tới người, chăn động loan lưng, gần An Lan Hinh, thở ra hơi thở. nếu có chút giống như vô đánh vào An Lan Hinh cổ gian, lại dẫn An cái hơi cố lúc xếch có thở thở, chút Hinh ý lại Lan vô vô ký ra An Lan có tới vào cổ cổ đỏ bừng. An lan hinh một lòng lại kinh hoàng không chỉ im lặng trong không khí không khí gì thường q u ỷ gì, ngay tại an lan hinh nghĩ đến chính mình tâm muốn phá thể mà ra thời điểm xích ký thẳng đứng dậy từ rõ ràng rớt ra hai người khoảng cách ngồi ở n g u y ễ n tháp giữ ôn n h u nói hoàng bà nội ngươi ngủ đi tôn nhi hội cùng hoàng bà nội chờ hoàng bà nội đang ngủ lại đi liêm thân vương thân thể sườn khai an lan hinh thở ra một hơi trong lòng đã có chút buồn bã nếu thất nhưng nghe đến hắn kế tiếp trong lời nói an lan hinh trong lòng lại là ngọt như mật bất quá nàng nhưng thật ra thực hoài nghi chính mình hay không là ngủ được nhưng lạc ra ngoài nàng đoán trước nàng cũng là dần dần ngủ hạ không chỉ có như thế này tựa hồ là nàng từ mẫu thân sau khi ngủ q u a tối an ổn một cái thấy nàng là một cái mộng mộng nàng rốt cục có thể thoát khỏi thái hoàng thái hậu t ầ n g này ngụy trang quang minh chính đại làm trở về chính nàng không phải tiên đế huệ phi nương nương mà là một cái tân h nương tử mà kia chú rể đó là này làm cho hắn tâm động liêm thân vương cái kia mộng quá mức chân thật chân thật coi như liền như trong hiện thực phát sinh giống nhau nàng đứng ở hắn bên cạnh rất nhiều tân khách chúc nàng là này trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân nhưng là mộng phần sau đoạn lại mơ hồ lên nguyên bản tân nương gà y biến thành máu tươi đầy đất máu tươi mãn viên thi thể cùng với này mơ hồ thấy không rõ thân ảnh an lan h ì n h lại một lần nữa lâm vào mộng yểm bên trong đ a như lạ, nếu đúng như chủ tử nói như vậy này thái hoàng thái hậu thật sự cùng người kia có liên quan liên là người kia một viên quân cờ trong lời nói như vậy này quân cờ cũng trung hội như chủ tử theo như lời như vậy thành vì bọn họ một viên quân cờ một nữ nhân nhất là một cái trên người cất giấu bí mật nữ nhân hội đối một người nam nhân không chút nào bố trí phòng vệ này ý nghĩa cái gì xích ký tự nhiên là rõ ràng này nữ nhân yêu thượng hắn mới vừa rồi của nàng kia một loạt phản ứng hắn cũng có thể đủ ra này kết luận trong khoảng thời gian này hắn chủ động tiếp cận thái hoàng thái hậu không vì đạt tới mục đích này a trước mắt hết thầy đều là hắn vui nhìn thấy mà hết thầy này đều đã thành vì bọn họ trợ lực Chủ được cung có cũng chí chờ không hoàng hắn hiện thậm hái. tử trong, tốt tại gặt nói này bên diễn, mong, này ra diễn sớm đi quá lâu, bao vừa ra ra mà sẽ sớm xích ký đứng dậy đi ra phòng theo sau ra thái hoàng thái hậu tầm cung không có đi ngự thư phòng xem ốm đau ở giường hoàng thượng mà là trực tiếp ra hoàng cung an lan hinh tỉnh lại là lúc không có nhìn đến liêm thân vương thân ảnh trong lòng trồi lên một chút mất mát bất quá ở nhận thấy được trong tay kia khối ngọc bội thời điểm an lan hinh trên mặt cũng là nở rộ ra một chút tươi cười đây là hắn đưa của nàng lễ vật nếu chính mình đem nó trở thành đính ước tín vật đây không quá phận đi An Lan thế, của nhau kia ai của Hinh nghĩ như đính tín hiện nàng nhiều giống hạnh、phúc. nàng chung có một ngày phải làm này trên、đời. hạnh phúc nhất nữ nhân ai cũng mơ tưởng ngăn cản của nàng đường. lại là làm thế theo phúc phải phúc đối tại đuổi đời ước vật một đó có mơ nhị tì tì a nhị tì tì người quá ngắn mệnh cùng người kia đoàn mệnh mẫu thân giống nhau bất quá người đó là đã chết khá vậy phải nhớ ở trên trời nhìn ta an lan h ì n h như thế nào được đến hạnh phúc nói hoàng hậu nương nương tấn thiên an lan hinh là vui vẻ nhân chi nhất kia một cái nhân chiêm ngọc nhan không thể nghi ngờ là muốn so với an lan hinh càng vui vẻ đêm đó nàng ở an bình trên tay nhận hết tra tấn riêng là nghĩ lại tới kia roi hướng trên người nàng đánh hạ khi sắc bén lòng của nàng trung liền nhịn không được sinh ra hàn ý thậm chí ngay cả hơi chút tốt lắm chút miệng vết thương đều đã không tự giác phạm đau đêm đó nàng chính tay nghe thấy thương địch cùng an bình quyết liệt đem nàng đuổi ra hoàng cung nàng nghĩ đến đây là cao thủy hướng nhưng lạc lớn hơn nữa cao thủy hướng còn ở phía sau chờ nàng an bình à an bình sợ là ngay cả chính nàng cũng thật không ngờ thế nhưng hội chết oan chết uổng đi Xem chiêm chiêm ra ông trời thay nàng báo đâu. Chiêm gia bị giết cùng An quan An gia An ông không không nàng cùng Bình cũng là có nhất định quan hệ à. nếu không thương địch vì an Bình, liền cũng sẽ không đối phụ thân cùng với chiêm gia nhân, hạ độc thủ như vậy, an Bình giết thù thù chết tốt, đã chết đối với hệ địch phụ hạ hào. vậy là à, báo bị đâu, độc đã đã có vì sẽ Tới cho thương địch, nàng nhưng thật cho địch nhưng không nàng ra một u quý hậu cung hậu cung ố vốn n nay không có an bình, nàng thương phong thương không tràn nay, nay bên trong, sở cũng chỉ có nàng báo bị thù, địch phi, địch chỉ đầy, có có làm là lại đ sở c chiêm ngọc lớn.、Mà、hoàng nàng nhan Mà hậu vị, ngày h thế bắt buộc. Một buộc. n này chiêm ngọc nhan thừa dịp thân thiện tốt lắm chút liền làm cho c u n g nữ giúp đỡ ra nàng tạm cư c u n g điện đến ngựa thư phòng ngựa thư phòng cửa phòng nhắm chặt nghe nói trong khoảng thời gian này hoàng thượng bệnh tình ngày càng tăng thêm thường xuyên bị vây hôn mê bên trong mà ở thanh tình thời điểm cũng thường xuyên là âm tình bất định chiêm ngọc nhàn có chút không hờn giận dù sao ngoại giới nghe đồn hoàng thượng là vì hoàng hậu nương nương tấn thiên chuyện tình mà hậm hực thành tật hừ bởi vì an bình t ử mà đau lòng sao hoàng thượng quả nhiên vẫn là một cái trọng tình nghĩa nhân may mắn an bình đã chết a nếu là an bình không chết như vậy Nói không trong nàng, nàng chính mình An là nàng, ngẫu tưởng thời gian sẽ là một cái vút lên hết thầy h o à thượng hoàn toàn đã quên cái kia đã chết Trong hoàn quên nữ nhân. đã cái kia lòng như thế tính toán chiêm ngọc nhan đã muốn đến n g ự thư phòng cửa nhìn một bên đồng tước thị vệ thản nhiên mở miệng mở cửa ta muốn gặp hoàng thượng nay nàng đã muốn n h i ễ m nhiên là một bộ t r ù từ bộ dáng hoàng thượng hắn đã muốn ngủ lại đồng thức cũng là không thế nào cấp này chiêm ngọc mặt t ử mặc dù là tại kia trễ chuyện tình phát sinh sau hắn theo hoàng thượng nơi đó biết được chân tướng đối với chiêm ngọc nhan hắn cũng là không có hòa nhã sắc Chiêm ngọc、nhan、cũng là kiến thức quá đồng thức coi thuộc đắc nhan tính tình, đối với này hoàng thượng tối coi trọng thuộc hạ, nàng ít nhất hiện tại là không kiến đối với tối tại tội, đồng này trọng nàng là là ít thể quá bất quá, quá chiêm ngọc nhan nhưng không có đem trong lòng suy nghĩ biểu hiện ra ngoài khóe miệng xả ra một chút tươi cười thái độ mềm hóa chút Nô thì nghe nói Hoàng thượng bị bệnh thật sự là lo lắng, mong rằng thì thật lo là bị sự đồng tước h trong thư phòng truyền cùng thường thanh tựa tạo tại thượng vỡ thanh âm toàn thức hồ phòng. vụn vang vọng Đồng gì âm âm có cái c vậy vỡ bị bộ ở chiêm ngọc nhan đều là ngần ra đồng tước cũng bất chấp rất nhiều lập tức mở cửa ra chiêm ngọc nhan theo sát này thượng vào phòng nhìn đến nhất tán loạn đồ s ứ ngọc khí mảnh nhỏ coi như mới vừa rồi vừa đã trải qua một phen kịch chiến bình thường mà cái kia đ ạ o thành này hết thầy hỗn độn nhân giờ phút này chính đưa lưng về phía bọn họ hai người đứng cả người phát ra hơi thở làm cho người ta không rét mà run chiêm ngọc nhan cao mày hoàng thượng tại sao có thể như vậy chính là nàng còn chưa kịp tiến lên quan tâm liền thấy được thương địch rõ ràng xoay người giơ tay lên tức giận quát cho chẫm cút xéo đi đều cho chẫm cút cút xa xa nhi vừa mới nói xong chiêm ngọc nhan liền thấy một cái cực đại cây chén hướng tới nàng bay tới kia sắc bén tốc độ nàng căn bản là không thể thị thiềm khó lòng phòng bị gần là một lát chiêm ngọc nhan chỉ cảm thấy đến trên c h á n phanh một tiếng đau đớn lan tràn đến mà lan tràn mở ra không chỉ có là đau đớn còn có miệng vết thương không ngừng chảy xuống đến máu tươi cơ hồ dính đầy của nàng toàn bộ hé ra mặt A nhan ra chim ngọc nhan kinh hô thương i ế n g k ô n cần g t ở n nàng cũng cảm thụ được đến kia miệng g cảm được thụ vết t h ư kia cực địch ạ loạn i hai nàng hiện lên, chim thời cái kia cái hủy chữ, nhan nhất hoảng hủy Khả không hủy nhưng không đến, hướng chén thương của này dung dung. dung đầu lưu quăng nàng trong lên, ngọc lên, ngàn cần nàng, đến, nàng A. ra cả Lúc có ở trăm đ ý t h â mục thúy trung tựa thực thần Thương hồ hiện hủy địch mâu m lué ra, cùng dung sao. có cố được sắc ý ở đích muốn làm cho nàng hủy dung chuyện được chia sẻ bởi cỗ ô ú đọc truyện com t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám chiêm ngọc nhan còn đắm chìm ở mới vừa rồi kinh hách chung trên chán huyết thậm chí làm cho nàng trước mắt đều là một mảnh hồng nàng không thể tưởng tượng mới vừa rồi lần này hội tạo thành cái dạng gì hậu quả dù là tối hôm đó ở an bình như vậy tàn khốc tra tấn dưới nàng cũng không có như vậy sợ hãi quá thương hoảng sợ thân thù s ờ soạng một chút trên mặt huyết dính một tay một bên đồng thức nhìn cũng n h ị n không được khóe miệng có chút run rẩy trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi chủ t ử mới vừa rồi lần này thật có thể nói là là nhanh chuẩn ngoan a mà chính lúc này tính tình đại biến thương địch cũng là không có dừng lại trong tay không biết theo chỗ nào lại cầm một cái nghiên mực hướng tới kia mục tiêu tạp đi qua chiêm ngọc nhan lúc trước bất ngờ không kịp phòng lúc này đây nàng ở kinh hách chung vẫn như cũ không có phòng bị kia nghiên mực thẳng tắp hướng tới chiêm ngọc nhan cùng đồng thước phương hướng bay đi nhưng thực hiển nhiên kia nghiên mực tự nhiên tạp không đến đồng thước trên người、à. Nhiên m ự chiêm nện ở c ngọc nhan đầu gối tiếng h ư ợ n g k a pha chạm thanh nhan một mực chạm âm, Chiêm cuộc chút thể thấy cốt thể tình rốt cốt tảng t cơ có cùng có cưng cưng ngọc hồ nghe nghiên nghĩ huống như vậy hả, rốt cuộc là xương xương rắn, vẫn là tảng đá cứng rắn. vậy ở là là đá kinh hô ở trong phòng không ngừng vang lên nguyên bản cũng đã chật vật không chịu nổi nàng trải qua lại một lần nữa thật mạnh nhất kích cả người rõ ràng phát té trên mặt đất chiêm ngọc nhan thân thể vốn là bởi vì tối hôm đó an bình tra tấn không có khỏi hẳn giờ phút này không thể nghi ngờ là họa vô đơn trí chiêm m n ó cút các người điếc、sao. cút cho chẩm cút, địch cả coi chỉ cần một khi có sắc thương mặt tợn một tới thân vuốt. người khôn người như giận hồng nhân gần, hắn sẽ gặp hướng nhân thân sắc bén móng giữ giữ gặp sư, khi sao, sẽ h ngọc nhàn cố nén trên người đau cùng với trên c h á n không ngừng chảy xuống huyết cấp nàng mang đến sợ hãi nhìn thương địch đây là nàng chưa từng có nhìn thấy quá hoàng thượng tại sao có thể như vậy hoàng thượng chiêm ngọc nhan điềm gọi yêu đạm đáng yêu gọi ra thế i ế đến, n g ư thương địch vươn được thương ớ tới n đoán hắn g tay, tự t i địch hồ dự p lại hoặc là hoặc hy v ọ nhưng g có t ể đ a h ắ ọ i hội ồ i Người là ai? Thương địch tiếp tục giống giận, nói ra trong lời nói chiêm Chiêm bình bất nhìn thường. Thương trong cũng là ngọc nhan sắc mặt rõ ràng cứng đờ. ngọc nhan bất khả tư nghị nhìn thương địch, nàng là ai? Hoàng thượng thế nhưng địch cho khả địch, thế h tục mặt tư là là làm là ra ai? đờ. sắc rõ hỏi nàng là ai hoàng thượng nô tì nô tì là ngọc nhan a hoàng thượng ngài nói qua muốn s ắ c phong ngọc nhan vì quý phi Quý quý phi, phi, cái gì thương a mang chúa nhau y chấm cho công cùng tốc hoàng hậu theo chấm. h đem tìm làm đi đến, nàng gặp tiểu tới tốc t địch phân phó nói hoàng thượng chiêm ngọc nhan giờ phút này đồ cũng không có tâm tư đi cố kỵ trên người đau cùng với trên trán bị thương nàng hiện tại muốn nhất biết rõ ràng chính là hoàng thượng giờ phút này vì sao hội quên nàng nhất là quên hắn sợ cấp hứa hẹn ngọc nhan cô nương n g ư ờ i vẫn là chiếc rời đi đi hoàng thượng này đó thời gian tính tình đại biến một ngày bên trong thường xuyên như vậy thần chí không rõ liền ngay cả thái y cũng thúc thủ vô sách n g ư ờ i vẫn là đi thôi bằng không hoàng thượng lại thương đến ngọc nhan cô nương sẽ không tốt lắm luôn luôn tại một bên trầm mặc nhìn này ra trò hay đồng thức m ở miệng nói tính tình đại biến đối nàng là nghe nói quá hoàng thượng này đó thời gian tâm tình có biến lại thật không ngờ trở nên như vậy hoàn toàn thậm chí quên muốn s ắ c phong nàng vì quý phi chuyện tình không như thế nào có thể quên nàng không tha hứa hắn quên chuyện này cơ hồ là theo bản năng chiêm ngọc nhan cố gắng theo thượng đứng lên kéo kia bị bị thương chân vội vàng về phía trước đi tưởng phải bắt được thương địch hoàng thượng người còn muốn tưởng người đáp ứng quá ngọc nhan muốn s ắ c phong ngọc nhan vì quý phi người còn muốn tưởng người nhất định hội thưởng lên người nói bậy trẫm không có khả năng phản bội hoàng hậu trẫm trong lòng chỉ có hoàng hậu lại như thế nào sắc phong cái khác phi t ử thường địch kiên định nói nhìn chiêm ngọc nhan giờ phút này bộ dáng ánh mắt lạnh như băng như xương từ đem chiêm ngọc nhan an trí đến ngựa thư phòng ở hắn bên người hầu hạ khi một khắc khởi chiêm ngọc nhan cũng đã là một viên quân cờ của nàng tồn tại là vì làm cho mọi người tin tưởng hắn này hoàng đế di tình đ ừ n g luyến tạo nên đế hậu hai người mâu thuẫn cũng xử chi trở nên gay gắt mục đích của hắn từng bước một đạt tới lần thứ hai chiêm ngọc nhan trên người lại gánh vác cay khác sứ mệnh tới cho là cái gì sứ mệnh nghĩ đến cái gì thương địch đáy mắt ẩn ẩn có làm cho người ta khó có thể phát hiện biến hóa kỳ lạ trợt lóe mà qua rất nhanh biến mất hoàng thượng an bình đã muốn đã chết hoàng hậu đã muốn tấn thiên người mau thanh tỉnh thanh tỉnh a hoàng thượng ngươi còn có ngọc nhan ở ngươi bên cạnh ngọc nhan không sợ ngươi tính tỉnh đại biến vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ngọc nhan đều đã bồi ở hoàng thượng bên cạnh hoàng thượng ngươi còn có ta a còn có ta a chiêm ngọc nhan tê tâm liệt phế gào thét từ câu chữ câu đều tràn đầy rõ ràng phía sau nàng nhất định phải tranh thủ an bình đã muốn đã chết nàng cũng không tin nàng còn đấu không lại một cái người chết c h í n h l à của n à n g vừa mới d ứ t lời t h ư ơ n g đ ị chiêm l ề n như bị hoàn toàn kích thích đến bình thường, cao lớn thân hình, mạnh tiến coi kích thích cao bị l n nhanh nhẹn thân ảnh, gần là ở khi ộ t t giây r o ngọc lúc liền chim đó, đã đến muốn n g nhan bên cạnh, trên cạnh nhìn n cao x u ố giương nhìn nàng. Hoàng thượng h c m ngọc nhan d mắt nhìn thương địch nếu không phải hắn giờ phút này làm cho người ta sợ hãi thần sắc có lẽ nàng còn có thể cao hứng gần gũi đối mặt thương địch nàng lại cảm giác được nhất gỗ bất an đem nàng vây quanh Quả nhiên, chiêm ũ n g k ô n g p h ả tin đồn vô căn cứ. tiếp theo tuấn, chim đồn căn vô cứ ngọc nhan ở thương địch trong tay coi như căn bản là không có phản kháng lực đạo thương địch tuấn mỹ trên mặt đ ộ thượng một tầng ý cười đẹp không gì sánh nổi lại coi như kia địa ngục đi ra ám giả tu la làm cho người ta ẩn ẩn cảm giác được kia tử vong đánh úp lại hơi thở chiêm ngọc nhan cả người xẹt qua một chút sợ run nhìn thương địch khóe miệng gợi lên lãnh ý càng ngày càng đậm cặp kia lợi mắt bên trong bắn nhanh mà ra quang mang làm cho chiêm ngọc nhan đột nhiên ý thức được cái gì theo bản năng kêu ra tiếng đến Không. chính là của nàng này một cái không tự cũng là kêu phá thành mảnh nhỏ cũng đang là ở phía sau thương địch vung tay lên coi như trong tay hắn cầm bất quá là hé ra bạc như cánh ve giấy theo hắn động tác kia hé ra giấy thoát ly tay hắn một cái hoàn mỹ đổ cong thật mạnh va chạm ở một bên trên bàn oanh một tiếng cái bàn lên tiếng trả lời mà liệt mà theo vỡ tan cái bàn chiêm ngọc nhan thân thể cũng hung hăng đánh rơi t h ư ở n g a chiêm ngọc nhan thê thanh đ a u h ồ cả người xương cốt cơ hồ đều muốn rời ra từng mảnh không cách nào hình dung cái loại này đau nàng thử hơi c h ú t giật mình thân mình này bất động còn là thân ở địa ngục này vừa động c h i m ngọc nhan lại không chịu nổi hoàng hậu không chết ai nói hoàng hậu đã chết trẫm t i ề u công chúa cũng còn sống được hào hào ai dám nguyền rùa các nàng mẹ con đã chết ai dám lại nói như thế trẫm liền chu hắn cừu tộc thường địch lớn tiếng tuyên cáo đến lập tức ha ha đại cười ra tiếng này tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn truyền ra phòng ngoại nghe thấy nhân cũng nhịn không được trong lòng đánh cái r ù n g mình Chim Ngọc Nhan nhìn t h ư ơ n g địch trong đầu cấp h hiện ra hai ỉ ra c đồng i tước h n định g mạng điên rồi. Cứu cứu mạng Chim ngọc nhan gian nan mỉ non, hiện tại sử cái ánh mắt hắn không ngại làm cho chiêm ngọc nhan đi gặp diêm vương bất quá lưu trữ chiêm ngọc nhan hắn còn có rất lớn tác dụng đồng tước lập tức ý hội lập tức mở cửa ra hướng tới bên ngoài công nhân nói mau mau truyền thái y bên ngoài công nhân có chút sửng sốt một chút lập tức nhanh chân liền hướng tới bên ngoài chạy tới mà ở một cái không c h ấ p mắt địa phương hé ra không c h ấ p mắt mặt nâng nâng theo mọi người công việc lu bù lên các ngươi vài cái mau chút đem ngọc nhan cô nương nâng đi ra ngoài đừng làm tức giận hoàng thượng ở đồng tước chỉ huy hạ vài cái cẩn thận công nữ thay g i á m vào phòng nhìn đến phòng hết thảy bọn họ đều mắt choáng váng này này trong phòng hỗn loạn sợ là trải qua một p h e n kịch chiến a mới vừa rồi phòng nội hết thảy bọn họ đều ẩn ẩn nghe nhưng là nhìn đến giờ phút này hình ảnh bọn họ mới chính thức ý thức được mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì Cứu m ạ nhất là vẻ mặt máu tươi nếu không phải mới vừa rồi đồng tước thị vệ chiếu sáng nàng là ai sợ là không người nhận được này nhân đó là chiêm ngọc nhan a công nhân đem c h i m ngọc nhan dẫn theo đi xuống tuy rằng thực thật cẩn thận nhưng là dọc theo đường đi đều cùng với c h i m ngọc nhan thống khổ tiếng rên rỉ phòng nội thương địch điên cuồng tiếng cười to như trước liên tục toàn bộ n g ự thư phòng chung quanh đều lâm vào một loại q u ỷ dị bầu không khí chung rất nhiều người đều âm thầm trong lòng trung đoán hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy không lâu sau trong hoàng cung sở truyền lưu tin tức liền cho những người này đáp án điên rồi hoàng thượng điên rồi tin tức này rung động mọi người rất nhiều người không tin nhưng lạc lúc ấy tận mắt ngọc nhan cô nương bị chật vật nâng ra n g ự thư phòng nhân đều chứng minh rồi này hết thảy nghe đồn tựa hồ là thật sự bằng không hoàng thượng làm sao có thể đem tương lai quý phi nương nương đánh cho cơ hồ là rất nửa cái mạng n h i ê m ngọc nhan trong lòng cầu nguyện nàng trên c h á n thương không cần có cái gì trở ngại nhưng là lão thiên gia tựa hồ không có nghe thấy của nàng cầu nguyện thái y xem xét miệng vết thương hơi chút làm xử lý nhưng là cũng đã n h i ê n ngắt lời nơi đó nhất định hội lưu lại vết sẹo bởi vì kiêm miệng vết thương quả thật là quá sâu quá lớn chiêm ngọc nhan như bị xét đánh nàng thật không ngờ chính mình hôm nay cố gắng chống còn chưa khỏi hàn thân thể đi gặp hoàng thượng nghĩ rằng nên thúc giục hoàng thượng sớm ngày đem nàng quý phi danh phận cấp tọa thực nhưng là không như mong muốn nàng thế nhưng rơi vào như thế kết cục a chiêm ngọc nhan cắn chặt hàm răng thống khổ la lên hủy dung không chỉ có là hủy dung a hủy có lẽ là nàng dốc lòng kế hoạch nhưng g ọ c n a n n cô ơ người đừng vội rất thương tâm nữ thanh âm chuyển đến, có chút quen thuộc chim Ngọc Nhan nhìn ngồi ở bên rừng nhân, giờ phút này, muốn giờ vội chim đều đã thuộc rất tâm tử chút phút thầy âm có ở là y khai, m này nữ không phải người tử k phải h á cũng vừa vặn từng kia nàng dẫn tới thương địch bên người cái kia công nữ. Nhưng là là trà tới thị đem địch cái c đối nếu là nô thì trong lời nói nô thì cũng sẽ thương tâm đều do hoàng thượng hoàng thượng có thể nào như thế không thương hương t i ế c ngọc đâu Thìa công chim ngọc nhan cô nương nô thì mới vừa nghe bên ngoài người ta nói nói hoàng thượng hắn điên rồi này đối hắn điên rồi hắn chính là điên rồi Chiêm ngọc chấn chuyện chấn cũng cho chính chịu cùng địch của chỉ có nhan định nhưng như thế nào chấn định nội liễm, cũng sợ là cho ma bình, nhất thường đến chính mình sợ chịu này hết thảy, thương ánh hoảng không thì thào. nội liễm, liên tiếp lại nội liễm, với mới rồi liền miệng bên ma mắt nay này nào đến này đáng nàng trong, trong ngừng xưa ra, vừa xảy đều đã là là, là là dù sợ sợ sợ, sợ, điên rồi hắn điên rồi kia công nữ đem chiêm ngọc nhan sợ hãi xem ở trong mắt trong lòng sáng tỏ kia nghe đồn hẳn là thật sự đi ngọc nhan cô nương hoàng thượng lúc trước còn tuyên bố hội mau chóng sắc phong cô nương vì quý phi k h ả hiện tại sợ là công nữ nói đến này đột nhiên dừng lại thật cẩn thận lưu ý chiêm ngọc nhan thần sắc nhìn thấy của nàng sắc mặt đổi đổi ra vẻ thở dài tiếp tục nói hoàng thượng tuy rằng bởi vì hoàng hậu nương nương ghen tị cùng đại bất kính mà phẫn nộ đem hoàng hậu nương nương cấp đuổi đi nhưng là trung quy là có vợ chồng tình nghĩa ở này hoàng hậu nương nương vừa chết đối hoàng thượng đà kích thật đúng là không nhỏ xem ra hoàng thượng đúng là vẫn còn yêu hoàng hậu nương nương yêu lại như thế nào dù sao mọi người đã muốn đã chết bất quá nàng nhưng thật ra có thể lợi dụng điểm này đến kích thích chiêm ngọc nhan dù sao nhiều nhân hòa hoàng thượng đứng ở đối địch trên mặt đối chủ t ử đối bọn họ đều cũng có lợi không phải sao chết t h i ệ t an bình chiêm ngọc nhan nghiến răng nghiến lợi thấp rùa ra tiếng khuôn mặt dị thường dữ tợn ngọc nhan cô nương ngươi nên hận nhân không nên là đã chết nhân a cung nữ lẩm bẩm nói ngươi có ý tứ gì Chiêm ngọc trước công chặt chất、vấn. Công nữ thần sắc cả việc Ngọc cô chính ngọc cô công ngọc cô nhan phòng nhìn nhíu thần nhất thời hoảng loạn cả lên, việc không ngừng nói. Ngọc nhan thì thay nhan thương thôi, thì thì nhan mi nói. bởi phi đối đãi lên, mắt tâm đem này nữ, vấn. nữ loạn ngừng nương, nô thì chính là thay ngọc nhan cô nương tổn thương bởi bất công thôi, ở nô thì trong lòng, nô thì là đem ngọc nhan cô nương trở thành quý phi nương nương bị bất trở là là quý ở hừ quý phi nương nương người yên tâm chỉ cần ta chiêm ngọc nhan còn sống đừng nói là quý phi nương nương vị trí hoàng hậu vị ta cũng vậy tình thế bắt buộc Chiêm liễm liễm đầy đầy nương nương. hoàng hậu nương nương vô luận là người nào nương nương nàng sợ là đều không có cơ hội dù sao trước mắt này hoàng thượng đều phải không tồn tại nàng còn làm cái gì nương nương mỏng quả nhiên là cái sinh nhân n g ự thư phòng chiêm ngọc nhan bị mang cách sau n g ự thư phòng cũng không có an tĩnh lại thẳng đến qua hồi lâu hoàng thượng mệt mỏi ngủ hạ n g ự thư phòng mới có thể an bình ngoại giới thịnh truyền hoàng thượng điên rồi tin tức càng truyền càng lợi hại càng truyền càng rõ ràng nhưng ở trong n g ự thư phòng công nhân trong miệng cái kia điên rồi hoàng thượng giờ phút này cũng là ngồi ở tháp thượng một bên uống trà một bên nhìn lung chung phiền c h á n không chịu nổi đ i ề u đáy mắt xẹt qua một chút âm lãnh Chẩm t í n h từ ì nhìn n biến, người khẩn muốn đến h h đại đi. kia là cấp hắn nhìn, như vậy, hắn không ngại diễn cho hắn、xem. Chủ nếu muốn ngại diễn xem. vậy, tử, bên ngoài tin tức đã muốn truyền mở thuộc hạ t ư ở n g mọi người đó là không tin đang nhìn đến chiêm ngọc nhan như vậy thê thảm trạng huống sau s ợ cũng không thể không tin dù sao hoàng thượng ngay cả tân hoan đều hướng từ lý đánh không phải điên rồi lại là làm sao vậy đâu đồng t h ư c mâu t r ù n g cũng một mảnh thâm trầm hắn mới đầu khó hiểu chủ t ử dụng ý nhưng không bao lâu hắn lại xem hiểu được lại đây chủ t ử là muốn mượn c h i m ngọc nhan hướng mọi người chiêu cáo hoàng thượng không chỉ có là tính tình đại biến còn điên rồi hoàn toàn điên rồi thương địch khóe miệng gợi lên lãnh ý càng đậm trẫm cũng là thời điểm nên điên rồi lợi hại con người đột nhiên dùng mình nắm chén t r à thù cũng nắm thật chặt lúc này đây nhìn hắn còn như thế nào trầm được khí quả nhiên như thương địch s ử liệu như vậy lần trước đế hậu quyết liệt ở hoàng hậu chết oan chết ổng sau thiện thân vương an không ít tâm mà lúc này đây nghe nói thương địch điên rồi là lúc thiện thân vương quả thật là có chút ngồi không yên bất khóa này thương địch xưa nay khôn khéo rào hoạt vạn nhất đây là âm mưu của hắn như vậy thiện thân vương nhíu nhíu mày hắn xưa nay đều là cẩn thận bằng không cũng sẽ không ngủ đông lâu như vậy vương gia nô thì hơi đi sớm chiêm ngọc nhan nơi đó người cũng không biết nói kia một thân thương thật sự là vô cùng thê thảm a liền ngay cả nàng cũng chính mồm nói hoàng thượng định là điên rồi nô thì ở n g ự thư phòng ngoại nghe thấy được hoàng thượng trong miệng kêu hoàng hậu nương nương thậm chí ngay cả đáp ứng quá chiêm ngọc nhan muốn s ắ c phong nàng vì quý phi chuyện tình đều quên vương gia nô thì này đó thời gian đều có xác định nô thì đưa vào đi này trà hoàng thượng đều là uống lên công nữ mở miệng nói tự tin tràn đầy thiện thân vương mi tâm thế này mới thoáng giãn ra mở ra ở truyền ra thương địch bởi vì hoàng hậu tử hậm hực thành thật tính tình đại biến là lúc trong lòng hắn liền hiểu được cái gì bởi vì hoàng hậu tử mà tính tình đại biến này bất quá là giả sợ là ngay cả thương địch chính hắn cũng không biết hắn sở dĩ tính tình đại biến vẫn là bái hắn thiện thân vương ban tặng n như vậy dược, đến phía sau, nên hiểu hiệu quả, giờ phút này, hắn lại tin thương địch điên rồi chuyện tình truyền Người g giờ đi. địch đi hiểu hiệu lại rồi lại phi Hà hà hà phía phút hư. lâu sau, quả, u dược, vậy x ố đi, xuống đi. không ra mấy ngày này bác yến thiên sẽ thay đổi thiện thân vương khóe miệng d ơ lên một chút trí ở nhất định phải ý cười mới hào hào giám thị hoàng đế càng là đến cuối cùng thời điểm càng là không thể ra cái gì nhiễu loạn là nô thì hiểu được công nữ phúc phúc thân lôi xuống lưu lại thiện thân vương mâu quang trở nên lợi hại tựa hồ là nghĩ tới cái gì nhích người hướng tới mỗi cái phương hướng mà đi một chỗ tiểu viện nội vài cái nha hoàng i a đinh bận rộn nhìn đến chủ tử đã đến lập tức lui ở một bên đứng thành một loạt đón chào thiện thân vương nhìn không chớp mắt trực tiếp đến một cái phòng ngoại đ ẩ y cửa mà vào trong phòng trẻ con khóc n h ỉ non thanh làm cho thiện thân vương theo bản năng nhíu nhíu mày làm sao vậy thiện thân vương không hờn giận hỏi đó là n à y tiểu nam anh đối hắn tác dụng lại đại giờ phút này nghe được hắn tiếng khóc trong lòng cũng là có chút phiền chán v ư ơ n g g i a tiểu công tử hắn không biết sao chính là khóc cái không ngừng như thế nào cũng dỗ không tốt bà vú nơm nớp lo sợ nói dứt lời lại đưa tới thiện thân vương hung hăng chừng lập tức quỳ trên mặt đất v ư ơ n g g i a tha mạng nô thì cốt thiện thân vương hừ lạnh một tiếng kia bà vú một lát cũng không dám ở lâu thương hoảng sợ ra phòng trong phòng nam anh như trước đang khóc thiện thân vương đi đến kia tiểu nam anh trước mặt nhìn hắn sức sống m ư ờ i phần vung tay nhỏ bé bộ dáng khóe miệng giơ lên một chút ý cười theo trên giường đưa hắn ôm ở trong tay kỳ quái lạ này tiểu nam anh vừa đến tay hắn chung thế nhưng kỳ tích bàn đừng khóc ngược lại là ha ha cười đây chính là thật to lấy lòng thiện thân vương ha ha không hổ là bồn vương nhìn chúng nhân không hổ là bồn vương lựa chọn quân cờ Không sai, là quân cờ, không chỉ có là hắn, cái kia chỉ hắn quân sai, cái là là mẫu cờ, có thiện â n an lan hình, còn có hắn, đều là chính mình trong tay là có đều một viên thân vương ý có điều chỉ nói nhanh thương địch nếu đã muốn điên rồi hắn hành động cũng đem toàn diện khởi động tới lúc đó ha ha này b á c yến thiên hạ sẽ là bồn vương không sẽ là c h ấ m một người thiện thân vương điên cuồng cười cầm trong tay tiểu nam anh cao cao d ơ lên cũng dẫn tới tiểu nam anh khanh khách cười đến hết sức thoải mái Hoàng cung, đêm khuya, thư phòng. cung, ngự đêm thường địch nằm ở tháp thượng nhìn qua tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong trong phòng tĩnh ngay cả r ứ t xuống một cây châm thanh âm đều nghe được rõ ràng mà lúc này một chút thân ảnh đã muốn lặng yên tìm nhập phòng hướng tới giường phương hướng đi đến tiếng bước chân nhỏ không thể nghe thấy coi như người tới là một chút u linh giống nhau đến người tới thắp tiền nhìn giường người trên kia đôi mắt chung mơ hồ xẹt qua một chút biến hóa kỳ lạ cổ tay nhi cuốn lòng bàn tay không biết khi nào hơn một phen trùy thủ vông tay lên kia trùy thủ liền hướng tới thương địch cổ chặt bỏ đi ngay tại kia khoảnh khắc trong lúc đó nguyên bản tháp mau chóng nhắm hai mắt cũng là rõ ràng mở chỉ mảnh treo chung hết sức đại trưởng hung hăng bắt được k i a nắm trùy thủ cổ tay nhi trong ánh mắt sát ý phát ra người h Hoàng đế tính tình thậm chí e xem ra, đồn đãi có lầm à, người nói Yến Tân biến, điên đồn n có đại rồi, đãi bác đế là à, g lầm ra tới thanh âm trong bóng đêm chậm rãi vang lên bình tĩnh vô ba làm cho người ta nghe kia thanh âm liền coi như có thể nhìn đến trên mặt hắn mãi mãi không thay đổi tươi cười này quen thuộc thanh âm làm cho thương địch khẽ nhíu mày thấy rõ người tới mới đưa tiêu pha khai thẳng đứng dậy là ngươi sao ngươi lại tới đây ngươi cảm thấy nghe được ninh nhi đã chết tin tức ta có thể không tới rồi sao bất quá tới rồi cũng là không tốt ninh nhi dĩ nhiên hạ táng ta đến đây ngay cả cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được đáng tiếc đáng tiếc người tới chính quân nếu không thể nghi ngờ bất quá giờ phút này hắn than nhẹ đáng tiếc nhưng là thần sắc trong lúc đó nhưng không có nửa phần đáng tiếc ý tứ là tốt rồi giống như đang nói luận không quan hệ sự tình khẩn yếu bình thường thường địch thản nhiên liếc mắt nhìn hắn nếu là ngươi thật sự tin tưởng giờ phút này sớm đã đem ta giết đối với này xuất quỷ nhập thần quân nếu thương địch không thể nói hắn có thể hoàn toàn đưa hắn hiểu biết thấu triệt nhưng đối với quân nếu đối ninh nhi để ý hắn cũng là biết đến nếu là hắn thật sự tin tưởng ngoại giới sở diễn xuất kia vừa ra diễn quân nếu sợ là đã sớm xuất hiện thả thay ninh nhi báo thù hắn cho tới bây giờ chưa từng kiến thức qua quân nếu thân thủ nhưng là thương địch lại ẩn ẩn cảm giác được đến bọn họ hai người nếu thật sự là giao khởi thủ đến ai thua ai thắng đều còn nói không chừng quân nếu nhíu mày không thể c h í phủ không s a i nếu ninh nhi thật sự đã chết đó là thương địch không có gì sai lầm hắn cũng sẽ đem thương địch giết đó là đến kia một cái thế giới hắn cũng muốn làm cho thương địch cùng ninh nhi như vậy ninh nhi mới sẽ không cô đơn Lấy hắn cùng Ninh Nhi cùng kia m ộ thương p ầ n vi diệu huyết mạch t thông tự thể hệ, Ninh Nhi nếu là có nguy hiểm, hắn tự nhiên quan nếu nguy giác là có có cảm địch ư được như nhưng được ợ c có cảm tức lúc cũng thức đến, đó đang đ nếu hắn bên này không có được cảm ứng, như vậy, Ninh Nhi đó là an toàn, bất quá. Đang nghe nghe thấy Ninh Nhi tấn thiên tin tức là lúc hắn nhưng cũng ý thức được bên này nhất thu quá, thấy bất là là vậy, ý n tình Người h là đã xảy ra sự tình gì. ò n k ô n g có trả lời chẫm, người tới làm cái gì. Địch trầm ả lời c h giọng m mở miệng nếu không phải vì ninh nhi thử mà đến kia quân nếu lại có cái gì mục đích hắn khả không tin này nam nhân hội như vậy nhàn hoàng không chuyện gì bỏ chạy đến hắn hoàng cung bên trong đến chuyển động quân nếu cấp chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống không có mở miệng chính là từ trong lòng lấy ra một cái này nọ tùy tay ném đi kia màu trắng quảng bảo ống tay áo hoa xinh đẹp đổ cong đó là tại đây trong bóng tối thương địch cũng là chuẩn xác không có lầm đem nó tiếp ở tại trong tay vuốt ve kia này nọ ngoại thân thương địch nùng mặc mi phong có chút mặt nhăn đây là cái gì Có thể d ù ninh g như vậy t xào b ì nhi ngọc chứ, bên trong định chứ, c là á gì quý giá gì đó đi. Chính nghĩ quý đi. đó Chính như từng h nghe được quân nếu không nhanh không chậm thanh âm chậm giải đến. Ninh Nhi ế nếu đến. liền giải truyền quân được âm t làm cho ta thay nàng gieo trồng kia tam khỏa thất tinh hải đường trước đó không lâu thu hoạch thuận tiện đem nó biến thành thành phẩm hoàng thượng ngươi k h ả cẩn thận điểm nhi thứ này dính vào một chút đó là yếu nhân mệnh ta cũng không tưởng bị ninh nhi đuổi giết Quần nếu thù o ả i mái vui mở ra đ a tay kia trong bóng đêm, thương địch con người cũng là đột nhiên buộc chặt thất tinh Trong thất tinh từng thân Thủ con bóng người cũng nhiên đường. hắn này, đúng là thất thinh hải đường, kia từng hải hắn buộc đêm, địch độc mẫu hải hải hại dược. là là ẩn ẩn run run đối với thứ này vô luận là qua bao lâu vô luận đã trải qua cái gì hắn như trước có một loại không hiểu phẫn hận nhắm mắt lại thật sâu hô hít một hơi thương địch cố gắng bình phục trong lòng khác thường cảm xúc lại trợn mắt là lúc hắn mâu chung đã muốn l à một mảnh bình tĩnh cảm ơn quân nếu đem điều này cho hắn không thể nghi ngờ là hy vọng nhiều cho hắn một cái lợi thế đương nhiên hắn cũng không cho rằng quân nếu là vì giúp hắn mà giúp hắn mà là vì ninh nhi a này quân nếu thẳng nếu không phải một cái quân tử chỉ sở cũng một cái khó đối phó chủ quân nếu nhưng cười không nói giơ tay lên mở miệng nói Tiếp theo. thương địch thân hình t r ợ t lóe ở quân nếu mở miệng kia một khắc dĩ nhiên đem quân nếu lại tung gì đó tiếp được thương địch thưởng thức bắt tay vào làm chung này bình xứ khóe miệng khẽ nhách lần này lại là cái gì quân nếu theo ghế trên đứng lên từng bước một hướng đi thương địch ở cùng hắn sát bên người mà qua thời điểm quân nếu cũng là rừng cước bộ ý có điều chỉ nói này ngươi hẳn là thực cần nó là có thể cho ngươi từ gì đó bất khóa quân nếu nói đến vậy Nhưng không nói như có tục coi cố lại tiếp tục nói tiếp coi như cố ý muốn làm thứ ư thường, cứ như vậy rời đi, thương địch nhíu mày, xoay người Người thượng trước người bước tưởng ơ Nơi n bình nhíu nhìn muốn xuất môn thân ảnh.、Người、muốn đi đâu nhi?、Nơi、này không có Ninh Nhi, Hoàng thượng, thật có lỗi, lần này quân nếu khả năng muốn trước người từng bước nhìn thấy Ninh Nhi, hồi lâu không nhiệm g địch đi địch đi đâu cứ có có thật khả thấy hồi thấy thật suốt t rời vậy mày, xoay lỗi, lâu là tưởng nhiệm A. Ý tứ của hắn lại rõ ràng bất quá hắn là vì ninh nhi mà đến nếu ninh nhi không ở này hắn tự nhiên muốn đi có thể tìm được ninh nhi địa phương Quần nếu khóe miệng khóe dơ lấy ê n một chút t cố h ý quay đầu thấy thương địch kia chìm xuống sắc mặt, trong lòng thật là thoải mái, phải biết chìm sắc thật hắn mặt xuống trong lòng rằng, vẫn là là đối ề u quá Yêu, u ghen tị thương không cũng địch nhân, khỏi chút thể Ninh Nhị hắn này nam vận đến tị được đã có may sớm m n tìm cơ h ộ tỏa tỏa t h ư ơ ninh g địch được cục cơ khí, hôm h nguyện xem tìm ra rốt nay ộ Lấy t h ư ơ g đ ị c đối nhi i n n h yêu hai người phân biệt này đó thời gian lại như thế nào không nghĩ nhiệm sợ là tư ước thành cuồng bất quá thương địch hiện tại cũng là thân bất do kỳ lúc này không nhân cơ hội kích thích hắn về sau、so、sợ là không nữa cơ hội ở thương địch hận nghiến răng ngứa biểu tình chung quân nếu biến mất ở tại h ắ c đêm bên trong đêm như trước bình tĩnh nhưng thương địch biết này bất quá là bão táp đến phía trước yên tĩnh thôi vuốt ve trong tay mới vừa rồi quân nếu đặc biệt cho hắn đưa tới hai loại này nọ cũng là chuyên chú cho kia bình s ứ thượng có thể làm cho ta chết gì đó sao Thương địch thấp nỉ non, quang lé ra cũng không có miệt theo tức đặt trong tới tháp thượng mắt tình phát thương tắp tiền tĩnh, nguyệt nguyệt. thương địch không hai bình cách phục nhớ nhắm như không sinh nhau. nhiên như địch như như bình chỉ địch như hạn. dược sọng nỉ non, quang cũng vòng, nằm, cũng giống rằng bán bán này, muốn gì đuổi, đem đã có coi có có Lúc cực lập sự bão mâu mài ám mới xem xem lâu, quá Quả liệu ra vừa ra, lé lại lại, rồi vậy, vậy ở sở ở một ngày này phía nam biên cảnh truyền đến tin tức nam chiếu quốc sốt u cục đã xong như hổ r ì n h mồi quan vọng chủ động khơi mào chiến tranh chiếm lĩnh biên cảnh một thành trì này tin tức nhất truyền đến cơ hồ là sờ có người đều trấn kinh rồi nam chiếu quốc đối ở bắc yến quốc trong mắt bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé hắn thế nhưng có thể có lớn như vậy lá gan dám chủ động công kích này bắc yến cường quốc hắn là không muốn sống nữa sao bất quá ở mỗi ta nhân trong mắt cũng là nhìn thấu triệt nếu là không có nội ứng hắn lại như thế nào có thể công tiến vào Thường này một đêm bác yến trong hoàng cung vẫn như cũ như ngày xưa như vậy bình tĩnh vô ba chính là ai có thể biết này bình tĩnh dưới gợn sóng sớm đã đánh úp lại Không kịch hồ tiếng nổ tiếng ngựa muốn ném biết liệt một là làm sao sau cơ võ đây i trời toàn thành sương bộ bầu đô đêm, d n chúng nhóm đang ngủ bị đánh thức, lặng lẽ nhìn ngã đường thượng trong bóng n thức đêm bị tư lẽ à quân đội đều Đây đội tới về. sợ sụt trở mức là có chuyện gì vì sao hội c h ố n g rỗng xuất hiện nhiều như vậy quân đội dù là bình thường dân chúng cũng biết bác yến ra đại sự nhi không bao lâu này quân đội liền tập kết ở tại vài cái cửa cung vốn tưởng rằng nếu muốn vào khỏi hoàng thành thế tất sẽ có một hồi kịch chiến nhưng là cửa cung lại ở bên trong bị mở ra sở hữu quân đội như vào chỗ không người khai vào hoàng cung con ngựa cao to thượng nhất trang phục trung niên nam t ử ánh mắt lợi hại nhìn chỗ ngồi này hoàng cung khóe miệng giơ lên một chút ý cười hắn tựa hồ đã muốn thấy thắng lợi hướng hắn đi tới mà hắn lại không biết nói ở trong ngựa thư phòng hắn cho nên vì cái kia điên rồi hoàng đế giờ phút này thế nhưng ngồi ở bàn học tiền mắt sáng như đuốc ánh mắt như lửa chủ t ử đồng thức đ ẩ y cửa mà vào khuôn mặt trong lúc đó có chút hơn một chút kích động đó là đồng thức rất ít sẽ có thần sắc đến đây sao t h ư n gởi địch thản nhiên m m ệ n ngữ g khí, tuy khinh, như khí cười, liễm liễm mi, thưa u y rằng k i n tín hào làm cho sách ký hành động chương hai trăm năm mươi chín vạch trần thân phận là Đồng thái ứ c tức lĩnh mệnh, lập lui xuống, mà gần là l mệnh xuống gần mà một t thành sương ơ chung n đô nào n đó có hoàng â n lên ngựa hướng kỷ h tới、hoàng、cung bên trong chạy đi. thái r o n g c ạ y đi. t h hậu o à n g thái h tầm cung n ộ i an lan h ì n h tọa lập nan an nàng giờ phút này là khẩn trương nàng đã muốn nhận được thiện thân vương cấp của nàng tín hàm mặt trên m ì n h xác viết nàng phải làm chút cái gì mà nàng muốn việc làm nghĩ vậy chút an lan h ì n h thật sâu hô hít một hơi Khoe miệng An lan à nàng thiên thật theo hảo không hết thảy, đại ngờ, nàng này n đuổi hinh dần dần bình tĩnh trở lại nghe bên ngoài động tĩnh dù là này yên lặng thái hoàng thái hậu tầm cung cũng cảm thụ được đến n à y hoàng cung sao động cùng hỗn loạn tối nay bác yến muốn thời tiết thay đổi quan đạo chi một nghìn chín trăm bảy mươi sáu toàn văn đọc nương nương là thời điểm nên trôi qua một cái công nữ nhắc nhở nói nàng là cái liên nhi sau thay thế liên nhi vị trí nhân bất qua hắn nàng không có liên nhi kia chờ kiêu ngạo ác nô khi chủ chính là an phận phụ trách truyền lại tin tức nhưng an lan hinh cũng hiểu được này công nữ cũng cùng liên nhi giống nhau là thiện thân vương xếp vào ở nàng nơi này ánh mắt an lan hinh gật gật đầu ý bảo c u n g nữ vì nàng đem xiêm y thay chuẩn bị tốt hết thảy đang định ra khỏi phòng gian lại nghe thấy phanh một tiếng cửa phòng rõ ràng bị giải khai hai người đều là ngần ra an lan hinh thấy người tới trong lòng không khỏi cả kinh là hắn liêm thân vương hắn phía sau tới làm cái gì an lan hinh còn chưa kịp đi tìm kiếm này hết thảy đã thấy liêm thân vương hướng tới hắn bước đi đến bắt lấy tay nàng cổ tay nhi vẻ mặt lo lắng nói ở Có nhân trên mặt nở rộ ra một chút tươi cười an lan hinh hồi nắm tay hắn hắn biết ra mặt có nhân tạo phản hoàng cung dĩ nhiên đại loạn k h ả phía sau hắn cũng là nghĩ của nàng an nguy một mình tiến đến vì mang nàng rời đi đây là cái thứ nhất như vậy quý trọng nam nhân của nàng nàng có thể nào không cảm động đâu mau theo ta đi a liêm thân vương xích ký thúc giục nói giống như cố ý bỏ qua an lan h ì n h trong mắt kia m ộ t chút nhô tình nhô tình sao xích ký trong lòng trung âm thầm hư lạnh nàng thậm chí quên giờ phút này thân thể của nàng phân đâu chính mình là nàng tôn nhi a Ha ha, hắn muốn chủ tử nói không sai nữ nhân một khi lâm vào tình yêu bên trong nàng sơ cụ bị lực sát thương liền không cần để vào mắt đương nhiên hắn cùng chủ tử đều nhất trí cho rằng loại này nữ nhân hoàng hậu nương nương tự nhiên không thể bị bao gồm đi vào An Lan hoàng bà nội ngươi còn thất thần làm gì mặc kệ kia tạo phản nhân là ai ngài thân là thái hoàng thái hậu đãi ở trong này nhất định là không an toàn mau nếu chỉ hoãn thời gian liền không còn kịp rồi chúng ta trước rời đi đang nói xích ký mạnh cầm an lan hình hai vai cuối người cường điệu chính là như vậy gần khoảng cách lại làm cho an lan hình tim đập gia tốc an lan hình mở ra môi tưởng muốn nói gì nhưng là nàng lại do dự nàng có thể nói cho hắn trận này tạo p h ả n chẳng những sẽ không cấp nàng mang đến thương tổn còn có thể cấp nàng mang đến ích lợi sao Xích xem của chặt của chung lôi ra đến. chuyên chú nhìn này hai mắt coi phản hai thủ thật hồ phải theo khoăn nhìn hai như đối tình nhân nói nhỏ hộ ngươi, như thế phải ký đem đều đến đối đều đem đi mắt nắm nắm mắt mang vai ra Ta ra nàng ứng trong nàng nàng nàng băn này nói bàn nỉ non. ngươi, luận nào ngươi nơi này mang đi ra ngoài. là bảo ở tự từ lôi vô sẽ những lời này không thể nghi ngờ là hoàn toàn đánh an lan hình cuối cùng một chút do dự cùng phòng bị vô luận như thế nào đều phải đem nàng từ nơi này mang đi ra ngoài sao Như nàng không hắn sinh Huống cũng không sẽ là hy sinh. An Lan Hinh chính mình đối hắn học ra chân tướng, và trần chính mình vốn thân phận liêm thân vương phản ứng, là nàng duy nhất không có thể khống chế, có thể, nàng sao không đánh thể hy hồ hy khi học thể chế thể, vậy, vì vì và duy làm là là sao sẽ sao kia ra keo lại lẽ liêm biết đối một ít một một cuộc đâu. đâu. có có có dù sao quá không được bao lâu nàng sẽ khôi phục chính mình vốn thân phận nếu sớm hay muộn đều đã cho hắn biết sớm một ít cho hắn biết lại có cái gì khác nhau lão t ư an lan hình bắt lấy xích ký thủ kiên định chống lại hắn hai mắt n g ư ờ i xem rồi ta chúng ta không cần đào tàu không ai hội xúc phạm tới ta ta cũng sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi tương phản này nên thuộc loại chúng ta thời đại đến đây Nếu muốn cho ai cùng nàng cùng chung tương lai nhất thế phồn hoa trong lời nói, trước mắt này nam nhân, giờ phút này dĩ nhiên thành nàng sở nhận định. Kệ hắn sở cấp quan tâm là nhằm vào Thái Hoàng thế Thái Hậu. mắt Mặc tâm cho trước cấp hoa phút Thái Thái vào ai lai lời giờ là dĩ sở sở kệ Cũng không quản ở hắn ở b i ế trước mắt nàng xem đến hy vọng nàng có dự cảm lúc này đây nàng tuyệt đối sẽ không lại thua cuộc Mặc liêm muốn nam làm mộ mỹ kiếm chặt của cũng cố chẽ có cùng được cho thích đọc. dù là lấy, nàng này nàng này nàng nàng nàng và hoàn toàn tiếp giống kia người tới tinh yêu yêu yêu thân thụ thân tranh thủ, thượng, bắt tưởng thể tỷ tỷ ta tình không phận, nhân, nhị nhau, hướng không vương gắng đến ngưỡng ngạo văn sẽ ảo trước mắt này nam nhân sẽ là của nàng hy vọng x í c hoàng ký c n người căng thẳng, trong lòng n được hiểu của sớm đã chân mục của cách cũng cũng hoặc hắn, không giật mình, nhưng hắn nghi khó hiểu diện nàng này nói ngoài muốn dạng đối với giật giả mặt làm là, là ở bà ộ dáng, nùng mi phong, ninh gắt gao mặc mi h t nội h m t c á t u y ế n h o à n g bà nội, n g ư ờ i có ý thứ gì tôn nhi tôn nhi không rõ nghe được hoàng bà nội cùng tôn nhi này hai cái xưng ơ hô an lan h ì n h trong lòng theo bản năng trồi lên một tia không hờn giận hoàng bà nội Nàng mới không phải cái gì đồ bỏ hoàng bà nội, nàng phải làm, cũng không phải hắn bà làm gì mới phải cái phải phải đồ bỏ trên ư ngươi ở mở. n không tha hứa, nàng cũng sẽ không để vào mắt, cầm lấy xếch ký thủ mạnh dùng sức đôi môi khép mở. Đừng gọi ta hoàng bà nội, cũng không phải của ta tôn nhi, g gọi bối, bà đôi môi phải i cho tục cầm xếch sức của thế tha hứa, thù khép vào dù là lấy l mắt ta ta ký sẽ để m t i ê đế hoàng thực ứ tử, d a n gọi thương gọi ngươi liêm liêm ta liêm được. Trên t h được. tế ở an lan hinh trong lòng nàng không chỉ một lần ngầm như vậy gọi hắn không phải t r ư ở n g bối đối vãn bối xưng hô mà là một cái nữ tử đối âu yếm nam từ kêu gọi xích ký mạnh rút lui từng bước kéo kéo khóe miệng như trước làm ộ t bộ sờ không rõ ý nghĩ bộ dáng lắc lắc đầu hoàng bà nội ngài đang nói cái gì tôn nhi không hiểu ngài hôm nay là làm sao vậy như thế nào là lạ ta không phải ngài tôn nhi là ai đâu liêm ngươi không có nhìn lầm ta cũng không có nói sai ta không phải của ngươi hoàng bà nội An Lan Hình hướng sách tới khi nói chuyện an lan hình lớn mật bắt lấy xích ký thủ làm cho này bao trùm ở của nàng trước ngực k h ô nói thật ra nàng sớm đã chán ghét đã chết này phó ngụy trang có chút khẩn cấp muốn trở về nàng vốn bộ mặt tuổi trẻ ai không yêu đâu An Lan cảm nhận được trước mặt nam nhân thân nàng mới phát hiện này nam nhân như vậy khiếp sợ bộ dáng quả nhiên là đáng yêu cực kỳ làm cho nàng kìm lòng không đầu càng lún càng sâu lúc này nàng làm sao biết nói nàng cảm thấy đáng yêu nam nhân giờ phút này trong lòng là nghĩ đến cái gì đâu xích ký toàn bộ thân thể cứng ngắc mạnh ý thức được cái gì đột nhiên đẩy ra trong lòng nhân lui về phía sau nhiều bước hắn cảm nhận được kia xúc cảm rõ ràng chính là một cái nở nang nữ t ử không nên là một cái lão phụ nhân sở hữu Người ngươi ai? vậy người rốt cuộc là、ai? sách ký nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nhân trên mặt hắn khiếp sợ không có chút diễn trò dấu vết hoàn toàn chính là sơ nghe nói tin tức này chân thực nhất phản ứng phải biết rằng sách ký là ai bát tuấn bên trong từng yếu t ú nhất một cái làm nhiều như vậy năm thứ hoàng tử hắn đều không có chút sơ hở diễn trò nhập diễn với hắn mà nói bất quá là vô cùng thuần thục chuyện tình thôi an lan hình thân thể ngẩn ra ánh mắt lóe ra nàng rốt cuộc là ai nàng nếu hiện tại nói cho nàng chính mình là huệ phi nương nương là hắn phụ hoàng phi t ử hắn lại sẽ c o i như thế nào phản ứng vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là ai xích ký thấy nàng không nói lại quát ánh mắt khóa chặt an lan hinh an lan hinh tựa hồ là ở làm cuối cùng dãy dụa rốt cục nàng vẫn là làm quyết định chống lại trước mắt nam từ hai mắt khóe miệng khẽ nhách xoay người t h ể đưa lưng về phía xích ký nâng thủ vạch trần trên mặt hắn kia tầng bạc như cánh ve nhân bên ngoài cụ Cũng sách cho có đang nàng lưng nên không có nhận đưa phía là vì về ký tuy h sách hết ấ y xoay đáy được người sức ký ở nàng xoay người hết sức, đáy mắt xẹt q a quang, nhất tinh n đạo à nữ nhân a, vẫn đều là bị chính mình nắm cái mũi đi đâu, huống hồ chính nàng thường không tự biết, hắn nhưng hồ thật đâu, A, đều đi là bị biết cái mũi tự rằng a muốn nhìn một chút, có một biểu Tuy nhìn ngày nàng sáng tỏ hết chân tướng lại sẽ là như thế nào phấn khích biểu tình. chút hết thải thế khích tỏ có là sẽ lại r hiện tại không phải thời điểm nhưng là s á c h ký tin tưởng sẽ có ngày nào đó đã đến tần hoàng kỳ đợi cho an lan hinh lại xoay người thể diện đối với sách ký thời điểm sách ký đã muốn thu liễm kia một tia vi không thể cha khác thường mà an lan hinh dĩ nhiên là mặt khác hé ra mặt kia khuôn mặt không hề là thái hoàng thái hậu che kín nếp may mặt mà là thuộc loại chính nàng sách ký mãn nhãn bất khả tư nghị nhìn trước mắt nữ t ử nâng ngón tay nàng người người ta đã thấy ngươi ngươi là xích ký trong miệng cái kia tên còn không có nói ra an lan hình ý thức được hắn muốn nói gì mạnh tiến lên nâng nhẹ tay chạm được xích ký môi đánh gãy hắn trong lời nói Nàng không muốn nghe được huệ phi nương nương này theo hắn trong miệng nói nàng tiên không chuyện nàng còn tiên sanh nhất con trai, nhưng là, nàng chính là không muốn tại đây cái nam nhân trước mặt thừa nhận chính mình này thân phận An Lan Hình kiên định chống vài là là là là ký khẽ Huệ Phi theo Huệ Phi, thể thay thực thậm chí thừa xích hai mắt, chua môi mặt mắt mở. được đế đây đổi đế đây trước cái trai, tại lại vì ra, ra Ta a là l n Hinh, n về sau ta sẽ ta là g ư ơ i một người Lan lại lần lâm nữa Hinh. Ngươi càng bên trong. Ngươi ngươi xích khiếp ký một sâu vào sợ đừng vội nói lung tung ta không có nói lung tung liêm ta nói cho ngươi ta yêu thượng ngươi ngươi là này trên đời duy nhất quan tâm của ta nam nhân bảo ta có thể nào không thương an lan h i n h không hề c ó kỵ thổ lộ nếu đặt ở trước kia nàng không dám nói ra chính mình trong lòng yêu say đắm nhưng lạc hiện tại tình thế nàng thì sợ gì đâu người h ì n này xem lúc i sai thiện a n nếu nàng đoán không sai, thiện thân v ơ n nhân đã muốn đem hoàng cung đã khống n g g chế đã đem đã đi. ư xích ký chân tay luống cuống lên người không thể như vậy người là phụ hoàng phi t ử không vì sao phụ hoàng ngày đó rõ ràng hạ lệnh sở hữu thị tầm quá phi t ử đều phải chôn cùng vì sao ngươi hoàn hảo hảo còn sống an l a n hình khóe miệng giơ lên một chút ý cười nàng không thể không thừa nhận này âm dài dương sai là của nàng may mắn nàng xem như cá lọt lưới a an lan hinh không nghĩ đề cập về huệ phi nương nương hết thảy chậm rãi mở miệng liêm này đó ta về sau lại chậm rãi nói cho ngươi được không vậy ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý tứ gì xích ký mi phong nhíu chặt coi như từ vào này phòng sau liền vẫn không có giãn ra quá an lan hinh nhíu mi câu nói kia nàng mới vừa rồi nhưng là nói qua thiệt nhiều nói đâu tuy rằng không có thanh âm nhưng là bọn họ trong lúc đó m ô i ngữ trao đổi chút không có chướng ngại n g ư ơ i nói chúng ta không cần đào tàu không ai hội xúc phạm tới ngươi ngươi cũng sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào xúc phạm tới ta tương phản này nên thuộc loại chúng ta thời đại đến đây chúng ta thời đại n g ư ơ i nói cho ta biết cái gì tên là chúng ta thời đại xích ký lại bắt được an lan hình hai vai có chút lay động coi như không biết rõ sự tình chân tướng hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ giống nhau an lan hình gợi lên khóe miệng đối hắn không có dấu g i ế m dùng môi ngữ nói người có biết lần này tạo phản nhân là ai chăng sách ký nhíu mày coi như bắt giữ đến cái gì người có biết an lan h i n h gật gật đầu sách ký nắm nàng đầu vai t h ủ lại phút chốc căng thẳng người người cũng tham dự trong đó đúng hay không an lan h i n h gợi lên một chút ý cười không có trả lời nhưng là của nàng biểu tình cũng là cho sách ký đáp án quả nhiên a Ít thượng một thơ, mặt trên thuyết minh thái hoàng thái hậu thường thường, nhiều hoàng nương nương hoàng phong minh hoàng hậu hậu khác lại kia lưu cấp vì ô cùng có khả năng là của năng nàng tam mũi mũi an lan khả h là tam mụi mụi n hoàng thượng cũng là đem thái hoàng thái hậu dị thường liên hệ đến cái kia ám quỷ trên người. Mệnh hắn tiếp cận quan h thái thái hậu hệ mà đem ám là tiếp cái kia quỷ dị sao á t tại hiện xem r h à người t h ợ n cùng hoàng trung g hậu so là quy tâm tư với vì sao muốn tạo phản xích ký giận g i ữ hết phía sau đây mới là hắn nên có phản ứng vì sao không thể An Lan tại cũng túc, cũng cục nên nghiêm、túc. người cũng biết, nếu không tham dự trong đó, ta sẽ là như thế nào là là trở biết tham ta thế kết t sao. dự đó sẽ đây cái hoàng cung bên trong không trên thế giới này ta an lan hình cho tới bây giờ đều không có lựa chọn cơ hội người cũng biết cái loại này bị người khác bài bố bị vận mệnh trêu c ợ c rốt cuộc là cái gì tư vị nhi người k h ô người biết ta suốt một nghĩ ngày, n g khả có đầu nói g hiểu được, nếu cái gì x í c h ký thân hình n g ẩ n ra nhất thi hai mệnh hắn không ngu ngốc tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì hắn tuy rằng hoài nghi an lan h ì n h cố ý tiếp cận nàng nhưng là cũng chưa bao giờ biết có chuyện này người người thay phụ hoàng sanh ra một cái đứa nhỏ hắn cũng không cho rằng dựa vào an lan hinh một người lực lượng có thể tại đây hoàng cung bên trong hào không một tiếng động đem đứa nhỏ sinh hạ đến quả nhiên nàng sau lưng người nọ quả nhiên là hào thủ đoạn an lan hinh kéo kéo khóe miệng chống lại xích khí hai trong mắt liêm ngươi hội ghen sao không mặc dù là ta thay ngươi phụ hoàng sanh ra một cái đứa nhỏ cũng không có nghĩa là cái gì tương lai ta cũng khả nghĩ đến ngươi sinh đứa nhỏ người muốn bao nhiêu đều thành sách ký trong lòng âm thầm châm chọc này nữ nhân không biết xấu hổ nàng huệ phi nương nương nhưng là từng tứ hoàng tử lão c h a thiếp a hừ đáy mắt có một chút hèn mọn trượt lóe mà qua nhưng l à kia ở an lan h ì n h trong mắt nhưng không có so đo ngược lại là đem thân thể của chính mình tới gần đối phương ta biết ngươi nhất định hội cảm thấy như ta vậy có vi luân lý nhưng l à ngươi là ta duy nhất t ư ở n g phải bắt được nam nhân vô luận như thế nào ta đều sẽ không tha t h ủ ngươi muốn như thế nào sách ký trầm giọng m ở miệng Ta ta ta, ta thiên An Lan nghĩ ngươi cùng cùng chúng cùng chung này、bác、yến Hinh hạ. đời cả bác đắc không an lan hinh nhất thời thay đổi sắc mặt như thế nào ngươi không thích ta không phải ta xích ký muốn nói lại thôi vẻ mặt khó xử nhưng là kia không phải hai chữ cũng đã nhiên làm cho an lan hình trên mặt tươi cười một lần nữa hiện lên có này hai chữ là đủ rồi cũng đủ làm cho an lan hình kiên định đưa hắn nhét vào cánh chim dưới quyết tâm đây là phản bội hoàng thượng chuyện tình ta xích ký mi tâm mặt nhăn càng nhanh ta là hoàng thượng thần tử có thể nào phản bội hoàng thượng mới vừa rồi Ta nghe nói có nhân tạo phản chi khi cái thứ nhất trước tiên thưởng bất truyện tình. nhất thái thái An nam của khai nghe nói nhân phản nghĩ đến là hoàng bà nội ngươi không có trước tiên đi nghĩ cách cứu viện hoàng cũng đã là đại nghịch bất đạo chuyện tình. An làn hình nhất nghĩ vậy, cái nam nhân đối chính mình như dáng, hắn hoàng lòng nàng cũng chàn đầy ngọt ngào, cùng. chi khi cách chỗ hậu, có có cái đi đại cái đối đôi môi cứu mặc đạo đã để đầy là là là lý bà bộ vậy vậy ý ý dù người này đã muốn là phản bội sao không phản bội hoàn toàn một ít người cảm thấy kia hoàng đế ở tình huống như vậy hạ còn có thể mạng sống sao hà hà nghe nói hắn đã muốn điên rồi n g ư ơ i chẳng lẽ còn muốn vì một cái điên rồi hoàng đế hiệu lực không thành n g ư ơ i không phải hắn thần tử n g ư ơ i là bạc yến quốc thần tử ai là hoàng thượng n g ư ơ i liền nguyện trung thành cho ai đây là thuận theo thiên mệnh đều không phải là phản bội cùng đại nghịch bất đạo Thuận theo thiên mệnh nhưng là xích ký lắc lắc đầu một bộ chịu đủ dãy ruộ bộ dáng hắn còn chưa có nói xong một đôi môi liền thấu lại đây xích ký trong lòng trồi lên một tia chán ghét nhưng nghĩ đến chính mình sứ mệnh đáy mắt lại một chút chua sót ẩn ẩn hiện lên t r ù từ a t r ù từ này mỹ nam kế như thế nào liền rơi xuống của ta trên người người khác có lẽ cảm thấy nếu nữ nhân yêu thương nhung nhớ không cần bạch không cần nhưng là trong lòng hắn sớm đã có một cái tiểu nữ nhân a này với hắn mà nói rõ ràng chính là giày vò t r o ngươi là phụ hoàng nữ nhân hắn bộ dáng này nhưng thật ra yêu sát an lan hình rất nhanh ta sẽ là ngươi nữ nhân nàng không vội còn nhiều thời gian nàng sẽ làm này nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng thần phục liền như thương địch yêu nhị tì tì như vậy yêu nàng an lan hình liêm nghe ta trong lời nói hiện tại tình thế người chỉ có thể thuận theo thiên mệnh mới có thể đủ giữ được an ổn người yên tâm chỉ cần có ta ở ta sẽ không cho ngươi đã bị gì thương tổn an lan hinh lồi kéo xích ký thủ mười ngón dao nắm lúc này an lan hinh hoàn toàn chính là một cái lâm vào tình yêu trung tiểu nữ nhân thầm nghĩ như thế nào có thể cùng âu yếm nhân diện mạo tư thủ xích ký đáng kể trầm mặc không biết qua bao lâu hắn rốt cục mở miệng ta thật sự có thể thuận theo thiên mệnh đương nhiên có thể an lan hinh gật đầu xem ra nàng tựa hồ nói động hắn đâu xích ký nhắm mắt lại lại trợn mắt là lúc xích ký trong mắt độ thượng một tầng kiên định ta không muốn chết một câu không muốn chết đủ để cho an lan hinh đã biết hắn lựa chọn an lan hinh lòng tràn đầy vui mừng ôm hắn thắt lưng đem chính mình mai nhập hắn trong lòng hai người cứ như vậy lẳng lặng đợi không có lẽ không nên nói là lẳng lặng đợi xích ký rõ ràng cảm giác được một bàn tay ở hắn trong ngực thượng du di hết sức khiêu khích xích ký cố nén đem nàng đ ẩ y ra xúc động rốt cục ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa ngay sau đó có công nữ ở bên ngoài thúc giục nói Thái Hoàng, Thái Hoàng Hậu canh không giờ nương nương, canh giờ không còn sớm vị diện. Võ hiệp thần thoại toàn văn đọc. an lan hinh nhớ lại chính sự lập tức theo x á c h ký trong lòng đi ra x á c h ký thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn an lan hinh đem kia t r ư ơ n g tinh xảo nhân bên ngoài cụ một lần nữa đội chỉ khoảng nửa khắc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái lão phụ nhân an lan hinh hướng tới x á c h ký mỉm cười đôi môi khẽ mở Đi ta dẫn người đi người diễn. ta trò vừa ra trò hay, vừa ra dẫn cung xem hảo bức dứt lời an lan h ì n h liền xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến lúc này nàng tự nhiên không có nhận thấy được phía sau nam nhân khóe miệng d ơ lên một chút biến hóa kỳ lạ kia biến hóa kỳ lạ bên trong lộ r a dày đặc hàn ý tựa hồ mang theo khinh thường trò hay sao không biết này diễn rốt cuộc là ai ở chủ đạo lại nên ai bị này ra diễn mông đi qua nghĩ như thế xích ký cất bước theo đi lên hoàng cung bên trong một mảnh đèn đúc cây đúc đem toàn bộ hoàng cung chiếu sáng trưng ngự thư phòng t r u n g quanh sớm đã vây đầy mang theo đao kiếm tướng sĩ nguyên bản thủ vệ hoàng công thị vệ tại đây đối lập dưới nhưng lại coi như yếu đi đi xuống còn không mau đi thông báo bổn vương muốn gặp hoàng thượng tuấn mã phía trên một thân trang phục trung niên nam nhân cao giọng phân phó nói ngự thư phòng thái giám nơm nớp lo sợ đứng ở cửa đồng thức nhíu nhíu mày đón nhận hắn ánh mắt thiện thân vương hoàng thượng đã muốn ngủ hạ ngù hạ đã kêu t ỉ n h hắn bằng không bồn vương liền tự mình đi kêu thiện thân vương con ngươi dùng mình trong mắt bắn nhanh ra một đạo lệ quang rõ ràng không hờn giận chính lúc này trong phòng truyền ra gầm lên giận dữ ai ở bên ngoài tranh cãi ầm ý quấy g i à y chẫm nghỉ ngơi không muốn sống nữa sao thiện thân vương khóe miệng d ơ lên một chút châm chọc hỗn loạn một chút đắc ý hoàng thượng là bồn vương đến xem hoàng thượng hoàng thượng nếu tỉnh bồn vương liền vào được thiện thân vương đi lại sinh phong hướng tới cửa đi đến trong ánh mắt lợi hại là ngày thường lý không thể ở hắn trên mặt nhìn đến hiện tại với hắn mà nói hắn tự nhiên là không hề cần ngụy trang hắn ngủ đông lâu như vậy trước đây đế ở thời điểm hắn cùng đợi cơ hội Hắn như thế cẩn thận, vì vạn vô nhất thất thương địch à, thương địch cho hắn nhân nhưng thắng không cẩn vạn trung trung gừng vẫn cùng người trẻ tuổi, cho dù hắn là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lạt ca có câu cuối vì vô quy là là là là lão dù phanh ả i hắn sẽ là i đâu. p h a một tiếng đến cửa thiện thân vương đ ẩ y cửa mà vào mà lúc này bọn họ hoàng đế chính mặc áo ngủ, kinh tọa dựng lên tức giận quát cút cho chẫm cút xéo đi thiện thân vương khóe miệng r ơ r ơ lên cũng là không để ý đến thương địch trong lời nói thẳng đi hướng thương địch mâu t r ù n g ánh sáng dị thường trói mắt đánh giá thương địch một phen ha ha cười nói hoàng thượng bổn vương vừa tới ngươi sẽ đuổi bổn vương đi đây chính là không đúng a Từ tân hoàng thượng hoàng hướng bãi sau có h thần liền rất ít nhìn thấy hắn thiện thân vương cũng là giống nhau, sớm chỉ biết thương địch tính tình hiện tại vừa thấy quả thực không giả, dĩ vãng thương i liền giống biết đại biến, tại giả, nội u rất ít vương cũng vãng là là liễm vừa nhưng địch chấn làm sao sớm xem bộ định tại quả khả dĩ dáng, nửa phần nội liễm chuyện ò n tại. Có c í n bén cùng h là sắc b i ể lộ bên ngoài phiền chán. h Có c u gì ngày mai nói sau trẫm xem ở ngươi là hoàng thúc phân thượng tối nay việc không cùng ngươi so đo nhưng về sau nếu là tái phạm trẫm sẽ không bận tâm thuốc cháu tình nghĩa Thương người cười cái gì người cũng biết đây là đối chẫm đại bất kính hà hà hoàng thượng a hoàng thượng xem ra ngươi quả nhiên là điên rồi điên rồi ngươi ngay cả kia khỏa khôn khéo tâm đều không có chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nay hoàng cung có cái gì bất đồng sao hừ buồn cười t h ú c cháu tình nghĩa ngươi này đông tần công chúa sở sinh nhiệt trùng cũng xứng là thương người nhà cũng xứng kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng huynh hắn chính là một cái phàm phu tục t ử đường đường một quốc gia hoàng đế nhưng lại bị một nữ nhân mê đầu óc choáng váng thậm chí không tiếc hao hết tâm tư đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi n g ư ơ i xứng sao n g ư ơ i như thế nào xứng đâu l i ê n ngay cả hoàng huynh hắn cũng không xứng vì bắc yến hoàng đế bổn vương làm cho hắn ở ngôi vị hoàng đế thượng an ổn đợi nhiều như vậy năm trên thực tế đã sớm xem không vừa mắt dựa vào cái gì hắn vừa ra sinh còn có kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách mà ta của ta trên người chảy bạc yến quốc tối cao quý máu liền bởi vì máu bên trong có phượng da huyết mạch nhất định phải bị bài x í c h ở ngôi vị hoàng đế ở ngoài sao thiện thân vương thần s ắ c trong lúc đó hơn vài phần kích động việc này từng đều bị hắn áp dưới đáy lòng đối ai cũng không có thổ lộ này phân áp lực làm cho hắn hôm nay không phun bất khoái màu đỏ cảnh giới chi dân quốc người muốn làm gì thường địch ngưng mi tựa hồ thế này mới ý thức được sự tình không tầm thường ha ha làm cái gì người cảm thấy đâu này trận trận giống là cái gì thiện thân vương nhíu mày cười đến lại thoải mái tạo phản ngươi muốn tạo phản thường địch coi như rõ ràng kinh thấy bình thường lập tức theo trên giường đứng lên liền thật sự coi như nhất người điên bình thường vẻ mặt bối rối chân tay luống cuống giống to mau tới nhân mau hộ giá có nhân tạo phản hộ giá không sai điên tử nhìn ế u này t i ệ n thân vương muốn n h đến hắn thương í n tình tạm thời thỏa hết thầy t Nhìn biến, điên rồi bộ dáng, hắn không ngại tạm thời thỏa mãn hắn, chính là, này hết thầy đều cũng h đại đều đại rồi giới. bộ có là, địch bộ dáng thiện thân vương cười đến lại vui sướng thương địch phản ứng rất là làm cho hắn vừa lòng a hoàng huynh a hoàng huynh người nếu trên trời có linh thiêng nhìn đến n g ư ờ i lựa chọn môi vị hoàng đế người thừa kế nay là như vậy bộ dáng người có phải hay không n g a y cả từ cũng không hội sáng mắt Thương trừ thước, tiến thiện thân ít. Thương thần thị thất thần chút tạc bắt địch hoán hồi lâu, người của hắn không nhưng nhân không địch hoảng chỉ mệnh lệnh không phản cho người vương được đồng cũng bên ngoài loạn lên, này nói. Còn thất thần làm gì? Còn này gì? đem điều của sắc cả vào, vào vào ai biểu lại lại. lâu, là là lộ làm mau bỏ vệ chẫm những người đó coi như không có nghe đến thương địch mệnh lệnh giống nhau thiện thân vương đình chỉ tiếng cười đi đến thương địch trước mặt gần từng tiếng vẻ mặt đắc ý nói hoàng thượng bọn họ sẽ không nghe lời ngươi ngươi đã quên bác yến quy củ quân đội chỉ nhận thức này nói xong thiện thân vương từ trong lòng xuất ra một cái này nọ ở trong tay thưởng thức kia rõ ràng chính là bác yến quốc có thể điều động quân đội hổ phù thường địch con ngươi căng thẳng ra vẻ giật mình nói hổ phù này làm sao có thể ở ngươi nơi này thiện thân vương lại đắc ý lên hoàng thượng à hoàng thượng điên rồi đều còn nhận được hổ phù sao không sai đây là hổ phù ngươi nhất định suy nghĩ đây là giả đi dù sao thật sự hổ phù hẳn là ở hoàng thượng ngươi nơi đó mới đúng thiện thân vương dừng một chút tiếp tục nói đều phía sau bổn vương không sợ nói cho ngươi bổn vương trong tay này mới là thật mà ngươi cái kia bất quá là giả thôi bổn vương đánh cháo kế thế nào nhưng là phấn khích ha ha thường địch mặt nhất thời đen đi xuống nhưng đáy mắt cũng là xẹt qua một chút không g i ấ u vết q u a n g mang trên thực tế đang nhìn đến thiện thân vương là lúc hắn còn là có chút giật mình dù sao này thiện thân vương vô luận là ở tiên đế tại vị khi hay là hắn vào chỗ trong khoảng thời gian này hắn đều là một cái trung tâm thần tử nhưng là Này thiện thân vương che, giấu khả đủ thâm thường địch liễm đi chính mình tâm tư chuyên chú cho trước mắt này vừa ra diễn diễn còn tại vừa vừa mới bắt đầu Hắn thiện thân vương ra lệnh một tiếng hắn phía sau thị vệ ầm ầm mà lên đem thương địch bao quanh vây quanh đồng thước đột nhiên rút ra bội kiếm chắn thương địch trước mặt thiện thân vương hoàng thượng đối đãi ngươi không tệ ngươi thế nhưng lòng mông giả thú dám công nhiên tạo phản ngươi đây là đại nghịch bất đạo tạo phản tạo phản lại như thế nào hắn đãi bổn vương không tệ lại như thế nào bổn vương sờ muốn gì đó bị hắn chiếm cứ ngươi nói ngươi nếu là bổn vương ngươi lại nên làm như thế nào thiện thân vương khuôn mặt phút chốc g i ữ tợn đứng lên g ầ n từng tiếng m ở miệng trong mắt bắn nhanh ra một đạo sắc bén sát ý chương hai trăm sáu mươi Máu chảy h t à người chớ quên phượng gia hoàng hậu sở sinh con thời điểm không có quyền kế thừa đây là bác yến lão tổ tông lưu lại quy củ người đó là làm cho những người này dùng võ lực chiếm trước toàn bộ hoàng cung ngồi trên hoàng hậu đông tần quốc triều thần phục ngươi dân chúng cũng sẽ không phục điểm ồ n g tước l ợ mắt miệng làm một hắn chút hoàng thượng không tiện hỏi ra trong từ trong tước trong thiện thân tiếng, tiếng trong tràn thường. hiếp phía hoàng không hỏi Hà hà cho khinh lại, lời nói, liền nói lời nói, lại điên đại cười ra tiếng, tiếng cười là lần ở sau, ra ra. nữa ra cuồng có cũng đồng vương bên trong tràn đầy đầy đ ấy sẽ không lao ngươi này tiểu thị vệ quan tâm các ngươi nghĩ đến bổn vương hội giống cái kia thương diễm giống nhau hừ tổ tông quy củ là loạn không thể nhưng là ai nói bổn vương không nên dối loạn tổ tông quy củ mới có thể đạt tới mục đích của chính mình thiện thân vương đắc ý nhìn thương địch không sai ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao hắn là tưởng ngồi trên ngôi vị hoàng đế nhưng l à bắc yến quy củ là thâm căn cố đế hắn nếu là ở điểm này thượng phạm vào nhiều người tức giận như vậy hắn căn cơ liền giao động hắn tự nhiên biết dân chúng lực lượng cho nên hắn sẽ không ngu như vậy hiền vợ nghĩ đến chính mình an bài thiện thân vương lợi mắt mị mị ở phía sau hết thảy đều đã muốn công bằng hắn không ngại làm cho thương địch cùng hắn này hộ vệ làm hiểu được quỷ vỗ vỗ trưởng vỗ tay rơi xuống n g ự thư phòng ngoại liền đi tiến một cái thị vệ mọi người lực chú ý không ở cái kia thị vệ trên người mà là ở thị vệ trong tay sở ôm gì đó thượng đợi cho kia thị vệ đến gần thương địch thấy rõ kia thị vệ trong tay gì đó là cái gì con ngươi nhíu lại kia rõ ràng chính là một cái trẻ con thiện thân vương đem trẻ con theo thị vệ trong tay tiếp nhận đến ôm ở chính mình trong lòng nâng t h ủ nhẹ vỗ về hắn hai má vẻ mặt ý cười ha ha nói hoàng thượng tối nay còn muốn làm phiền ngươi chút nhất giấy chiếu thư đem ngôi vị hoàng đế truyền cùng bổn vương trong tay đứa nhỏ người tới văn chương hầu hạ thiện thân vương phân phó giờ này khắc này coi như hắn mới là hoàng đế một bên ra lệnh mọi người không dám vi phạm như thế một cái lai lịch không rõ trẻ con vọng thường ngồi trên ngôi vị hoàng đế mơ mộng hão huyền Thương địch âm thanh lạnh lùng nói khôn khéo hắn giờ phút này xem như hiểu được thiện thân vương sở dĩ đem phượng ra hoàng hậu con không thể vì đế quy củ không để vào mắt nguyên nhân là hắn căn bổn nhất thẳng đều là kế hoạch hiệp thiên tử lấy làm chư hầu mà hắn trong lòng này nam anh là ai không chỉ có là thương địch nghi hoặc ở đây mọi người cho dù là thiện thân vương mang đến nhân đều tại hoài nghi này đứa nhỏ thân phận thiện thân vương nhưng thật ra thực vừa lòng mọi người phản ứng hừ lạnh một tiếng sai lầm rồi hắn cũng không phải là cái gì lai lịch không rõ trẻ con ngươi thực muốn biết hắn là ai vậy sao ha ha không ngại nói cho ngươi theo lý thuyết hắn còn muốn xưng hoàng thượng một tiếng hoàng huynh mới đúng tiên đế từ thời điểm đều sợ là không thể tưởng được hắn còn lưu có một mồ côi từ trong bụng mẹ đi làm sao có thể đồng thước hơi lộ ra giật mình Thế nhân đồng ề u hữu quá nhau biết bị nói tiên khi phi giống tiên đế chết, đế trước tử, trôn cùng, làm sao có thể lệnh, sủng hạnh cùng, còn có có sớm hạ sở sao làm m vì côi từ t r o bụng mẹ tước ồ Đồng n tại. t trong lời nói rơi xuống một nữ nhân thanh âm truyền đến ai nói không có khả năng có mồ côi từ trong bụng mẹ tồn tại ai còn nói sở hữu bị sủng hạnh quá phi t ử đều bồi táng mọi người nghe tiếng xem qua đi lực chú ý không ở cái k i a nói chuyện người trên người Mà là ở nàng ở nâng sở cái kia không không biết nội tình nhân tự nhiên cho rằng đây là thái hoàng thái hậu bất quá biết nội tình làm tại kia thái hoàng thái hậu bốn chữ phía trước hơn nữa một cái giả tử An lan h ì n h ở mọi người trong ánh mắt hướng tới đám người càng ngày càng gần cảm nhận được mọi người tầm mắt khóe miệng d ơ lên một chút ý cười đây là nàng muốn b ạ n chúng chú mục ai cũng không dám bỏ qua của nàng tồn tại an lan hinh đến thiện thân vương bên cạnh nhìn đến hắn trong lòng cái kia trẻ con thần sắc kho nén kích động lập tức tiến lên đem kia trẻ con ôm vào trong ngực nhìn kia t r ư ơ n g nho nhỏ mặt an lan hinh trên mặt ý cười càng đậm đây là con trai của nàng theo hắn sinh ra là lúc gặp qua này vẫn là kia sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là liếc mắt một cái còn có một loại không thể ngôn d ụ cảm giác nguyên lai máu mù tình thâm đó là như vậy vi diệu sao An làn hình thái hoàng thái hậu nương nương ngài là nhìn tiểu điện hạ sinh ra tự nhiên là so với những người khác biết được càng nhiều có không thỉnh thái hoàng thái hậu nói cho hoàng thượng đây là phủ là tiên đế mồ côi từ trong bụng mẹ an lan hinh này mới hồi phục tinh thần lại nghĩ đến hôm nay nàng muốn sắm vai nhân vật trong lòng tuy rằng không tha chính mình con nhưng vẫn là đưa hắn giao cho một bên cung nữ trong tay đôi môi khép mở nói xong cái gì nói cho hết lời bên cạnh cung nữ liền truyền lại của nàng ý tứ Thái hoàng, Thái thật tiên Hoàng Hậu nương nương nói, này quả thật là nương nương quả đế mồ cung ô i tiên i từ trong bụng mẹ, lúc c ấy tiên đế ế hả h khả Huệ Phi nữ như thế nói này là bọn hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác không chê vào đâu được t h ư ờ n g địch trong lòng trồi lên một tia châm chọc dĩ nhiên biết rất nhiều chuyện hắn cũng là không có đưa bọn họ nói dối vạch trần không phải không vạch trần mà là thời điểm chưa tới thôi diễn còn muốn tiếp tục sướng đi xuống hoàng thượng ngươi khả nghe hiểu được thái hoàng thái hậu trong lời nói thiện thân vương nhíu mày nói đắc ý sắc càng đậm cấp nâng giấy và bút mực thị vệ s ử cái ánh mắt còn không mau hầu hạ hoàng thượng viết xuống chiếu thư lời nói trong lúc đó thúc giục ý t ứ lại hiểu không qua thương địch lui về phía sau từng bước kiên định nói mơ thường trẫm sẽ không biết các ngươi đây là bức cung người trong thiên hạ mỗi người mà chu chi ha ha thiện thân vương cười lớn n g ư ờ i cảm thấy mọi người hội tiếp tục nhận ngươi này tính tình đại biến muốn điên không điên hoàng đế ha ha đường đường bắc yến tứ quốc đại lục trung cường đại nhất quốc gia có thể nào ở nhất người điên thống trị dưới trẫm không điên thường địch kiên định nói chính là hắn lúc này trong lời nói thiện thân vương lại làm sao có thể tin tưởng nhưng lạc hắn muốn hắn không tin thiện thân vương cười đến lại càn rỡ không điên sao thế nào người điên hội thừa nhận chính mình điên rồi nếu không điên trong lời nói như vậy hắn uống xong này dược chẳng phải là không có tác dụng nghĩ đến cái gì thiện thân vương mâu t r u n g ánh sáng càng sâu không viết cũng thế kia bổn vương đến thay thế hoàng thượng viết hoàng thượng chỉ cần cái thượng ấn tỳ liền hảo người tới đem văn chương lấy lại đây thiện thân vương cao giọng phân phó cao lớn thân hình đang nói chuyện trong lúc đó chạy tới bàn học g i ữ thị vệ như hắn s ở mệnh lệnh như vậy đem văn chương đưa lên ở ánh mắt của mọi người bên trong thiện thân vương nhắc tới bút ở minh hoàng gấm vóc thượng Tuy bút viết nhanh gần là một lát liền viết tốt lắm chiếu thư đã xong cuối cùng nhất bút thiện thân vương nhìn mặt trên nội dung vừa lòng cười vừa nhấc mắt biến hóa kỳ lạ chống lại thương địch ánh mắt kia một khắc hắn thế nhưng phát hiện thương địch ánh mắt như trước như vậy hữu thần hoàn toàn không giống một cái điên r ồ i nhân nhưng là kia lợi hại ánh mắt chính là d â y lát lướt qua làm cho thiện thân vương một lần nghĩ đến đó là hắn ảo giác lại nhìn kỹ là lúc thương địch trong mắt cũng đã nhiên hơn rất nhỏ phức tạp gì đó thiện thân vương con người căng thẳng trong lòng làm quyết định lại kiên định vài phần vô luận thương địch hay không thật sự điên rồi hắn cũng không sẽ làm hắn còn sống cái gọi là t r ạ m thảo trừ căn hắn tuyệt đối không có khả năng vì chính mình lưu lại gì hậu hoạn bất quá tại kia phía trước thương địch với hắn mà nói còn có dùng Nếu mày, thiện thân vương xuống người nhi giọng nói, Hoàng hậu Tấn Thiên. viết chiếu hậu mày, cầm mới mặt mọi mặt lấy thư, trước rồi vừa cao đọc Chấm cảm giác sâu sắc đau lòng, buồn bực càng chấm cùng chính chấm chấm chiếu chuyện cho chấm chỉ Úc, cố chính được chính thành tật thân thể thường hoàng hậu gặp gỡ, thâm thấy chính mình thời gian vô nhiều, không khỏi chẩm sau khi ngôi vị hoàng đế hư không, nổi bật náo động, chẩm nghĩ hả thư hoàng thương thượng tiểu cố tứ phong thiện thân vương vì nhiếp chính vương, được hưởng phụ chính quyền to, khâm thử. mộng niệm lòng, ngày ngày gần gặp gỡ, gian ngôi động, ngôi vương vương, bại, nổi tiên tuổi tiểu náo sâu sau đây, đau buồn ấu quyền đế đệ đế lụn này bật tật từ tứ to, vì vô vị thiện thân vương tuyên đọc mặt trên nội dung vẻ mặt tươi cười nhìn thương địch nhíu mày nói hoàng thượng hẳn là không khác thường nghị đi nếu không khác thường nghị kia liền thỉnh hoàng thượng ấn hạ ấn tì các ngươi các ngươi mơ thường bức bách hoàng thượng đồng thước mạnh rút ra đao kiếm trợn mắt nhìn chằm chằm thiện thân vương trong lòng âm thầm châm chọc này thiện thân vương sờ đánh chủ ý thật đúng là cao đoan nhiếp chính đến đỡ một cái bất mãn một tuổi trẻ con v ì hoàng đế hắn đến nhiếp chính này không phải tương đương là chính hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao bức bách bồn vương này làm sao có thể là bức bách Hừ, h k ô người tới cấp bổn vương sát thiện thân vương ra lệnh một tiếng nguyên bản đem thương địch cùng đồng tước hai người bao quanh vây quanh nhân rõ ràng rút ra đao kiếm hướng tới thương địch cùng đồng tước công tới trong khoảng thời gian ngắn Trong thư phòng đao kiếm tương giao thanh tràn nhất thất thiện thân vương nhìn này hết thảy tự thối thị trong, tiền ít có người phát hiện, mới vừa rồi đi theo Thái Hoàng, Thái tử, phút Thái Thái thư Thái, phát thấy rồi đao giao bảo Hoàng vào Hoàng ngự phòng ngập vương nhìn này nhiên đến vòng bên người hiện cùng nhau nang này yên lặng đứng ở Thái Hoàng, Thái Hậu bên cạnh hộ vệ thư Thái, người khác không có phát hiện nhưng là An Lan Hinh giờ phía hộ Hậu cách Hậu hộ khác được. đám đi sau kia vừa kia kiếm lui mới âm mà là là vệ vệ có có cũng ở hắn là ở bảo hộ nàng muốn nói mới vừa rồi liêm thân vương vọt tới thái hoàng thái hậu tầm cung là vì bảo hộ thái hoàng thái hậu như vậy ở hiện tại hắn biết chính mình đều không phải là thái hoàng thái hậu mà là an lan hinh dưới tình huống hắn như trước ở bảo hộ nàng này ý nghĩa cái gì an lan hinh tự nhiên trong lòng biết rõ ràng trong lòng ngọt ngào tỏ khắp mở ra an lan hinh theo bản năng d ơ lên khóe miệng ở trong lòng âm thầm thề đời này nàng vô luận như thế nào đều phải liều lĩnh bắt lấy trước mắt này nam nhân cùng với trước mắt này phân hạnh phúc nàng muốn ở thiện thân vương tạo phản chuyện tình giữa tre chờ liêm thân vương mà tay nàng c h u n g cũng có lợi thế thê t ử gặp ở ngoài toàn văn đọc ánh mắt liếc liếc mắt một cái công nữ trong tay tiểu nam anh an lan hình đáy mắt xẹt qua một chút khác thường quang mang này x ư ơ n g an lan hình tính toán làm khẩu kia x ư ơ n g thương địch cùng đồng tước ở một đám thị vệ vây công dưới đánh cho dị thường kịch liệt lục tục có thị vệ thi thể bãi trên mặt đất mà thương địch cùng đồng tước hai người lại coi như không có việc gì nhân giống nhau thiện thân vương lợi mắt mị mị hắn không thể không thừa nhận thương địch thân thủ là cực cao này kêu đồng tước thị vệ cũng không kém cỏi nhất là hai người trong lúc đó ăn ý hảo không có chút chỗ c h ố n g có thể chui hảo một cái thương địch đó là muốn điên không điên võ công nhưng thật ra không có yếu bớt nhưng l à kia lại như thế nào hắn khả không tin thương địch cùng đồng tước hai người địch nổi thiên quân vạn mã mắt thấy mới vừa rồi khi một đám thị vệ đã muốn còn lại chỉ có mấy c á c h tiện h thân vương con ngươi dùng mình lớn tiếng quát tiếp tục thượng ai muốn bọn họ hai người mệnh bổn vương thật mạnh có t h ư ở n g nghe nói có trọng thưởng này tướng sĩ cũng đều nóng lòng muốn thử đứng lên đều nói trọng thưởng dưới tất c ó dũng phu này đó tướng sĩ cũng là xem hiểu được hiện tại tình thế hoàng thượng căn bản chính là một mình chiến đấu hăng hái tư cố vô thân cuối cùng thắng bại bọn họ không cần tưởng cũng đoán dược đi ra là ai phía sau ai nếu là thật sự giết hoàng thượng nhất định là lập công lớn như vậy tùy theo mà đến h ả o chỗ liền không cần phải nói một đám thị vệ nhất ủng mà lên g i a nhập chiến cục bên trong trong n g ự thư phòng một khối lại một khối thi thể một khối điệp một khối máu tơi ư tràn ngập toàn bộ phòng trong phòng cơ hồ l à máu chảy thành sông mà bị vây ở bên trong thương địch cùng đồng tước hai người trên người cũng đã muốn dần dần hiện ra một chút vết thương trận này hỗn chiến không biết qua bao lâu chỉ có thể dùng thảm thiết hai chữ đến hình dung mà này thảm thiết vẫn là thiện thân vương này nhất phương thảm thiết hiện thân vương trong mắt toát ra lệ quang càng phát ra sắc bén này thương địch cùng đồng tước quả nhiên là làm bằng sắt không thành thủ theo bản năng nắm chặt thành quyền đầu mà chính lúc này hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ Một sắc bén kiếm hướng tới thương phen hướng bén sắc đồng ị địch tới, vẻ, là, đó, ảnh, địch c thạch lúc khác chút phục cũng chắn trước kia, kiếm, chuẩn xác không có chỉ tức cả h thiện thân nhưng hòa thân ảnh thương phen không nhập người nọ thân thể chỉ nghe nhất thương khan đâm điện đó, đen đau đớn, lập tức đến đ mặt một màu mặt một kiếm lầm tới trong tại trong trang tiếng truyền vui kia lợi người giọng vương lòng ngay quang nọ lên. vẻ, là là lập la kêu sáp thước thiện thân vương lợi mắt mị mị cũng tốt giải quyết một cái l à một cái thương địch một kiếm huy hướng đâm chúng đồng thước người nọ người nọ một tiếng đau hô rõ ràng ngã xuống đất kiếm cứ như vậy căm ở đồng thước trong thân thể thương địch giúp đỡ sẽ ngã xuống đất đồng thước khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dị thường dữ tợn c h ù c h ù từ thuộc hạ thuộc hạ không thể bảo hộ ngươi đồng tước đứt quãng nói sinh mệnh tựa hồ lấy ở thấy được tốc độ ở trôi qua nói chuyện trong lúc đó phốc một tiếng một ngụm máu tơi ư phun vải ra kéo kéo khóe miệng kia trương ngày thường lý liền tiên thiếu cười mặt trồi lên một chút tươi cười nhưng này tươi cười lại coi như đưa hắn sinh mệnh dừng hình ảnh tại kia một khắc coi như cái kia tươi cười đem sở hữu khí lực đều dùng hết bình thường thủ nhoáng lên một cái rơi xuống đã chết đồng tước đã chết mọi người nhìn này một màn thần sắc khác nhau bất quá đại đa số nhân cũng là nghĩ đến nay là đã muốn đã chết một cái cường đại địch thù như vậy chỉ còn lại có này dĩ nhiên điên rồi hoàng đế đã không có đồng t h ứ c thị vệ bảo hộ nói vậy càng dễ đối phó bọn họ như trước nhớ rõ mới vừa rồi thiện thân vương phát trong lời nói ai nếu là giết thương địch đó là lập công lớn chờ đợi bọn hắn chính là trọng thường Chính là, bọn họ ở đêm sở hữu lực chú địch cũng họ hữu họ phó thương thời hắn phát bọn bọn trên người thời điểm, cũng là bị hắn trên người là, là bị ở sở ở đêm đều đặt đối điểm, sắp sẽ ý r A sắc chết tiệt các ngươi thương địch điên cuồng giống to ra tiếng trong mắt thiêu đỏ lửa giận sát ý bật ra hiện làm cho người không thể nhận ra hắn trong mắt điên cuồng rốt cuộc là hắn thân mình điên còn là vì mới vừa rồi đồng tước từ sở gây cho hắn kích thích mà sinh ra phong ma tóm lại tại k i a một khắc cơ hồ là sở hữu muốn công đi lên chính tay đâm hoàng thượng hảo tranh công mọi người theo bản năng lui từng bước hoàng thượng kia bộ dáng coi như muốn đưa bọn họ tê toái nuốt vào bụng bình thường thường địch như một cái cuồng nộ sư từ kia gầm lên giận dữ dù là thiện thân vương thân thể đều không khỏi giật mình bất quá hắn cũng là thập phần chấn định mặc dù là phẫn nộ cuồng sư lại như thế nào cho dù thương địch hắn còn có thể lực đến liên tục trận này lấy nhất định nhiều sa luân chiến hắn cũng sẽ chậm rãi tiêu ma điệu hắn thể lực cùng tinh lực làm cho hắn trở thành nỏ mạnh hết đà trung cực điện năng toàn văn đọc thương địch nắm trong tay kiếm lợi hại như kiếm ánh mắt hung hăng chừng hướng thiện thân vương thiện thân vương xưa nay cẩn thận cẩn thận này mãn hàm chứa sát ý tầm mắt làm cho hắn mi tâm dùng mình lập tức mở miệng nói Cấp bổn vương cuốn lấy bổn vương hắn, thưởng. khoái、thử. thương địch nắm kiếm t h ủ nắm thật chặt sắc bén khí thế đang muốn n g h ê h ư ớ n g này nhằm phía người của hắn nhưng vào lúc này thân thể hắn cũng là cứng lại coi như sở hữu động tác đều lúc này ngừng lại thắt lưng phúc nơi nào đó đau đớn truyền đến thương địch lợi mắt mị mị mà lúc này chính nhìn này một màn những người khác cũng là sợ ngây người đ ỉ n h chỉ về phía trước hướng động tác Này bọn họ nhìn thấy họ gì? Cái kia người h h ư u n mảnh cổng s bình h t ư n nam nhân, g g ờ phút sắp nhập khả tư nghị mờ to mắt, theo hắn ánh mắt, bọn họ thấy được sắp nhập hắn thân thể thanh hiểu bất tư to mắt mắt, một này bọn bị kiếm kia kiếm được mờ cái lão ự c cầm, chủ cả sắc khác tay thù tất một thần kia kia nhau. mà mọi người lão người Người nhân nhìn l tứ ngươi thương địch nhìn trước mắt nhân vẻ mặt bất khả tư nghị coi như đau triệt nội tâm trẫm tứ phong ngươi vì liêm thân vương đối với ngươi ủy lấy trọng trách n g ư ơ i ngươi thế nhưng phản bội phản bội trẫm ngươi hoàng thượng vi thần chính là thuận theo thiên mệnh vi thần không muốn chết x í c hắn nhìn xích ký nhìn thiện thân vương nhìn phòng nội hết thảy coi như thâm thấy châm chọc bình thường ha ha đại cười ra tiếng kia tiếng cười ở phòng nội quanh quẩn thẳng đến càng ngày càng suy yếu cuối cùng cho đến biến mất xích ký mặt sổm mình, mắt mọi tham miệng một mặt chút thay tiêu thương đất thân trong, xét thở, xẹt chút tức thiện thân vương trước mặt, chắp tay nói. Hoàng thúc thương địch đã muốn tắt thở,、hoàng、thượng không khóe ký địch cạnh, ánh hắn hơi lạnh, chắp Hoàng địch Hoàng hà. Xích đến ngã xuống bên ngồi xuống người bên đến vương nói. muốn băng giò của cười qua đổi đi đã sái ở lập này một tiếng xác định tuyên cáo tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại nhìn này đột nhiên xuất hiện đem hoàng thượng thứ bị chết liêm thân vương ai cũng không nói gì Thiện người vì sao phải động thù xích ký còn không sợ e ngại chống lại hắn hai mắt lang lành mở miệng hoàng thúc chất nhi mới vừa nói quá chất nhi là thuận theo thiên mệnh nếu muốn thuận theo thiên mệnh vậy nên có chất nhi thành ý mới vừa rồi kia một kiếm đó là chất nhi thành ý t i ệ n thân vương nhíu mạch thập phần vừa lòng hắn này trả lời này lão tứ quả nhiên là một cái thức thời này gọi là gì gió chiều nào che chiều ấy sao quản hắn cái gì gió chiều nào che chiều ấy hắn muốn là thương địch t ử hiện tại hơn một cái đầu nhập vào hắn Vì hắn hiệu lực nhân, hắn lực thiện ự n ê n không sẽ cự t u y t tứ, Hảo, lão g ư i thân là liêm thân vương khả muốn tiếp tục hảo hảo vì chúng hiệu muốn yến tiếp tục ta bác vì lời ự c A. Tiện thân vương l nói thấm thiên nói dĩ nhiên biểu lộ hắn đối sách ký này thành ý vừa lòng sách ký rõ ràng quỳ một gối xuống kiên định nói chất nhi cần tuân hoàng thúc không cần tuân nhiếp chính vương ý chỉ ha ha h ả o tốt thiện thân vương bị này ý chỉ hai chữ thật to lấy lòng nhiếp chính vương theo nay sau Hắn nhếp đó là cấp h h hiệp thiên í n vương, gọi cái là l tử y này、bác、yến mày, tay này làm lạc mắt mới mình, chư bác cái có chút chỉ con cao hầu, thiên hạ hắn. Bất quá, nghĩ đến cái gì, thiện thân vương có chút nhíu nhíu ánh hé thánh thượng, vương ngươi quá, đến trong xuống dùng Bất viết rồi giọng gì vừa ở ra h phó. â n Cấp bổn vương siêu siêu g i a truyền quốc ngọc t ỷ tiền đế thói quen ngọc t ỷ vẫn đều là đặt ở trong n g ự thư phòng chỉ cần thương địch t i ê u tử này không có truyền rời đến nơi khác là tốt rồi hừ mặc dù là truyền rời đến nơi khác lại như thế nào hiện tại toàn bộ hoàng c u n g đều ở hắn trong khống chế cho dù là quật ba thước hắn đều phải đem ngọc t ỷ cấp tìm ra là chúng tướng sĩ lĩnh mệnh mới vừa rồi không có thể giết được hoàng thượng công lao bị liêm thân vương đoạt đi hiện tại bọn họ cũng, cũng chỉ có thể trông cậy vào tìm được truyền quốc ngọc t ỷ đến giành được chiếm được thiện thân vương ban cho tất cả mọi người động lên chung quanh tìm kiếm nguyên bản đã bị làm dối loạn phòng càng thêm hỗn độn không chịu nổi tìm được rồi có nhân kinh hô tất cả mọi người theo kia thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi chỉ thấy một cái vẻ mặt hưng ơ phấn thị vệ trong tay thật cẩn thận đang cầm một cái minh hoàng tơ lụa bao vây lấy gì đó hướng tới thiện thân vương bên này đi tới vương ra tìm được rồi thiện thân vương theo cái kia tướng sĩ trong tay lấy quá này nọ triển khai tơ lụa vừa thấy bên trong quả nhiên là hắn muốn tìm truyền quốc ngọc tỷ lập tức liền đại cười ra tiếng hảo hảo bồn vương hội thật mạnh có thường bất quá ban cho này sự tình đều phải đặt ở về sau hiện tại quan trọng nhất chuyện tình là đem trước mắt hết thầy cấp thiện sau thiện thân vương trong tay cầm truyền quốc ngọc t ỷ cơ hồ là khẩn cấp t i ê u sái đến một bên bàn học tiền vạn phần cẩn thận đem mới vừa rồi viết tốt thánh chỉ đặt ở trên bàn ở ánh mắt của mọi người bên trong đem ấn thì xoa bóp đi lên nhìn này trương quyết định hết thầy thắng bại thánh chỉ thiện thân vương ánh mắt trong lúc đó đều là tươi cười chúc mừng n h ế p chính vương chúc mừng hoàng thượng n h ế p chính vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế các tướng sĩ nhất t ề quỳ nhất mọi người trong lòng đều hiểu được hoàng thượng bất quá là trên danh nghĩa thôi mà n h ế p chính vương sẽ là nắm giữ quyền to người kia cho nên ở điểm này thượng bọn họ chút nghiêm túc thánh chỉ không t i ế c đối hoàng thượng bên ngoài nhân hô to vạn tuế lại càng không thích đem n h ế p chính vương đặt ở hoàng thượng phía trước thiện i ệ n t â thân n vương vừa lòng gật đầu, cao lớn thân hình n vừa gật g cao đầu, ồ ở trở ở cái kia thuộc chính cái con cũng cho được phát kia loại người nhiên mọi người i không trí thượng tâm tình dị thường đột trong t hoàng hương phấn, chính là, hắn nghĩ lạnh như như nhịn lạnh. là, lý là làm lòng đến nên băng xương, gì đế đây vị dị thân vương ánh mắt nhất nhất đào qua mọi người cất cao giọng nói Sở có người đều cấp bổn vương nghe hôm nay phát sinh ở trong này chuyện tình ai cũng không có thể nói lung tung là bọn thuộc hạ t u y ệ t không nhiều lời các tướng sĩ lập tức hứa hẹn đến bọn họ cũng không muốn chọc dẫn nhiếp chính vương a dù sao mới vừa rồi nhiếp chính vương bức cung chuyện tình k h ả cũng không phải cái gì sáng rọi nếu là chuyền đi ra ngoài chỉ biết đối h ắ n u y vọng sinh ra bất lợi ảnh hưởng mặc dù là thiện thân vương không phân phó bọn họ hàn bọn họ cũng là không dám kia chuyện này đi loạn nói huyên thuyên từ a bọn họ cũng không phải không muốn sống nữa vậy ngươi nhóm nhưng thật ra nói nói mới vừa rồi trong n g ự thư phòng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì t i ệ n thân vương mâu quang vì liễm khóe miệng d ơ lên một chút biến hóa kỳ lạ ý cười mọi người đều là sửng sốt phương mới xảy ra sự tình gì t i ệ n thân vương hắn là có ý tứ gì mọi người hai mặt nhìn nhau lên rốt cục có một người nói vương gia bọn thuộc hạ n g u rốt còn thỉnh vương gia bảo cho biết t i ệ n thân vương trên mặt tươi cười lại lớn vài phần tối nay hoàng thượng tuyên bổn vương tiến cung thương nghị đại sự hoàng thượng biết rõ thân thể hắn duy trì không được bao lâu cố làm cho bổn vương đại nghĩ chiếu thư tuyên bố chuyện ngôi cho t i ê n đế c h i ấu t ử thương úc ai có thể l ư u đột nhiên có nhân ám sát hoàng thượng bổn vương dẫn người hộ giá tiếc rằng kia thích khách âm hiểm giả dối hoàng thượng bất hạnh chúng kiếm thích khách cũng chết ở loạn đao dưới hoàng thượng lâm băng hà phía trước cố cô ý công đạo bổn vương tân đế phải mau chóng vào chỗ hào c ù n g cố bắc yến c h i thiên hạ ở đây nhân các ngươi đều có thể làm chứng phải không là là là là bọn thuộc hạ đều có thể làm chứng mọi người cùng kêu lên phụ họa nói này mới hiểu được thiện thân vương ý tứ bọn họ biết hôm nay việc sợ là phải vĩnh viễn lạn ở bọn họ trong bụng bằng không nhất định sẽ có họa sát thân thiện thân vương vừa lòng gật đầu ánh mắt d ừ n g ở x í c h ký trên người mau quang lóe lóe kia thích khách x í c h ký cùng an lan hinh đều là n g ẩ n ra ý thức được cái gì an lan hinh lập tức tiến lên đối với thiện thân vương đôi môi khép mở nói hiện thân vương hắn là người một nhà phía sau ở đây nhân giữa không có ai so với hắn trong lời nói càng cụ có thể tin độ về phần kia thích khách nơi này đã chết nhiều người như vậy t ù y tiện kéo một cái liền có thể thế thân đi qua an lan hinh trong lòng chỉ có một ý tưởng thì phải là nàng tuyệt đối sẽ không cho phép thiện thân vương đem thích khách đắc tội danh thêm ở liêm thân vương trên người nàng nói muốn che chở nàng mà nàng về sau thân là này bắc yến quốc hoàng thái hậu nàng hẳn là có năng lực này mới đúng nàng biết chính mình là thiện thân vương một viên quân cờ nhưng là nàng này quân cờ thiện thân vương còn quăng không thể chỉ cần nàng còn có giá trị lợi dụng như vậy thiện thân vương sẽ cố kỵ nàng mà nàng cũng sẽ có nhiều hơn thời gian đến vì của nàng tương lai mưu hoa quân cờ sao quân cờ tuy rằng là đê t i ệ n nhưng là một khi kia quân cờ đặt ở bất phàm vị trí thượng ai nói quân cờ không thể phản phệ đâu đương nhiên an lan h ì n h hiện nay không thể đem này phân tâm tư biểu hiện ra ngoài nàng phải làm như trước chỉ có thuận theo Thiện thân mắt mắt trên ánh Hinh lợi người, lại rời vương rừng An Lan chuyển đến mị mị, ở xếch kia ý trên n g ư ờ chầm một tư lát n Lan Hinh nói được không phải không có lý, ở đây nhân chung, lý, liêm phải có được đây ở thích â mâu thân n vương nói trong nói, quang thiện vương nhiên tiếng đến. vì cười có lời tối liễm ra ra ha ha Kìa thật thuyết đột t là quả phục, sức khách mới vừa rồi đã bị giết chết tất cả mọi người nhìn các ngươi nói có phải thế không mọi người việc không ngừng gật đầu xưng là an lan hinh trong lòng còn lại là thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi hoàn hảo rốt cục bảo hạ liêm mà chính lúc này s í c h ký cũng là nghĩ này chuyện của hắn ánh mắt rơi trên mặt đất hai cổ thi thể thượng m â u quang l ó é l ó é hoàng thúc chất nhi có một chuyện không biết có nên nói hay không nói đi tiện thân vương thản nhiên mở miệng nói hoàng thúc hoàng thượng thi thể nên xử trí như thế nào s í c h ký thử hỏi nếu không theo này đó tướng sĩ thi thể cùng nhau bỏ quên thần không biết quỷ không hay không không được hoàng thượng long thể có thể nào cùng những người này cùng nhau thiện thân vương lập tức p h ù quyết sách ký đề nghị cũng là không có nhận thấy được sách ký đáy mắt chợt lóe mà qua thực hiện được thiện thân vương quả nhiên là cái có đầu óc hắn này nhất đồ thật đúng là thành công cũng quả nhiên như hoàng thượng sở liệu a kia hoàng thúc cho rằng làm xử trí như thế nào sách ký thật cẩn thận nhìn thiện thân vương cùng đợi quyết định của hắn thiện thân vương con người lẫm lẫm khóe miệng gợi lên một chút âm lãnh cười hoàng thượng băng hà đương nhiên muốn dựa theo hoàng g i a lễ nghi an táng phân phó đi xuống lập tức thiết linh đường hoàng thượng cần nghỉ ngơi về phần về phần hoàng thượng kia bên người thị vệ hừ liền cùng những người khác cùng nhau quăng đến bãi tha ma đi thôi thiện thân vương trong lòng tự nhiên là hiểu được hắn nay đối ngoại tuyên bố hoàng thượng gặp chuyện băng hà nếu là không có một lễ tăng nhất định là không thể nào nói nổi dù sao thương địch t ử đều đã chết hắn cũng sẽ không keo kiệt bố thí cho hắn một cái lễ tang Chúng tức tác thiện thân vương phân phó, vương động tác đứng lên, xuôi đầu tay bắt lập đ e mà ngựa thư phòng chung n thư y đó đã đồng phóng chết các sĩ cùng với thức thô bạo tha ra ngựa thư phòng, phóng không tướng với ngựa sĩ bạo ra ở trong ê n ngựa xe e t h sau xe ự a c hoàng ấ t thi thể, suốt như núi h đêm ra、hoàng、cung h ư ớ người tới、hoàng、thành tha rất trong ngoại bãi đi. hoàng nhanh chạy đi. Mà ở trong hoàng Mà cung, n g ma ở khác cũng là như thiện thân vương s ở phân phó như vậy suốt đêm thiết tốt lắm linh đường đưa bọn họ hoàng thượng dựa theo hoàng gia quy củ vào quan Hoàng bên trong, như trước tiếng động lớn nháo, thiện thân vương cơ hồ đem trong hoàng nguyên bản sở hữu thị vệ đều thay đổi xuống dưới, thay hắn thân tín, ngự thư phòng chung chạy thành sông, quyết định thiện thân trong, trong cung bên tiếng động lớn vương cung nguyên bản xuống tín, ngự sông, vương thắng trước cơ đều máu quyết quá. bất dưới, đổi lợi, đem vệ sở tại đây đêm khuya hoàng cung bên trong không ai phát hiện kia chữ mật gần như quỷ dị linh đường lý tựa hồ có không tầm thường động tĩnh bãi tha ma thượng không biết qua bao lâu trồng chất như núi thi thể chung có một chút động tĩnh tại đây âm trầm địa phương càng thêm làm cho người ta mau cốt tổng nhiên tất tốt thanh âm qua hồi lâu tại kia thi thể đôi chung một đôi tay chậm rãi thân đi ra tựa hồ là cố sức phụ giúp mặt trên thi thể rốt cục một cái đầu lộ đi ra ngay sau đó là thân mình chết tiệt thiện thân vương này một kiếm ta nhớ kỹ Nam nhân chầm thấp thanh âm nói rùa chầm âm thấp theo thi thể thư ra, đồng thước. đồng thước ôm miệng vết thương lợi mắt mạnh buộc chặt lại thấp rùa một tiếng đồng thước nghĩ tới hoàng thượng không biết chính mình sau khi hết thầy hay không ấn hoàng thượng dự tính quỹ đạo ở phát triển còn người lẫm lẫm hắn hiện tại nếu muốn phương pháp được đến bên trong tin tức mới được nghĩ như thế đồng tức theo thi thể đôi thượng nhảy xuống tại đây bóng đêm bên trong như chiếc t h o a n thoắt thân hình dần dần biến mất mà ở sau một lát trong hoàng cung linh đường t r u n g vốn đã muốn vào quan tài người chết cũng là rõ ràng mở hai mắt trong mắt lợi hại dị thường biến hóa kỳ lạ sắc bén Cảm Cổ Úc Đọc Chuyện ơn bạn nghe truyện kênh Hán Việt Cổ Đài. Phần tại đã Đài. đây là hết. Việt tới là